nhưng là hắn nghĩ một chút vạn nhất thật không biết đâu thế là hắn chuẩn bị phải nhắc nhở lâm thiên diệu thế nhưng là triệu dịch liền trước tiên mở miệng sau đó lâm thiên diệu liền động thủ hắn nghĩ muốn kéo lâm thiên diệu đều không có giữ chặt lâm thiên diệu cũng nhìn thấy đám người dùng một loại rất ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình trong lòng có chút không hiểu không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ nói tên trộm v ậ t này còn có bối cảnh gì hay sao không thể động đến hắn tiểu tử này nếu là có bối cảnh gì cũng không trở thành làm tiểu đ â u hơn nữa coi như hắn lại bối cảnh lại như thế nào vũ nhục người nhà người giết không tha nghĩ tới những thứ này đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của những người này triệu dịch đã m b ư ớ c vừa lại kinh ngạc lâm thiên diệu vậy mà động thủ chính mình khiếp sợ nói ngươi cũng dám động thủ đánh ta ồ làm sao không thể đánh sao chẳng lẽ trên đầu ngươi dài góc cạnh còn là cái mông đôi dài lâm thiên diệu lạnh lùng hỏi hắn thấy đây quả thực là một kẻ ngu ngốc đồng dạng vấn đề những người khác cũng vô cùng chấn kinh nhưng là sau khi khiếp sợ trong lòng bọn họ vô cùng hoang mang vì cái gì lâm thiên diệu động thủ cũng không nhận được bất kỳ trừng phạt đâu nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn không có chịu đến nguyền r ù a trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ là nguyền r ù a còn không có hạ đến còn chưa tới tiểu tử này trên thân đám người nghĩ như vậy về sau lại tiếp tục đợi một chút triệu dịch cũng đang chờ nhất là nghe được lâm thiên diệu nói hắn dài góc cạnh đôi dài hắn cảm giác chính mình càng là phẫn nộ không chỉ có bị đánh còn bị trào phúng có thể hắn nhìn lâm thiên diệu một chút sự tình cũng không có cũng không nhận được nguyền r ù a trong lòng cực kỳ không hiểu không rõ đây là bởi vì cái gì trong lòng nhịn không được nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì hắn động thủ đến không rõ ràng t ố t ngươi cái tiểu tử đã dám động thủ với ta còn như thế vũ nhục ta như vậy thì đừng trách ta ta hiện tại càng phải chọc giận ngươi để nguyền r ù a giết chết ngươi nghĩ như thế cái này triệu dịch càng là đối với lâm thiên diệu một trận chọc giận gầm rú Tiểu tạp trùng, ta thao. lâm thiên diệu không nghĩ tới tiểu tử này thật không sợ chết bất quá hắn xưa nay không để ý những này người không sợ chết đã những người này không sợ chết như vậy hắn liền tắc thành cho bọn hắn muốn chết ta thành toàn ngươi nói lâm thiên diệu đã hướng về triệu dịch liền xông ra ngoài bất quá tần hùng vội vàng kéo lại lâm thiên diệu lâm huynh đệ đừng xúc động tuyệt đối đừng xúc động lâm thiên diệu bị tần hùng giữ chặt trong lòng rất là hoang mang không rõ vì cái gì tần hùng muốn giữ chặt chính mình chẳng lẽ lại ở trong đó thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao t ầ n hùng nhanh chóng đi vào lâm thiên diệu trước mặt giải thích nói lâm huynh đệ ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động à, chẳng lẽ ngươi không biết loạn thành sự tình sao lâm thiên diệu thật đúng là không biết cái này loạn thành sự tình gì rất là hoang mang mà hỏi sự tình gì t ầ n hùng khẽ giật mình người chung quanh đồng dạng cũng là khẽ giật mình những người này giống như là nhìn kỳ hoa đồng dạng nhìn xem lâm thiên diệu trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này lâm thiên diệu thật đúng là không biết liên quan tới loạn thành sự tình đơn giản chính là để cho người ta không thể tưởng tượng a tiểu tử này chẳng lẽ không phải tu chân giới người đương nhiên đám người đối với câu nói sau cùng cũng chỉ bất qua ở trong lòng suy nghĩ một chút bởi vì không phải tu chân giới người làm sao lại ở chỗ này đây tân hùng không nghĩ tới lâm thiên diệu thật đúng là không biết trong lòng vì lâm thiên diệu lau một vệt mồ hôi còn tốt chính mình ngăn trở lâm thiên diệu nếu không sự tình liền chơi lớn ấn rồi lập tức giải thích nói lâm huynh đệ cái này loạn thành là một cái thụ nguyền r ù a thành thành trì tại cái này thành trì bên trong bất kỳ cái gì cũng không thể xuất thủ tổn thương một người khác nếu không liền sẽ chịu đến thành trì nguyền r ù a mà cái này nguyền r ù a vô cùng đáng sợ có thể trong nháy mắt để cho người ta tử vong lâm thiên diệu nghe nói tần hùng giải thích đại khái minh bạch thầm nghĩ khó trách trước kia chính mình bước vào cái này thành trì bên trong thời điểm cũng cảm giác được nồng hậu dạy đặc nguyền r ù a chi lực còn có những người này ở đây tự mình động thủ về sau như vậy nhìn ta nguyên lai、like、đều là bởi vì một điểm này sau đó lâm thiên diệu lạnh lùng ở trong lòng nghĩ đến bất quá ngay tại nguyên rủa tri lực bằng vào ta tu vi hiện tại mặc dù không thể nhìn ra nó hắn nguyên nhân nhưng là tự vệ biện pháp vẫn phải có mọi người cũng không biết lâm thiên diệu ý nghĩ trong lòng mà triệu dịch cũng từ dưới đất bỏ lên đứng lên hắn cảm giác chính mình cũng minh bạch cảm thấy lâm thiên diệu sở dĩ dám động thủ với hắn hoàn toàn cũng là bởi vì lâm thiên diệu không biết cái này loạn thành nguyên rủa sự tình sau đó lại nghĩ đến đã hiện tại lâm thiên diệu đã biết như vậy hắn khẳng định không dám đối với mình động thủ dù sao hắn là không muốn sống hừ không dám động thủ như vậy lao tử liền mang đến ngươi động thủ coi như ngươi có thể nhịn được lao tử cũng có thể qua qua miệng nghiện tiểu t ậ p t r ù n g làm sao vậy hiện tại không dám động thủ sao trước kia không phải nói muốn thành toàn bộ ta sao làm sao hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy ngươi thành toàn ta tốt hôm nay lão tử liền đem lời nói để ở chỗ này n g ư ơ i hôm nay nếu là không thành toàn lão tử lão tử xem thường ngươi t a thao đám người nghe được triệu dịch chửi đồng thầm nghĩ lâm thiên diệu hiện tại như là đã biết loạn thành n g u y ê n r ù a khẳng định không dám ở đối với triệu dịch động thủ hơn nữa nhìn cái này triệu dịch chửi đồng bộ dáng hẳn là muốn cố ý bức lâm thiên diệu tân hung một mực giữ chặt lâm thiên diệu lo lắng hắn sẽ xúc động lâm thiên diệu tại hắn trách mắng câu đầu tiên thời điểm l i ề n đã tại trong tim mình yên lặng thi triển ra chống cự n g u y ê n r ù a chi lực pháp thuật bởi vì hắn biết Tiểu tử lâm huynh đệ không muốn a chương bảy trăm chín mươi bốn thím đen khí lâm huynh đệ không muốn tần hùng cũng không có ngờ tới lâm thiên diệu vậy mà lại tránh thoát hắn ngăn cản hơn nữa để hắn nghĩ không rõ lắm chính là vì cái gì lâm thiên diệu rõ ràng đã biết loạn thành n g u y ê n rủa vì cái gì còn dám ra tay với triệu dịch hắn thật là không muốn sống sao chỉ bất quá một điểm này trong nháy mắt liền bị hắn hủy bỏ hắn cho rằng đây tuyệt đối là bởi vì triệu dịch đối với lâm thiên diệu kích thích cho nên lâm thiên diệu mới có thể không thể nhịn được nữa những người khác nhìn thấy lâm thiên diệu xông đi lên trong lòng đồng dạng cũng là nghĩ như vậy lâm thiên diệu cũng là bởi vì bị triệu dịch mắng không thể nhịn được nữa mới động thủ thế nhưng là bọn hắn cảm giác cái này lâm thiên diệu thật sự là quá vọng động rồi nếu như là tại địa phương khác có một người như thế chửi mình khẳng định như vậy là muốn lên đi giết hắn mà bây giờ đây chính là tại loạn thành a thế nhưng là dùng nguyền r ù a tồn tại nếu ai đ ộ n g thủ khẳng định sẽ bị nguyền r ù a giết chết đến lúc đó đoán chừng còn không có đụng tới người khác chính mình liền đã bị nguyền r ù a cho giết chết triệu dịch nhìn xem hướng mình xông lên lâm thiên d i ệ u hắn một chút cũng không có kinh hoàng thậm chí có thể nói trên mặt của hắn còn mang theo một bộ tiểu dung phảng phất là đang cười lâm thiên d i ệ u không biết tự lượng sức mình lại phảng phất là đang cười hắn bị chính mình cho chọc giận thầm nghĩ tiểu tử ngươi liền đợi đến loạn thành nguyền rủa đi m u ố n động ta nằm mơ đi thôi trên mặt mang nồng hậu dày đặc tiếu dung thằng đến lâm thiên diệu cùng hắn chỉ là t r ê n lệch nửa mét vị trí thời điểm nhìn xem lâm thiên diệu kia nhanh chóng hướng về đi lên thân ảnh nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được sợ hãi bởi vì hắn cảm giác nếu như mình tại không làm ra phản ứng chút nào còn không có đợi lâm thiên diệu bị nguyền rủa giết chết chính mình liền đã bị cái này nguyền rủa cho giết chết mà ở lúc này hắn còn muốn né tránh có thể lúc này hết thể đều đã trưởng lâm thiên diệu đã một trưởng hướng về hắn nguyên anh bộ vị đồng thời lâm thiên diệu một trưởng này tốc độ thế nhưng là trong nháy mắt tăng lên mấy lần uy lực càng là ra chỉ lôi hệ ý cảnh cùng với băng hệ ý cảnh nghị muốn đem hắn phế đi dễ dàng cũng không phải là một vấn đề a triệu dịch một trưởng bị lâm thiên diệu đến bay ra ngoài ẩm ẩm thân thể hung hăng đụng vào mặt khác một bước trên tường triệu dịch chỉ là đem đầu của mình nhắc hướng lâm thiên diệu sau đó cả người liền đã mất đi sinh mệnh khí tức đám người kinh ngạc đến ngây người ngốc nhìn xem tất cả những thứ này trong lòng bọn họ rất là nghi hoặc lâm thiên diệu vậy mà một trưởng có thể đem hợp thể sơ kỳ triệu dịch cho giết chết đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình bất quá vấn đề này tại làm sao mơ hồ đám người cũng là tận mắt thấy bọn hắn không thể không tin tưởng nhất để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lâm thiên diệu động thủ giết triệu dịch lâm thiên d i ệ u vậy mà không có chịu đến nguyền d ù a trong đó một người nhịn không được nói chẳng lẽ nói cái này nguyền d ù a đã mất hiệu lực từng cái tại trong tim mình nghĩ đến mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bằng không bọn hắn muốn đi tìm chính mình người đối diện đánh đám người kỳ thật trong lòng vẫn là tương đối rõ ràng chính mình tuyệt đối không thể tùy tiện nếm thử nếu như cái này nguyền d ù a cũng không có biến mất như vậy bọn hắn không phải đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào sao theo r o n g bọn hắn nghĩ lâm thiên diệu sở dĩ không có chịu đến nguyền r ù a trừng phạt hoàn toàn là bởi vì loạn thành nguyền r ù a đã biến mất đại bộ phận nghĩ đến loạn thành bên trong nguyền rủa đã biến mất bọn hắn không khỏi lo lắng đứng lên từng cái tại nội tâm của mình bên trong nghĩ đến loạn thành đã mất đi cái này nguyền rủa như vậy cũng đại biểu có thể tại loạn thành bên trong đ ộ n g thủ nếu là cựu gia của ta tìm tới ta như vậy ta nhất định phải chết ở chỗ này đến loạn thành người phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít đều là phạm vào một ít chuyện cựu gia đương nhiên sẽ không tại số ít nếu không cũng sẽ không đi vào loạn thành đang tại những người này nghĩ như vậy thời điểm lâm thiên diệu đám người nghe được bên ngoài truyền đến một đạo hét to lưu tùng ta muốn giết ngươi đám người nghe nói lời này không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng hai người này hai người này tu vi cũng không cao đều tại hợp thể trung kỳ về phần lời này là đứng tại bên cạnh một tên lao đầu lớn tiếng kêu đi ra tên là hạ không chỉ gặp hạ không đ ỗ n g nhiên phóng tới một tên lưu tùng đối với hạ không cùng lưu tùng ở giữa mâu thuẫn phần lớn người đều biết một chút hơn nữa bọn hắn cũng biết lưu tùng chính là vì trốn tránh hạ không cho nên mới tới loạn thành cho tới nay hạ không đều đang tìm kiếm giết lưu tùng cơ hội nhưng là để hắn không có nghĩ tới là cái này lưu tùng một mực không hề rời đi qua loạn thành nửa bước cho nên hắn một mực không dám ở loạn thành bên trong đối với lưu tùng động thủ bây giờ nhìn thấy lâm thiên diệu tại loạn thành bên trong giết triệu dịch cũng không có sự tình gì phát sinh không có chịu đến nguyền rủa hắn nghĩ khẳng định là loạn thành nguyền rủa đã không có hắn nghĩ nếu là như thế như vậy thì có thể làm thịt lưu tùng đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt lưu tùng nghe nói hạ không tiếng gạo biết lưu tùng là muốn tìm hắn tính sổ đồng thời hắn còn chứng kiến hạ không đã hướng mình vọt lên nhìn thấy tình huống này lưu tùng trước tiên phản ứng chính là đem hạ không chống cự trở về mọi người thấy hai người bọn họ đều không có chuyện gì thầm nghĩ nhìn tới cái này loạn thành nguyền rủa đã biến mất nếu như cái này loạn thành thật biến mất vậy chúng ta làm sao bây giờ một khi chuyện này để người bên ngoài biết số lớn số lớn c ử u ra khẳng định phải đến báo thủ lưu tùng tại bọn hắn lúc nghĩ những thứ này hắn chỉ là nghĩ tuyệt đối không thể tại hạ không trong tay ăn thiệt thòi nhanh chóng ngưng tụ chính mình một đạo linh khí frank ẩm ẩm hai người linh khí trong nháy mắt đánh vào nhau trong nháy mắt sinh ra một đạo bạo tạc lưu tùng hôm nay ta không phải giết người không thể hạ không lại một lần nữa giả hô lưu tùng đối với hắn lời nói ra biểu thị rất khinh thường quắp hạ không nói ít khoác lác h ủ doa người qua nhiều năm như vậy cũng không có thấy ngươi bắt ta như thế nào hai người chạm tay một cái về sau nhanh chóng thu hồi mình tay hai người một cái tay khác vừa chuẩn chuẩn bị đối đầu đi mà ở lúc này hai người cảm giác được chính mình trên không đ ố n g nhiên biến thành một đạo màu tím đen khí hai người không khỏi ngừng lại không chỉ là hai người bọn họ cảm thấy những người khác cũng tương tự thấy được cái này màu tím đen khí là tại lưu tùng cùng hạ không trên phần đầu khoảng không đại gia lúc này đã kịp phản ứng kinh ngạc nói nguyền rủa là loạn thành nguyền rủa lưu tùng cùng hạ không cũng phản ứng lại đây chính là loạn thành nguyền rùa bọn hắn trước kia rõ ràng đã cảm giác được đã không có nguyền rùa vì cái gì hiện tại lại có nguyền rùa bởi vì trước kia lâm thiên diệu động thủ thời điểm nguyền rùa cũng không có xuất hiện a chương bảy trăm chín mươi lăm sông pha khói l ử a không chối tử chỉ gặp kia hai đoàn tím đen khí trong nháy mắt bao phủ tại lưu tùng cùng hạ không trên người của hai người không đến thời gian một hơi thở hai người phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó duy gặp hai người này như là trước kia bọn hắn nhìn thấy nguyền rủa giết người dáng vẻ tím đen khi bắt đầu thôn phệ hai người thân thể từng bước một đem hai người thân thể thôn phệ lưu tùng nhìn về hướng những người khác vội vàng cầu cứu mau cứu ta mau cứu ta cuối cùng hắn đem ánh mắt của mình nhắm chuẩn lâm thiên diệu hướng lâm thiên diệu kêu cứu tiền bối mau cứu ta mau cứu ta chỉ cần ngươi cứu ta ta nguyện ý vì ngươi làm t r â u làm ngựa hạ không cũng vội vàng hướng lâm thiên diệu cầu cứu tiền bối v a n cầu ngươi cũng mau cứu ta ta cũng nguyện ý vì ngài làm châu làm ngựa van cầu ngươi hai người bọn họ sở dĩ sẽ hướng lâm thiên diệu cầu cứu chủ yếu là bởi vì bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu trước kia liền động thủ đánh người đồng thời còn đem triệu dịch giết đi có thể lâm thiên diệu một chút sự tình cũng không có mà hắn nhóm hai người động thủ còn không có giết trong đó một phương liền nhận lấy cái này nguyền rủa chi lực trừng phạt cho nên hai người bọn họ đều ở trong lòng cho rằng lâm thiên diệu hẳn là cũng giải cứu bọn họ biện pháp những người khác cũng không khỏi nhìn về hướng lâm thiên diệu bọn hắn cũng muốn lâm thiên diệu thật đúng là rất có thể có giải cứu biện pháp lâm thiên diệu nhìn về hướng hai người này trong lòng âm thầm nghĩ hai người này tu vi mặc dù không cao nhưng là hiện tại chính mình chính là dùng người thời điểm có thể để bọn hắn đi đánh cho ta dò xét một chút tin tức đây cũng không phải là không thể tốt ta có thể cứu các ngươi hai người nhưng là các ngươi cũng muốn nhớ rõ ràng các ngươi trước kia lời nói là là tiền bối chúng ta thể chỉ cần ngươi cứu chúng ta chúng ta nguyện ý vì ngươi làm t r â u làm ngựa lưu tùng cùng hạ không vội vàng thể bởi vì bọn hắn cảm giác nếu như mình hai người tại không thể hai người bọn họ đều muốn xong đời mà một bên đám người nghe nói lâm thiên diệu lời nói trong lòng bọn họ rất là c h ấ n kinh không khỏi tại trong tim mình nghĩ đến chẳng lẽ nói tiểu tử này có thể phá giải cái này nguyền rủa tri lực nếu thật là dạng này như vậy cái này loạn thành còn không phải thiên hạ của hắn tại cái này loạn thành bên trong tuy tiện nghĩ làm ai liền làm ai đây quả thực là loạn thành bên trong vương đồng dạng tồn tại mà bất quá đám người còn không có hoàn toàn tin tưởng lâm thiên diệu trừ phi lâm thiên diệu thật có thể cứu lưu tùng cùng hạ không như vậy bọn hắn mới có thể thật tin tưởng tần sương mắt cũng không chấp nhìn xem lâm thiên diệu hắn thật có thể phá giải cái này nguyền rủa sao đến cùng hắn là một cái người như thế nào linh thú triệu hoàng sư lấy hóa thần trung kỳ thực lực giết độ kiếp sơ kỳ liêu sinh hiện tại còn nói có thể phá giải cái này nguyền rủa c h i lực đúng hắn nói hắn có thể phá giải như vậy thì nhất định có thể phá giải tần sương đã ở trong lòng tin tưởng lâm thiên diệu bởi vì trước kia lâm thiên diệu đưa cho nàng mang tới chấn động kia một kiện là đồng dạng người tu chân có thể làm sự tình hoàn toàn không có cho nên hiện tại lâm thiên diệu nói có thể như vậy nàng liền xem như cảm thấy không có khả năng cũng sẽ tự động cảm thấy việc này hẳn là có thể lâm thiên diệu nhìn thấy lưu tùng cùng hạ không dáng vẻ hắn cũng biết nếu như bây giờ không cứu bọn họ còn muốn cứu hai người này liền khó khăn đã hai người này đã thể như vậy hắn cũng không có cái gì tốt do dự hai tay đánh một cái thủ thế trong miệng yên lặng thì t h ầ m phá giải nguyền rủa c h i lực pháp thuật có điều lâm thiên diệu hiện tại không thể hoàn toàn phá giải cái này loạn thành nguyền rủa tối đa cũng chính là tiêu trừ trên thân người nguyền rủa nếu như người này lần thứ hai còn xúc phạm nguyền rủa c h i lực cũng tương tự lại nhận nguyền rủa c h i lực trừng phạt sau đó hắn đem hai tay của mình đối hạ không cùng lưu tùng vung lên trong nháy mắt một đạo kim sắc quang mang đánh vào trên người của hai người lập tức trên thân hai người kim sắc quang mang lấy mắt thường có thể gặp tốc độ lui tán tím đen khí cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc mọi người thấy tình huống này miệng không khỏi mở rộng đủ để chứa đ ư ợ c một quả trứng gà lớn như vậy con mắt càng là trường da bình thường khó mà trường da lớn nhìn tình huống này bọn hắn đại khái cũng biết lâm thiên diệu thật sự có biện pháp lui tán cái này nguyền rủa chi lực nhất là hắn bọn hắn nhìn thấy lưu tùng cùng hạ không cũng không có trước kia khó chịu như vậy cái này cũng liền càng thêm chứng minh lâm thiên diệu là thật có biện pháp ngắn ngủi ba phút thời gian lưu tùng cùng hạ không trên thân đã không nhìn thấy bất luận cái gì một chút tím đen khí hai người trong nháy mắt cảm giác chính mình một trận nhẹ nhàng trước kia bọn hắn cũng cảm giác mình bị một loại lực lượng vô hình áp chế đến không cách nào thở đạo kia lực lượng vô hình còn muốn thôn phệ bọn hắn hai người bọn họ vội vàng tại trên người mình khắp nơi sờ lên không có bất kỳ cái gì một chút thụ thương sau đó bọn hắn vội vàng nhìn về hướng lâm thiên liên diệu một gối q u ỳ xuống ôm quyền cảm kích nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng chúng ta nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa hai người trước kia cũng phát qua thể người tu chân thể cũng không phải loạt phát một khi mở miệng liền có hiệu lực lâm thiên diệu đối với hai người khoát tay nói đứng lên đi ta cũng không cần các ngươi hai cái như thế nào cho ta làm trâu làm ngựa chỉ bất quá sẽ có một chút chuyện nhỏ cần các ngươi trợ giút tiền bối hai ta nguyên nhân vì ngài sông pha khói lửa k hai ô n g chối h tử. người sau khi đứng lên vội vàng biểu thị lòng trung thành của mình mà hắn nhóm hai người sở dĩ sẽ xưng hô lâm thiên diệu vì tiền bối chủ yếu là bởi vì bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu có thể phá giải cái này nguyền rủa chi lực như vậy tuyệt đối không phải bọn hắn nhìn thấy hóa thần trung kỳ tu vi đơn giản như vậy rất có thể là sử dụng biện pháp gì phản l a o hoàn đồng che giấu tu vi của mình cố ý lộ ra hóa thần trung kỳ tu vi trọng yếu nhất chính là bọn hắn trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu thế nhưng là m i ệ u sát triệu dịch triệu dịch tu vi mặc dù không cao nhưng cũng không phải đồng dạng hóa thần trung kỳ có thể đối phó huống chi là m i ệ u sát đâu lâm thiên diệu đang nghe cái này tiền bối hai chữ thời điểm cảm giác có chút trói thai nếu như là đã từng hắn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì nhưng là hiện tại chính mình có thể chỉ là một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên tiểu tử cái này hai cái đều nhanh muốn tiếp cận lao đầu cấp bậc người gọi hắn tiền bối đơn giản chính là bị chính mình cho gọi lớn rồi mà T-E-D-U-I-N-N-C-U-A-T-U-I-N-N-E T ta tiền ta -e. Thiếu tốt. người hai cái bối, gọi liền cũng không cần xưng các hô ta là bối, gọi ta Lâm thiếu liền tốt. vâng lâm thiếu hai người đối với lâm thiên diệu cũng không do dự cái gì chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng suy đoán rất có thể lâm thiên diệu không thích người khác bắt hắn cho gọi tốt mà những người khác hiện tại mới chậm rãi tỉnh lộ lại bọn hắn thật không nghĩ tới lâm thiên diệu thật có thể phá giải cái này nguyền rủa tri lực cái này cũng nói rõ lâm thiên diệu về sau tại loạn thành nghĩ đối với người nào liền đối phó ai ai nếu là dám hoàn thủ không cần lâm thiên diệu thu thập cái này nguyền rủa c h i lực đều biết trợ giúp lâm thiên diệu thu thập người bọn hắn ở trong lòng nghĩ đến không được tuyệt đối không thể đắc tội lâm thiên diệu nếu không về sau chúng ta còn làm sao tại cái này loạn thành bên trong sinh tồn đơn giản không cách nào sinh tồn nha đến lúc đó bên ngoài là truy sát bên trong cũng là truy sát như vậy lớn một cái thế giới thật đúng là không có dung thân chỗ nghĩ muốn không cùng lâm thiên diệu đối nghịch như vậy thì là hướng lâm thiên diệu lấy lòng lấy lòng biện pháp tốt nhất chính là quy thuận lâm thiếu ta cũng nguyện ý quy thuận ngươi ta cũng nguyện ý có một người biểu thị mở miệng những người khác cũng nao h n h a o mở miệng chương bảy trăm chín mươi sáu ngươi không đi ai đi loạn thành bên ngoài một đám lao đầu đứng ở bên ngoài bọn hắn nhìn xem cái này loạn thành phía ngoài tường thành trong đó một tên nam tử trung niên chạy đến trước mặt bọn hắn tôn kính đứng tại bọn này lao đầu trước mặt túi đầu không lưng nói khởi bẩm lưu trưởng lão tần hùng ba người đã tiến vào loạn thành nửa giờ thật không nghĩ tới vậy mà để bọn hắn tiến vào loạn thành được xưng là lưu trưởng lão người rất là tức giận nói tại lưu trưởng lão chung quanh đứng đấy mười chín người cái này mười chín người tu vi đều tại độ kiếp đ ỉ n h phong cái này mười chín người bên trong trong đó còn có một người lâm thiên diệu cùng tần hùng ông cháu hai người cũng nhận biết đó chính là ngô lôi tại ngô lôi đem lâm thiên diệu sự tình bẩm báo cho tinh thần phái về sau lúc ấy liền nhanh chóng mở một cái sẽ cuối cùng quyết định để tinh thần phái lưu thanh trưởng lão mang theo ngô lôi cùng với mặt khác mười tám hàng đơn vị độ kiếp đỉnh phong người tu chân tìm đến lâm thiên diệu ba người lấy bọn hắn hai mươi người đội hình tại khu vực đông bộ bất kỳ chỗ nào vậy cũng là quét ngang nhất là khu vực đông bộ chính là tinh thần phái địa bàn bọn hắn hai mươi người tùy thời có thể lấy để địa phương người trợ giúp truy t r a nhưng mà lâm thiên diệu ba người vẫn luôn là tại k h ô n g t r u n g phi hành liền xem như có địa phương người hỗ trợ truy t r a cũng không tốt truy t r a cho nên lâm thiên diệu ba người là một đường thông s u ố t đi tới loạn thành nô lôi nhìn về hướng lưu thanh nghi ngờ hỏi lưu trường lão vậy chúng ta hiện tại như thế nào làm tốt nô lôi địa vị cũng không có cái này lưu thanh cao hơn nữa lưu thanh sức chiến đấu cũng cao hơn hắn ra rất nhiều ít nhất có thể đánh hắn dạng này người h ạ i cái cho nên hắn nói với lưu thanh lời nói cũng là tương đối tôn kính không dám đắc tội lưu thanh suy tư một hai giây nói loạn thành là một cái tương đối phức tạp thành trì bên trong ngư long hữu tạp mỗi cái khu vực người đều có trọng yếu nhất chính là tại cái này loạn thành bên trong không thể động thủ có người liền rủa cho nên đây cũng là hết thể người bị đuổi giết đều đến loạn thành tránh né nguyên nhân những người khác nhao nhao gật đầu những chuyện này bọn hắn cũng biết nếu như không phải là bởi vì một điểm này bọn hắn trước kia đang nghe báo tin tiếng người đã sớm tiến vào loạn thành lưu thanh đem ánh mắt di động đến ngô lôi trên thân ngô lôi ngươi đi đem lâm thiên d i ệ u ba người lấy ra ta lưu trường lão điều này sao làm nô lôi một mặt mộng bức mà hỏi tại loạn thành bên trong thế nhưng là không thể động thủ chính mình đi vào cũng tương tự không thể đối với lâm thiên diệu động thủ lưu thanh nhìn thấy nô lôi một mặt ánh mắt hoài nghi rất là không cao hưng nói nô lôi chẳng lẽ ngươi còn muốn kháng mệnh hơn nữa ngươi phải hiểu rõ về chúng ta độ kiếp sơ kỳ trung kỳ đệ tử bị giết sự t ì n h chủ yếu là bởi vì ngươi hành sự bất lực có thể nói ngươi bây giờ là có tội mang theo ngươi bây giờ không đi lấy công chủ tội ai thay thế ngươi lấy công chủ tội nô lôi nghe nói lưu thanh trong lòng một trận khó chịu bất quá hắn trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài vội vàng nói lưu trưởng lão ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là nói ta không đi chỉ là muốn hỏi một chút lưu trưởng lão có hay không cái gì tốt biện pháp để tần hùng bọn hắn đi ra không có cái này liền cần chính ngươi nghĩ biện pháp lưu thanh đương nhiên biết nô lôi trong lòng một chút ý nghĩ chỉ bất quá hắn không cần thiết điểm xuyên hơn nữa lưu thanh trong lòng cũng minh bạch lâm thiên diệu đám người như là đã đã trốn vào l u ậ n thành nghĩ như vậy muốn để cho người ta đi vào để bọn hắn đi ra tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy cho nên hắn cũng minh bạch ngô lôi trong lòng một chút khó xử bất quá đây cũng chỉ là ngô lôi khó xử cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đến lúc đó tông chủ trách tội xuống hắn hoàn toàn có thể đẩy tại ngô lôi trên thân đến lúc đó trừng phạt tất nhiên là ngô lôi ngô lôi cũng không có nghĩ đến lưu thanh trưởng lao đã đem hắn trở thành con hát qua người được rồi lưu trưởng lão ta cái này đi vào tìm tần hùng ba người nô lôi cũng không lo lắng an nguy của mình bởi vì tại loạn thành bên trong là không thể đ ộ n g thủ hơn nữa coi như có thể đ ộ n g thủ lâm thiên diệu ba người cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chế phục hắn nô lôi nhanh chóng hướng về loạn thành đi đến đồng thời tại trong tim mình nghĩ đến chính mình phải làm thế nào gọi lâm thiên diệu đám người ra ngoài đâu làm hắn tiến vào loạn thành đi bảy tám phút con đường hắn nhìn thấy phía trước vây thành một mảnh mà tại phía trước nhất đúng là hắn mục tiêu trong ba người một người trong đó lâm thiên diệu không có chút gì do dự vội vàng đi lên trước kia tại có người hướng lâm thiên diệu biểu thị hiệu chung về sau những người khác cũng nhao nhao hướng lâm thiên diệu biểu thị hiệu chung trong lúc nhất thời mặc kệ là độ kiếp đình phong còn là hóa thần cảnh giới đều hướng hắn biểu thị ra hiệu chung bởi vì mọi người tại thầm nghĩ tại cái này loạn thành bên trong chỉ có lâm thiên diệu một người có thể không nhận nguyền r ù a hạn chế giết người bất quá chịu đến bất kỳ nguyền rủa trọng yếu nhất chính là hắn còn có thể thanh trừ người khác bên trong nguyền rủa tại cái này loạn thành bên trong lâm thiên diệu đơn giản chính là một cái vương nhóm người mình tại ánh mắt của hắn đơn giản chính là một mực con kiến nghị bóp liền bóp mà hắn nhóm một nhóm người này lại không thể rời đi loạn thành một khi rời đi loạn thành bị đuổi giết bọn hắn người biết khẳng định sẽ đến đuổi giết bọn hắn hơn nữa bọn hắn có ít người đã tại loạn thành thu xếp gia đình căn bản cũng không muốn rời đi cho nên biện pháp duy nhất cũng lâm thiên diệu đại khái nhìn một chút trong đám người này có bốn mươi người là độ kiếp đỉnh phong người tu chân cái khác tu vi người càng là rất nhiều đồng thời tu vi thấp nhất cũng tại hóa thần sơ kỳ cảnh giới hơn nữa vô cùng ít ỏi bởi vì có thể bị người đuổi giết lại có thể chạy trốn người tu vi không thể lại phi thường thấp hơn nữa trong tay cũng sẽ có một chút bản sự nếu không làm sao trốn được đối với thoáng cái nhiều nhiều như vậy thủ hạ lâm thiên diệu trong lòng vẫn tương đối cao hứng nhưng là trong lòng của hắn cũng minh bạch những người này hoàn toàn đều là vì một cái an toàn bởi vì chính mình tại loạn thành bên trong động lòng người hoàn toàn có thể không nhận người đền d ủ a nếu là chính mình động đến bọn hắn bọn hắn chẳng khác nào đợi làm thịt cứu non đương nhiên lâm thiên diệu cũng không có khả năng vô duyên vô cớ động đến bọn hắn lâm thiên diệu vừa định nói chuyện có thể hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được có người nào vẫn đang ngó chừng chính mình thế là hắn đem ánh mắt của mình nhìn sang phát hiện một cái người quen đang theo dõi hắn mà cái này người quen cũng chính là n ô lôi n ô lôi nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt cũng nhìn mình nơi này biết mình bị phát hiện chủ động nói lâm thiên diệu không nghĩ tới động tác của ngươi thật đúng là nhanh vậy mà chạy trốn tới loạn thành mọi người ở đây cũng nghe n ô lôi âm thanh không khỏi nhìn về hướng n ô lôi mà lâm thiên diệu từng bước một đi hướng n ô lôi ngăn chặn lâm thiên diệu đường đi người vội vàng cho lâm thiên diệu tránh ra một con đường chương bảy trăm chín mươi bảy các ngươi hiệu chung thời điểm đến rồi n ô lôi nhìn thấy những người này chủ động cho lâm thiên diệu tránh ra một con đường trong lòng có chút s ữ n g sở làm không rõ ràng đây là bởi vì cái gì bởi vì tại khi hắn đi vào những người này đối với lâm thiên diệu biểu thị trung tâm qua chỉ là nhìn thấy một đám người vây quanh lâm thiên diệu cho nên hắn hiện tại căn bản không biết là chuyện gì xảy ra bất quá hắn nghĩ đến nếu như là mình bị người khác chặn lại sau đó sau đó phải phát sinh không hài hòa sự tình những người khác cũng tương tự sẽ vì chính mình tránh ra đường nghĩ tới những thứ này hắn rất nhanh liền tiêu tan cũng không có hoài nghi cái gì tần hùng ông cháu hai người cũng đi theo lâm thiên diệu đằng sau nhìn thấy tần hùng thời điểm nô lôi lập tức nói tần hùng chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị cả một đời trốn ở cái này loạn thành sao ngươi muốn trốn ở chỗ này cháu gái ngươi nàng đâu nàng cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ trốn ở chỗ này nếu như ngươi thật muốn nàng cùng ngươi cùng một chỗ trốn ở chỗ này như vậy ngươi cái này ra ra làm được cũng quá thất bại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trách nhiệm tâm không hề để tâm cháu gái ngươi tương lai hạnh phúc n ô i lôi ở trong lòng nghĩ đến hy vọng chính mình nói tới những lời này có thể đem tần hùng cho chọc giận bất quá tần hùng vẫn không nói gì cháu gái của hắn tần sương liền đã mở miệng giọng dịu g à n quát n ô lôi h ừ đừng nghĩ nói chuyện kích chúng ta chúng ta liền xem như cả một đời chờ ở loạn thành lại như thế nào chẳng lẽ cái này loạn thành không có bên ngoài được không n ô lôi không nghĩ tới tần sương sẽ như thế xua đổi khỏi ý nghĩ bất quá hắn nghĩ nghĩ cái này tần sương cùng hắn ra ra cũng coi là xuất sinh nhập tử chờ ở cái này loạn thành tần sương cũng hẳn là có thể tiếp nhận trọng yếu nhất chính là cái này loạn thành nhìn lên tới s ắ c thực phát triển được rất tốt so với bọn hắn tinh thần phái một chút thành trì còn muốn phát triển được tốt tiểu tử ngươi đây ngươi giết chúng ta tinh thần phái nhiều như vậy độ kiếp sơ kỳ đệ tử ngươi cũng dự định cả một đời chờ ở cái này l o ậ n thành còn là nói cùng chúng ta ra ngoài cùng chúng ta đàm điều kiện thỏa mãn nhu cầu của chúng ta ta có thể cam đoan ta tinh thần phái sẽ không ở truy cứu ngươi sự tình nếu không ta tinh thần phái tùy thời phái ra bảy tám vị độ kiếp đỉnh phong chịu ở chỗ này nô lôi nghĩ đến đã không thể từ tần xương trên thân ra tay như vậy hắn liền từ lâm thiên diệu trên thân ra tay đương nhiên hắn chủ yếu là nói chuyện hù dọa người những người khác nghe nói nô lôi trong lòng rất là kinh ngạc bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nghe được nô lôi nói lâm thiên diệu đã giết bọn hắn tinh thần phái rất nhiều độ kiếp sơ kỳ đệ tử trước kia bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu có thể giết triệu dịch trong lòng bọn họ đều đã kinh ngạc hiện tại lại nghe nói lâm thiên diệu còn có thể nói độ kiếp sơ kỳ người bọn hắn càng là kinh ngạc không thôi trong lòng không khỏi nghĩ đến lâm thiên diệu thật chỉ là hóa thần trung kỳ đơn giản như vậy không thể nào tuyệt đối không có khả năng sẽ có khả năng cứu rỗi như cùng chúng ta trước kia ở trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu là lấy phản lão hoàn đồng mà đến chỉ là bởi vì bản lãnh của hắn quá cao cho nên phản lão hoàn đồng đặc thù chúng ta căn bản nhìn không ra bởi vì một người muốn phản lão hoàn đồng đều là có nhất định đặc thù những này đặc thù Bình tần sương cũng tiếp lời nói ít nói chuyện hù dọa người hơn nữa ngươi ngô lôi nói lời ai còn sẽ tin tưởng các ngươi tinh thần phái cũng là một cái nói không giữ lời tông môn nhất để cho người ta buồn cười là các ngươi lại là tứ đại tông môn một trong tần sương lão phu không cùng miệng ngươi lưới chi tranh có bản lĩnh chúng ta đi bên ngoài thảo luận chuyện này h ả o h ả o nghị luận dù sao sự tình chúng ta dù sao là phải giải quyết không có khả năng cả một đời đều trốn ở chỗ này đây chỉ là một loại không có tiền đồ biểu hiện n ô lôi nói xong lời cuối cùng đ ầ y vẻ khinh bỉ nhìn thoáng qua t ầ n hùng mà chính là bởi vì hắn nói lời này không chỉ là tần hùng ông cháu hai người tức giận những người khác cũng tức giận bất quá những người này không có đạt được lâm thiên diệu mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám dẫn đầu nói chuyện trốn ở chỗ này là một loại không có tiền đồ biểu hiện phải biết bọn hắn những người này cũng là bởi vì sự t ì n h các loại cho nên mới sẽ trốn đến nơi này mặc dù bọn hắn nhìn thấy ngô lôi là nói tần hùng ba người nhưng là cái này cũng phiến diện đang nói bọn hắn lâm thiên diệu dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua người chung quanh tại ngô lôi nói ra lời này thời điểm hắn liền biết ngô lôi đã đắc tội những người này làm hắn nhìn thấy những người này biểu lộ thời điểm hắn liền biết quả là thế con mắt đ ố n g nhiên sáng lên nghĩ đến một cái mưu kế nhìn thấy tần sương còn chuẩn bị nói chuyện lâm thiên diệu đã xuất thủ ra hiệu nàng không cần lên tiếng nhìn về hướng nô lôi nói nô lôi đúng không tốt người nói cũng không tệ nên chấm dứt chúng ta xác thực hẳn là chấm dứt nô lôi không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ bỗng nhiên như vậy đến một câu trong lòng bỗng nhiên nghĩ cái này lâm thiên diệu có phải hay không là muốn đùa nghịch hoa dạng gì bất quá hắn liền xem như dở trò gian lại có thể thế nào bên ngoài thế nhưng là có m ộ ư ơ i chín vị độ kiếp đỉnh phong người dương trưởng lão càng không phải là đồng dạng độ kiếp đỉnh phong coi có phong kiếp như hắn có thể chịu hắn năm đỉnh thể chịu đầu đậu lâm i n Cũng không có tác dụng gì, đó chính h thú. chịu chết. tác có gì, đó là l thiên diệu quả nhiên tuổi cuồng, nhiều, nhiên nhỏ khinh cùng,、so、tần hùng hán chúng ngoài tình người tiên đi, tử rất nhiều. Đi, chúng ta ra ngoài đem sự kết. Tốt, người trước so sự ra đem ở bình ê Thiên n ngoài chờ ta hai phút, nhờ người người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức liền ra ngoài. Lâm thiên diệu chờ tức phút, ta ta ra lập bị b Lâm thản nói nô lôi giật mình trong lòng coi là lâm thiên diệu là muốn chạy trốn hay là nói chuyện lừa hắn chào phúng nói lâm thiên diệu ngươi không phải là muốn gạt ta ra ngoài đi ngươi cảm thấy ta nói lời nói sẽ giống như ngươi hoàn toàn là đánh giám sao lâm thiên diệu hỏi ngược lại một tiếng ha ha đám người nghe nói lâm thiên diệu cười ha ha n ô lôi nhìn thấy những người này một trận bật cười sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng giống như là nhận lấy cái gì vũ nhục cực lớn đồng dạng nhất là nhìn thấy những cái kêu cười ha ha người h ắ n hận không thể đi lên rút người này nhưng là nơi này chính là l u ậ n thành cũng không thể động thủ hơn nữa trong này độ kiếp đỉnh phong người đám người hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại bọn hắn muốn đối phó người là lâm thiên liên diệu còn không non dựng nên quá nhiều địch nhân bằng không bọn hắn nhiệm vụ liền không tốt hoàn thành cưỡng ép nhìn xuống trong lòng mình nộ khí q u a n một chút mình tay phẫn nộ quát t ố t lâm thiên liên diệu ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi hai phút nếu như ngươi không ra cũng đừng trách ta t r a ra t h ầ n thế của ngươi lâm thiên diệu nhữ mày nghe cái này n ô lôi ý tứ chính là tại dùng người nhà của hắn uy hiếp chính mình mặc dù nói người nhà của hắn tại thế tục giới căn bản là chịu không được nô lôi đám người uy hiếp nhưng là hắn phiền nhất chính là người khác dùng người nhà của hắn uy hiếp chính mình nô lôi lúc này hướng về loạn thành thu nhập thêm đi nhanh đi đối đ ạ i hắn rời đi sau lâm thiên diệu nhìn mình sau lưng đám người những người này trước kia đều là đối với hắn biểu thị hiệu chung người nói các vị trước kia các ngươi hướng ta biểu thị hiệu chung như vậy hiện tại chân chính hiệu chung cơ hội tới các ngươi phải chăng dám theo ta ra ngoài đánh với bọn họ một trận Giám. trong đó một vị độ kiếp đỉnh phong người trước tiên mở miệng trước kia ngô lôi nói lời đã thương tổn tới hắn hắn cũng muốn đem cái này ngô lôi tiêu diệt chương bảy trăm chín mươi tám các ngươi có ý tứ gì ngô lôi từ loạn thành đi tới sau lập tức đối với thẳng lấy lưu thanh đi tới ngô lôi thế nào lưu thanh dẫn đầu d o hỏi bất quá hắn ở trong lòng nghĩ hơn phân nửa tần hùng ba người là sẽ không ra tới dù sao thực lực của ba người này cùng bọn hắn t r ê n l ệ n h quá lớn mặc dù nói hắn tại ngô lôi trong miệng biết được lâm thiên diệu có thể triệu hồi ra năm đầu đ ậ u kiếp đỉnh phong linh thú nhưng cũng chỉ là năm đầu mà thôi bọn hắn thế nhưng là có hai mươi người nhưng mà tiếp xuống ngô lôi trả lời để hắn khẽ giật mình lưu trường lão tiểu tử kia để chúng ta ở ngoài thành chờ hắn hai phút hắn lập tức liền đi ra ngô lôi nghiêm nghị nói hắn cũng nhìn ra lưu thanh trên mặt đối với hắn cũng không có mang quá nhiều hy vọng lưu thanh giật mình về sau rất nhanh liền phản ứng lại bình thản hỏi ngươi xác định đây không phải tần hùng bọn hắn từ chối tử chờ bọn hắn hai phút bọn hắn dám ra đây sao theo lưu thanh cái này bất quá chỉ là tần hùng một cái từ chối mà thôi bởi vì hắn cảm thấy tần hùng ba người căn bản không dám ra đến nếu như bọn hắn thật dám ra đây cũng sẽ không tiến vào loạn thành n ô lôi nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu lời nói hắn cảm thấy lâm thiên diệu ba người hẳn là sẽ đi ra lưu trưởng lão ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ đi ra sẽ ra tới nhưng vì cái gì còn phải đợi bọn hắn hai phút hơn nữa hiện tại hai phút lập tức l i ề n qua còn không có nhìn thấy loạn thành cửa ra và o có bất kỳ một người hắn đây không phải từ chối là cái gì n ô lôi nhìn tới đầu góc của ngươi cũng rất đơn giản à bọn hắn là không dám đi ra ngươi lại đi lưu thanh l ố t bốp nói một đống đem cái này n ô lôi cũng phê bình bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong một đạo lãnh đạo mà tràn đầy từ tính âm thanh truyền đến yên tâm đi chúng ta không giống các ngươi tinh thần phái đồng dạng đem chính mình lời nói xem như là đành giám nghe được thanh âm này nô lôi liền biết là lâm thiên diệu âm thanh mà những người khác không khỏi nhìn về hướng loạn thành cửa chính chỉ gặp một đám người hướng bọn hắn đi tới một nhóm người này có chừng bảy tám mươi người trong đó lâm thiên diệu đứng tại phía trước nhất đồng thời cái này bảy tám mươi người ngoại trừ lâm thiên diệu một người tu vi tại hóa thần trung kỳ những người khác thực lực toàn bộ đều tại độ kiếp cảnh giới trước kia ở trong thành lâm thiên diệu hướng những người này nói về sau trong đó có một người mở miệng cùng lâm thiên diệu cùng đi ra đối phó cái này tinh thần phái người lập tức liền có người thứ hai biểu thị ra thế là lâm thiên diệu để độ kiếp cảnh giới người theo chính mình đi ra mà cái khác tu vi người ở trong thành hay là đến trên tường thành đi xem trò vui trong đó cũng bao gồm tần sương nàng được an bài đến trên tường thành xem kịch loạn thành bên trong người nghe được nói bên ngoài sắp phát sinh một trận đại chiến thế là những cái kia đang tại làm ăn đang tám hay là tại làm sự tính khác người ngao nhao, nhao bông u xuống trong tay mình sự tình lập tức đến rồi trên tường thành lưu thanh mọi người thấy tám mươi tả hữu tên độ kiếp cảnh giới người đi tới từng cái hai hùng kiếp vía bọn hắn rất là không rõ vì cái gì những n à y độ kiếp cảnh giới người đều chạy ra trong đó còn có không ít người tu vi đều tại độ kiếp đ ỉ n h phong đồng thời cái này bảy tám mươi người độ kiếp cảnh giới người cũng không đại biểu cho loạn thành bên trong hết thể độ kiếp cảnh giới người bởi vì còn có rất nhiều ở trong thành độ kiếp cảnh giới người bọn hắn còn không biết lâm thiên diệu tồn tại cùng với bên ngoài chuyện xảy ra bất quá tin tưởng hai ba phút sau bọn hắn liền sẽ biết bởi vì loạn thành bên trong đã đến ở vào chuyện nô lôi nhìn thấy cái này mấy mười cái độ kiếp cảnh giới người tu chân hắn có chút sợ ngây người cuối cùng vẫn là bởi vì đứng tại bên cạnh hắn lưu thanh mở miệng hỏi hắn đối diện ai là tần hùng ba người a nô lôi trước tiên cũng không có kịp phản ứng lưu thanh nhìn thấy hắn cái dạng này có một loại nghĩ muốn một bàn tay chụp chết hắn xúc động bất quá cuối cùng chỉ là những mày ánh mắt bên trong lộ ra rất không cao hứng bộ dáng ngô lôi cũng cảm giác ra hắn không cao hứng vội vàng chỉ chỉ phía trước nhất lâm thiên diệu cùng tần hùng nói cái kia là tần hùng người trẻ tuổi kia chính là lâm thiên、Liên、diệu lưu thanh nhìn thoáng qua tần hùng mặc dù có độ kiếp đỉnh phong tu vi nhưng là trong thân thể linh khí rất là không ổn định vừa nhìn liền biết là bị nội thương nghiêm trọng bây giờ còn đang khôi phục bên trong bất quá hắn trọng điểm là nhìn lâm thiên diệu bởi vì hắn tại ngô lôi trong miệng biết được lâm thiên diệu một cái hóa thần trung kỳ không chỉ có miểu sắt bọn hắn độ kiếp sơ kỳ đ ệ tử còn triệu hồi ra năm đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú đang nghe những n à y thời điểm hắn là không tin đồng thời cũng rất tò mò cái này lâm thiên diệu đến cùng là một cái dạng gì người làm hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm hướng nô lôi thản nhiên nói ta cũng không có nhìn ra tiểu tử này có cái gì ba đầu sau tay nô lôi khẽ gật đầu xác thực không có cái gì ba đầu sau tay bất quá trong lòng hắn rất là hoang mang lưu o trong ạ n thành bên trong những n g ờ người i kia độ kiếp cảnh giới Thiên i đổ cảnh theo Lâm d ệ là Lưu có ý gì? Cuối cùng được ý gì? không hướng hắn nhịn không được hướng lưu thanh dò Diệu hỏi. Thiên những Lưu、Trường、Lão, cùng sau lưng Lâm Trường sau cùng này đổ kỳ i vi người, cái Giúp Thiên Diệu. ế p tu Thanh muốn Lưu bọn hắn là gì? là làm Lâm k thật cũng không hiểu rõ những người này là muốn làm cái gì nhưng là hắn cảm thấy cũng không có thể là giúp lâm thiên diệu phải biết những người này đều là tự thân khó đảm bảo một người kia không phải bị đuổi g i ế t cũng không khả năng lâm thiên diệu mang theo sau lưng một đám người đi tới lưu thanh đám người trước mặt từ chỗ cao nhìn xem đến bọn hắn đơn giản chính là tạo thành hai phe cánh có điều cũng đúng là hai phe cánh lâm thiên diệu tại cùng nhau đi tới thời điểm hắn liền đã chú ý tới lưu thanh từ lưu thanh chỗ đứng cùng với lưu thanh trên thân phát tán đi ra khí thế hắn đó có thể thấy được nô lôi bọn hắn lần này hẳn là cái này lưu thanh làm dẫn đầu bất quá hắn là nhìn về phía nô lôi thản nhiên nói nô lôi ta nói qua ta lời nói không hề giống các ngươi lời nói hiện tại xem ra như thế nào n ô lôi biết lâm thiên diệu là có ý gì nhớ tới trước kia một trận phẫn nộ bất quá hiện sau l ư n g lâm thiên diệu đứng đấy hơn tám mươi cái độ kiếp tu vi người cái này nếu là thật đánh lên đến bọn hắn cái này hai mươi cái người căn bản cũng không phải là đối thủ cho nên hắn cố kiềm nén lại trước hết thăm dò rõ ràng cái này hơn tám mươi người ý tứ lưu thanh trong lòng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn trước kia ở trong lòng cho rằng cái này hơn tám mươi người cũng không có thể là đến giúp lâm thiên liên diệu nhưng nhìn bọn hắn cái này tư thế thật là có có thể là đến giúp đỡ lâm thiên liên diệu cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhìn nói với lâm thiên diệu ngươi chính là lâm thiên diệu hắn hỏi lên như vậy lâm thiên diệu lập tức cho hắn một cái liếc mắt một mặt nhìn thẳng ngốc dáng vẻ phảng phất lại nói chẳng lẽ ngô lôi không có nói cho ngươi biết sao lưu thanh nhìn thấy hắn cái biểu tình này cảm giác một bức hỏa khí lên thân bình thường tại tinh thần phái hay là những địa phương khác ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn cái nào nhìn thấy hắn không phải là tôn kính gọi hô lưu t r ư ở n g l a o nhưng bây giờ lâm thiên diệu vậy mà như thế châm t r ọ c tính nhìn hắn bất quá hắn còn là cưỡng ép ngăn chặn trong lòng tức giận nhìn về hướng lâm thiên diệu người bên cạnh một người trong đó hắn còn là nhận biết hỏi lục hắc các ngươi là có ý gì chương bảy trăm chín mươi chín nô lôi lưu cho ta lục hắc các ngươi là có ý gì lưu thanh nhìn về hướng đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh một tên lao đầu tên này lao đầu tu vi tại độ kiếp đỉnh phong sức chiến đấu cũng so phổ thông độ kiếp đỉnh phong người tu chân còn cao hơn đồng thời hắn còn có một số đặc thù bản sự trọng yếu nhất chính là người này còn là khu vực đông bộ người cũng là bởi vì cùng tinh thần phái có chút khó mà dây dưa mâu thuẫn bị phá đi tới loạn thành kinh nghiệm của hắn nghiêm khắc tính toán ra cùng tần hùng rất tương tự lục h á c nhìn về hướng lưu thanh một mặt không cao hứng lúc trước cái này lưu thanh cùng hắn nhưng không có bất làm đối thủ đồng thời còn đả thương hắn rất là không cao hưng nói có ý tứ gì chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao đương nhiên là trợ giúp chúng ta lâm thiếu trợ giúp các ngươi lâm thiếu lưu thanh đám người nghe được lâm thiếu thời điểm bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng thầm nghĩ vị kia lâm thiếu làm sao chưa từng có nghe nói qua sau đó bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu lại nghĩ tới lâm thiên diệu danh tự trong nháy mắt phản ứng lại nhưng là trong lòng còn là rất hoang mang vì cái gì lâm thiên diệu sẽ trở thành những người này lâm thiếu tiếp tục hướng lục hắc hỏi dò lục hắc hắn là các ngươi lâm thiếu lục hắc cũng sẽ không giống lâm thiên diệu như thế dùng ánh mắt nhìn hắn mà là trực tiếp mắng ngươi là ngu ngốc sao chẳng lẽ ngươi nhìn không ra còn là nói đầu phản ứng không kịp ngươi lục hắc ngươi thật to gan ngươi vẫn luôn là chúng ta khu vực đông bộ đ ổ i bắt đối tượng ngươi bây giờ nhìn thấy ta không hảo hảo biểu hiện lại còn miệng ra ác ngữ chẳng lẽ ngươi thật dự định cùng chúng ta tinh thần phái đối nghịch cả một đời lưu thanh nhìn chăm chú lục hát chất vấn nếu như là bình thường lục hắc dám nói như thế hắn hắn đã sớm đi lên cho lục hắc một trận lốp bốc đánh nhưng là hiện tại bọn hắn đội hình thật sự là so lục hắc bọn hắn ít không dám hành động thiếu suy nghĩ h ừ các ngươi tinh thần phái chính là một đầu sói đội lốt cừu không có an bất kỳ hảo tâm nghị muốn ta đối với các ngươi tốt là môn chúng ta lâm thiếu nói đúng các ngươi tinh thần phái nói chuyện như là đánh g á m cả đời này cùng các ngươi đối nghịch lại như thế nào bây giờ ta cũng chỉ là một người lục hắc càng nói đến đằng sau cũng cảm giác chính mình càng là tức giận không khỏi hồi tưởng lại năm đó một ít chuyện ở đây phần lớn người bọn họ cũng đều biết lục hắc cùng tinh thần phái c ử u hận là chuyện gì xảy ra cho nên nhìn thấy lục hắc nói như thế kích động trong lòng bọn họ cũng có thể đã hiểu lâm thiên diệu dư quang nhìn thoáng qua chung quanh đám người phát hiện chính mình người chung quanh cũng là một mặt phẫn nộ lập tức đối với lục hắc khoát tay một cái g i a hiệu hắn tạm thời không nên quá kích động hắn đối với tinh thần phái cũng không có hảo cảm gì hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này lưu thanh đám người chỉ là hiện tại còn kém một thời cơ động thủ thời cơ ánh mắt nhìn hướng lưu thanh nói nếu như các ngươi tinh thần phái hiện tại hướng lục hắc tần hùng cùng với bị các ngươi hại qua người nói xin lỗi nhận lầm như vậy hôm nay chúng ta có thể thả các ngươi một con đường sống nếu không đ ừ n g trách chúng ta giết không tha lưu thanh nhìn xem cái này hơn tám mươi cái độ kiếp tu vi người trong lòng của hắn mặc dù có chút sợ hãi nhưng là hắn cảm thấy chính mình thế nhưng là tinh thần phái trường lão mặc dù nơi này có nhiều như vậy độ kiếp tu vi người nhưng là cùng bọn hắn tinh thần phái so với đến còn là ít đi rất nhiều đối với lâm thiên diệu rất là khinh thường nói tiểu tử hiện tại là ban ngày ngươi làm sao lại tại làm loại này không thể nào nằm mơ ban ngày ta tinh thần phái là bực nào tông môn cho lục hắt bọn hắn một nhóm người này xin lỗi ha ha lục hắc đám người nghe nói lời này trong lòng rất là phẫn nộ chịu đến khi dễ còn bị như thế chế dễ ước bọn hắn là thật phẫn nộ lâm thiên diệu cũng cảm giác lục hắc tâm tình của bọn hắn đã đến đem bàn tay to của mình vung lên quắp giết lập tức lục hắc đám người đem chính mình linh khí toàn bộ tăng lên đứng lên giờ k h ắ c này bọn hắn chỉ muốn đem tinh thần phái những người này cho làm chết lưu thanh mọi người nhất thời khẽ giật mình bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà không có chút nào do dự trực tiếp vung tay lên liền xuống mệnh làm cho đối bọn hắn phát động công kích lấy cái này bảy tám mươi người đối phó lưu thanh bọn hắn đơn giản có thể nói là dễ dàng trọng yếu nhất chính là cái này tháng bảy năm tám không người còn có bốn mươi người tu vi tại độ kiếp đỉnh phong cái này độ kiếp đỉnh phong người liền chiếm một nửa tính được độ kiếp sơ kỳ người căn bản cũng không có bao nhiêu mà đứng tại trên tường thành người nhìn thấy song phương đã đánh nhau nhất là bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy độ kiếp tu vi người chiến đấu đám người nhìn nhiệt huyết sôi trào một chút vừa tới đến độ kiếp tu vi người nhìn thấy tình huống này lúc ấy trong đầu cái gì cũng không có nghĩ nhanh chóng chạy xuống đi ra l o ạ n thành lập tức nhấc lên chính mình linh khi gia nhập chiến đấu lưu thanh một đám người chỉ là ngắn ngủi hơn ba mươi cái hội hợp liền đã chậm dại ở vào hạ phong a đồng thời có ít người đã bị giết chết bốn năm người đối phó một cái bình quân xuống tới lưu thanh mỗi một người bọn hắn muốn đối phó hai cái độ kiếp đỉnh phong người tu c h â n sau đó lại phối hợp hai cái độ kiếp trung kỳ hay là một cái hai cái sơ kỳ lại hoặc là một chung một sơ thực tế chiến đấu yếu nhược căn bản là không chịu được nổi mà tại đem bên trong một cái lưu thanh bọn hắn trong đó một người cho diệt đi về sau lâm thiên diệu người lại lập tức đi trợ giúp những người khác trong lúc nhất thời lưu thanh người đang tại nhanh chóng bị tiêu diệt nhất là loạn thành bên trong lục tục chạy ra một số người những người này tu vi đồng dạng cũng là độ kiếp tu vi độ kiếp tu vi trở xuống đều ở trong thành lâm thiên diệu cùng tần hùng thì là đứng ở phía sau q u a n chiến dù sao cũng không có cách nào lâm thiên diệu hiện tại sức chiến đấu mặc dù có thể cùng độ kiếp sơ kỳ đấu một trận nhưng là muốn cùng những này độ kiếp đỉnh phong đầu còn kém rất nhiều hơn nữa loại này hỗn chiến sức chiến đấu tăng lên với hắn mà nói cũng thêm không có bao nhiêu về phần tần hùng hắn hiện tại so lâm thiên diệu còn muốn yếu Không phải vạn bất đối ắ c gì dưới tình h u n nhất vẫn là đừng g tốt phát huy là l n nếu không lại đưa tới Nguyên Anh thương thế, tình huống như vậy liền nghiêm trọng. Bất quá lấy hiện tại tình huống chiến đấu, loạn thành người còn không có bất kỳ tổn thất nào, vẫn luôn h khí, thế, kỳ quả đấu, lại lấy là tại tới đưa để Bất bất thất vậy có é phó Lưu t a nữa, Thanh Thanh. n bọn hắn đánh. Hơn nữa, ngắn ngủi h phút, Lưu Thanh đã mất đi 5 cái thủ hạ. đã đi Đối cái mấy mất p Lưu ngô lôi người một trưởng đánh vào ngô lôi nguyên anh một người k h á c hành không bay lên chuẩn bị toàn lực mười phần một cướp phế đi ngô lôi nguyên anh một khi đem hắn nguyên anh phế bỏ như vậy hắn cũng liền chết t ầ n hùng nhìn thấy ngô lôi phải chết vội vàng kêu lên ngô lôi để cho ta tới giết nói hắn nhanh chóng hướng về đi lên cái kia muốn đá ngô lôi nguyên anh người lúc này nghĩ muốn thu c h â n đã có chút không còn kịp rồi bất quá chỉ cần không đá hắn nguyên anh liền có thể bảo vệ hắn m ệ n h thế là hắn cải thành dùng sức thay đổi một chút thân thể của mình một cước đá vào ngô lôi trái tim bộ vị a ngô lôi hét thảm một tiếng trái tim của hắn trong nháy mắt bị hủy tần hùng lúc này đã đến nô g lôi trước mặt từ chính mình trong nhẫn không gian lấy ra chấn tiên h chủ y chương tám trăm không có khả năng nhường ngươi đầu hàng nô g lôi trong miệng biểu ra một n g ụ m máu tươi trái tim của hắn bị hủy cũng chưa chết nhìn thấy tần hùng lấy ra chấn tiên h chủ y nhắm chuẩn hắn nguyên anh hắn vội vàng hướng tần hùng cầu xin tha thứ tần hùng đừng đừng van cầu ngươi tha cho ta đi tha cho ta đi trong lòng của hắn rất rõ ràng lấy mình bây giờ trạng thái nếu như nguyên anh chịu đến tần hùng một cái chấn thiên chủ y khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cân nhắc tần hùng nhìn thấy ngô lôi cầu xin tha thứ dáng vẻ rất là đáng thương bất quá hắn nghĩ đến cái này đáng thương tất có chỗ đáng hận mà cái này đáng thương chỗ hắn còn là thấu hiểu rất rõ một mặt phẫn nộ nói buông tha ngươi ai có buông tha ta tần ra ta tần hùng bởi vì ngẫu nhiên đạt được một thanh chấn thiên chủ y liền gặp được các ngươi truy sát hướng ngươi cầu xin tha thứ thời điểm trong lòng các ngươi có buông tha chúng ta sao tộc nhân bị ngươi vô tình sát hại ngươi lại cân nhắc qua ngươi hôm nay hạ tràng n ô lôi giờ phút này thật sợ hãi hắn cũng rất sợ hãi tử vong hướng tần hùng cầu khẩn nói tần hùng thật xin lỗi ta biết sai ta thật biết sai van cầu ngươi buông tha ta đi ngươi liền làm ta là một cái dám liền như vậy đem ta đem thả ngươi cũng không phải là ta muốn giết các ngươi nghĩ muốn cấp ngươi t r ấ n thiên chủ y mà là chúng ta tông chủ dưới mệnh làm cho a ta cũng chỉ là nghe làm cho làm việc à nô lôi toàn bộ thoát ra giờ k h ắ c này hắn đã không thể chú ý nhiều như vậy chỉ cần mình có thể còn sống sót hắn cảm thấy cũng đã là lớn nhất chuyện tốt tần hùng trong lòng cũng không có ý bỏ qua cho hắn trung điệp hừ một tiếng hừ ngươi cũng chỉ là nghe lệnh làm cho làm việc thế nhưng là ta nhìn ngươi làm việc sự tỉnh làm được rất vui vẻ đi ta nghĩ ngươi chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy tần hùng tần đại ca tần gia van cầu ngươi không muốn cùng ta so đo ta biết sai ta thật biết sai nô lôi lại một lần nữa cầu xin tha thứ tần hùng mới không để ý tới sẽ hắn kêu cái gì nghĩ đến hắn trước kia tại trong nhà mình lúc giết người loại kia phách lối bộ dáng hắn liền cảm thấy mình coi như là giết nô lôi một trăm lần cũng không đủ phát tiết trong lòng mình hận ý húng chi hiện tại một lần cũng không có giết đâu đi chết đi tần hùng g ơ lên trấn thiên chủ y trong tay vung ra một đạo linh khí nghĩ đến tần hùng nguyên anh chính là muốn đập xuống nhưng ô lô lôi lúc này cũng này n dự đ ị đánh chết nhất bác, đem đối động bác, nhất chính mình toàn bộ linh khí hội tụ, muốn đối với tần hùng động thủ, chật lên, tần hùng, phanh, n chết khí hội thủ, chật h tụ, quắt tử, phang, ấm bộ ấm. lao với mà hắn linh khí vừa mới chuẩn bị muốn vung ra t ầ n hùng trấn thiên chủ y đã đến hắn nguyên anh bên trên trong nháy mắt đem hắn nguyên anh đập nát trong miệng trong nháy mắt biểu ra một ngụm màu tươi mất mạng nhìn xem đã mất đi sinh mệnh khí tức n ô lô lôi t ầ n hùng cảm giác trong lòng mình dễ chịu không ít cảm giác mình đã vì hắn trong nhà người đã chết báo không ít thù có điều hắn biết rõ cựu hận này cũng không có kết thúc tinh thần phái bất diệt hắn tần hùng thủ chẳng khác nào không có báo trước kia cái này ngô lôi cũng đã nói là tinh thần phái tông chủ dưới mệnh lệnh hắn chỉ là đi hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng kẻ cầm đầu cũng chính là tinh thần phái tông chủ tại ngô lôi ngã xuống về sau lưu thanh người lại lục tục ngã xuống mấy cái bây giờ lưu thanh người cũng chỉ có hắn cùng với mặt khác ba người bất quá bọn hắn bốn người trạng thái đều không phải là rất tốt lưu thanh cùng một người trong đó chạm tay một cái đem cái kia cùng hắn đối với quyền người cho hướng bay về sau trong lòng của hắn nghĩ đến tại cái này sao đánh xuống chính mình khẳng định cũng phải chết hiện tại biện pháp duy nhất chính là chạy trốn nhưng khi hắn trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ này thời điểm hắn trong nháy mắt lại bị vây đến chật như nêm tối đi lên một cái cùng hắn chạm tay một cái lại là một cái khác một cước đá lên đến hoặc là lại là một cái khác một trưởng bổ đi lên hắn biết rõ hiện tại tình huống này mình muốn chạy đi cũng là một kiện rất khó khăn sự tình trong lòng toát ra một cái biện pháp đối với hắn kia ba tên thủ hạ kêu lên các ngươi ba cái hiểm hộ ta rút lui ba người kia nghe nói lưu thanh giật mình bọn hắn biết lưu thanh là muốn chạy trốn về phần bọn hắn ba cái thì là vì lưu thanh làm bia đỡ đạn chạy trốn công cụ nhưng là bọn hắn nghĩ đến đây là lưu thanh mệnh lệnh bọn hắn không thể không đi làm a nếu không đến lúc đó chính mình cũng là đường chết một đầu lục hắc một bên cùng lưu thanh đánh một bên quát lưu thanh a lưu thanh vì mình có thể chạy trốn ngươi liền muốn lợi dụng bọn hắn ba cái làm ngươi pháo hôi sao tâm của ngươi quả thực quá đen các ngươi ba cái nếu như các ngươi hiện tại đầu hàng ta có thể hướng chúng ta lâm thiếu cầu tình thả các ngươi một con đường sống nếu không giết không tha lục hắc lớn tiếng đối với kia ba người nói lưu thanh nghe nói lục hắc chất quát lên các ngươi ba cái nếu là dám đầu hàng chúng ta liền đợi đến tông chủ vô tận trừng phạt bất quá ba người kia hiện tại đã rất mệt mỏi nhất là hắn bọn hắn nghĩ đến lưu thanh đã coi bọn họ là thành pháo hôi nếu như bọn hắn thật đi hành động là lưu thanh mệnh lệnh như vậy bọn hắn khẳng định là một con đường chết nhưng nếu như bọn hắn không đi chấp hành lưu thanh mệnh lệnh liền xem như còn sống trở lại tông môn cũng không có cái gì tốt thời gian qua thậm chí có khả năng chết hơn nữa bọn hắn có rất lớn tỷ lệ hiện tại liền sẽ bị chiến tử cho nên bọn hắn ở trong đầu nghĩ nghĩ lấy hắn như thế còn không bằng đầu hàng ba người nhìn nhau một cái kêu lớn ta đầu hàng ta cũng đầu hàng ta cũng đầu hàng ba người nhao nhao biểu thị đầu hàng lưu thanh nghe được ba người này như vậy liền đầu hàng hắn biết rõ tình huống càng là không ổn lớn tiếng hô các ngươi ba cái tông chủ tuyệt đối sẽ không bông tha các ngươi đến lúc đó sẽ đem linh hồn của các ngươi tiến hành trừng phạt nghiêm khắc nhất ba người kia không nói chuyện bất quá lục hắc ngược lại là nói chuyện lưu thanh ngươi còn là trước quản tốt chính ngươi đừng cho là ta trong lòng không biết ngươi kỳ thật chính mình cũng rất muốn đầu hàng nhưng là sợ chúng ta không tiếp thụ mà thôi lục hắc nói cũng không có sai lưu thanh hiện tại xác thực cũng rất muốn đầu hàng chính là sợ lục hắc nói loại kia xấu hổ sự tình xuất hiện cho nên hắn một mực tại khổ khổ kiên trì cho nên tại lục hắc lúc nói lời này hắn cũng không nói lời nào trong lòng chính là đang chờ lục hắc đáp ứng chính mình đầu hàng thầm nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ đáp ứng bất quá lục hắc quát lên một tiếng lớn huy quyền hướng hắn sung kích đi lên lưu thanh ngươi liền thu hồi ngươi kia một cái tâm tư tuyệt đầu đối người không khả nhường hàng. năng Frank. có lục hắc một quyền chống đỡ tại lưu thanh trên năm tay đem hắn hướng lui lại mấy mét nếu như là bình thường một đối một lục hắc cũng không phải là đối thủ của lưu thanh nhưng bây giờ lưu thanh đã vô cùng mỏi mệt đồng thời trên thân cũng không ít thương thế mà lục hắc thì là một mực linh khí tràn đầy cũng không nhận được bất kỳ tổn thương tại hắn một quyền đem lưu thanh lao ra lưu thanh bốn phương tám hướng lập tức xông đi lên mấy người đối với hắn cùng một chỗ phát động công kích lục hắc cũng nhắm ngay lưu thanh nguyên anh bộ vị không có chút gì do dự quắt lên một tiếng lớn lưu thanh hai người chúng ta sổ sách liền như vậy kết thúc đi、Ấm、ẩm ẩm a chương tám trăm linh một n g i lâm thiếu làm loạn thành vương lục hắc toàn lực một trưởng đánh vào lưu thanh trên thân mà cái này lưu thanh chỉ là phát ra một tiếng hét thảm cả người thoi t h o á t một bộ s ắ p mất mạng dáng vẻ lục hắc không nghĩ tới chính mình như thế toàn lực một kích cái này lưu thanh lại còn treo một chút sinh mệnh khí tức lưu thanh lại còn treo một chút sinh mệnh khí tức nhìn t ớ i mệnh của ngươi còn là đủ lớn có điều ta nhìn ngươi còn có thể ăn ta tiếp xuống một trường này sao lục hắc nói nhanh chóng vung ra mình tay lại làm một trưởng hướng về lưu thanh nguyên anh bộ vị đập tới、Ấm、ẩm ẩm a trong n g á y mắt bạo tạc mà lưu thanh nguyên anh hoàn toàn bị hủy về sau chẳng khác nào hoàn toàn mất đi năng lực chống cự cho nên tại lục hắc một trưởng đánh vào trên người hắn cả người hắn trực tiếp bị hoành tạc đến không còn sót lại một chút cạn lục hắc nhìn xem theo gió phiêu tán lưu thanh nhịn không được quát lên một tiếng lớn ta báo thủ ta rốt c ụ c báo thủ mọi người thấy lục hắt kia mừng như điên bộ dáng trong lòng không khỏi vì hắn cảm thấy cao hứng bọn hắn tại loạn thành bên trong người rất nhiều người cũng không phải thật sự phạm vào cái gì sai chủ yếu đều là bởi vì bọn hắn chỗ địa khu tông môn bắt buộc đương nhiên cũng không ít người cũng là bởi vì chính mình phạm cho nên chạy trốn đến nơi đây về phần là vấn đề gì đại gia đều có khác biệt tại diệt lưu thanh đám người về sau lục hắc hiện á tại vô cùng tôn kính lâm thiên diệu đối với hắn cực kỳ có hảo cảm nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu hắn biết rõ chính mình cả đời này rất có thể cũng không thể đem lưu thanh cho chơi ngã bởi vì loạn thành bên trong những ngày độ kiếp đỉnh phong người căn bản không có khả năng đi ra chợ giúp hắn bởi vì bọn hắn đều là bởi vì đắc tội không đắc tội nổi người cho nên mới đi vào nơi này nếu như tại ra ngoài đắc tội những người khác như vậy thật là có khả năng cả đời này đều đừng đi ra nhưng mà lâm thiên diệu xuất hiện để hắn có cơ hội này cùng những này độ kiếp đỉnh phong người cùng một chỗ đối phó ngoại lai người ba người này nhìn thấy lâm thiên diệu lúc lập tức cầu xin tha thứ lâm thiếu van cầu n g ư ờ i tha chúng ta chúng ta cũng chỉ là tuân thủ quy củ mà thôi chúng ta ba người lời nói vẫn không nói gì lâm thiên diệu đánh một cái thủ thế ra hiệu ba người bọn họ không cần lại nói sau đó nói không cần nhiều lời nghĩ muốn ta thả ngươi các ngươi cũng được các ngươi ba cái nhất định phải gia nhập chúng ta loạn thành ta nghĩ liền xem như các ngươi ba cái không gia nhập chúng ta loạn thành các ngươi cũng không có đường đi phải biết các ngươi ba cái phản bội tinh thần phái một khi bị bọn hắn ở bên ngoài bắt lấy các ngươi hậu quả chính các ngươi là biết đến ba người đương nhiên biết phản bội tông môn hậu quả kỳ thật tại bọn hắn phản bội tông môn một khắc này trong lòng bọn họ cũng biết chính mình tốt nhất đường đi chính là cái này loạn thành chỉ là hy vọng lâm thiên diệu có thể thu lưu bọn hắn bây giờ nghe lâm thiên diệu nói như vậy bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường lưu lại vội vàng hướng lâm thiên diệu cảm kích nói đa tạ lâm thiếu đa tạ lâm thiếu ta vẫn chưa nói xong tiến vào loạn thành cũng được bất quá ta đầu tiên đến đối với các ngươi làm một việc dù sao các ngươi là tinh thần phái người hơn nữa còn là vừa mới đầu hàng đối đã định đối Đến đó đồng đầu được định đi tốt, khống với người phải Thiên Diệu với người người cái tiến biết, thời, người liên tới tinh thần phái ký ức. Lâm Thiếu, mời nói cái ngài trước các cũng cần chăm chú hạch. lúc cũng có còn có ức. hạch, chúng ta nhất định dựa theo phân phó của phát pháp. trung thành, trong lòng này hồn này nếu như lên lòng hắn trong quan thần nhất phân gì gì thể thể từ tìm thấy ta theo huy xấu khảo khảo phó làm. Lâm Lâm ký dự dựa ở ba ba ba xa, ba người vội vàng nói bọn hắn không nói lời nào nhưng không có biện pháp đến lúc đó chỉ có một con đường chết lâm thiên diệu đối đứng tại bên trái người đầu tiên vậy vây tay nói ngươi chưa tới bị lâm thiên diệu điểm danh người đi tới ta hiện tại cần đánh vào một đạo lực lượng tại thân thể của ngươi bên trong nghĩ m u ố n sống cũng không cần chống cự cái này đạo lực lượng đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu chỉ là khảo thí ngươi trung thành mà thôi lâm thiên diệu ở trong lòng nghĩ đến một khi phát sinh người này có cái gì phản bội động tác h ắ n lập tức triệu hồi r a linh thú vâng lâm thiếu tại cái này người đáp ứng về sau lâm thiên diệu nhanh chóng đánh mấy cái khống hồn pháp thủ thế tại hắn một cái tay khác toát ra một đầu màu đen khí thể côn trùng về sau hắn trong nháy mắt đem cái này màu đen khí thể côn trùng đánh vào đại não của người này bên trong a người này thoáng cái tiến vào cực kỳ thống khổ trạng thái trong lòng của hắn rất muốn đối với lâm thiên diệu động thủ nhưng là hắn không dám bởi vì hắn biết một khi chính mình đối với lâm thiên diệu động thủ chính mình liền xong đời mười mấy giây đồng hồ sau lâm thiên diệu hoàn toàn kiểm soát hắn linh hồn mà lúc này đại não của người này cũng không tại kia sao đau đớn người này khôi phục lại về sau trước tiên là chuẩn bị gọi chủ nhân bất quá lâm thiên diệu lập tức sớm hắn một bước tại trong đầu của hắn kêu lên không cần cứ gọi ta là chủ nhân trực tiếp gọi ta lâm thiếu lâm thiếu người này tôn kính kêu lên ừng ngươi trung thành có thể kế tiếp vâng một phút đồng hồ sau còn lại hai người cũng bị lâm thiên diệu sử dụng khống hồn pháp khống chế nhưng là hắn tại hai người này trong đầu cũng không có không tìm tới lục i tới la tinh thần sư đệ Khổng Hải tin khỏi cái Hải tại tinh phái? đi, tinh nói, Hải tại tinh phái. Thiếu, hiện tại phải ê n quan thần Khổng Hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ cái này Khổng、Hải、cũng không tại tinh thần、phái? Chuyện này không năng thần nhưng Khổng chính thần chúng nào la la ta tức. thế thế lẽ lắm là là Lâm làm lý? l khả sư đệ có ở xử hắc đi vào lâm thiên diệu trước mặt nhìn thoáng qua trên mặt đất tinh thần phái đám người thi thể nghi ngờ hỏi lâm thiên diệu đánh một cái thủ thế t h i t r i ể n ra một đạo pháp thuật trong nháy mắt mấy đạo l ử a tại cái này một số người trên thi thể đốt cháy nói về trước l u ậ n thành vâng lâm thiếu trở lại l u ậ n thành quảng trường lâm thiên diệu đứng tại trên quảng trường nhìn xem người chung quanh mở miệng nói ra hôm nay cảm tạ các vị hỗ trợ hán kiểu nói này lập tức có người cao giọng hô lâm thiếu đây là hẳn là lâm thiếu sự tỉnh chính là chúng ta sự tỉnh chúng ta nguyện ý vì lâm thiếu sông pha khói lửa không chối từ người xung quanh từng cái nhiệt huyết sôi trào bởi vì từ khi bọn hắn tiến vào loạn thành đến nay liền không có đang đánh qua một khung không hề động bất cứ người nào hôm nay có thể nói là có chút nhân số năm qua lần thứ nhất chiến đấu bọn hắn thân là người tu chân trong xương cốt vẫn tương đối ưa thích loại này chiến đấu lục hắc lúc này đứng ra nói lâm thiếu cảm ơn ngươi hôm nay ta lục hắc nhiều năm trước tới nay thủ rốt cục đến báo nếu như không phải là bởi vì ngươi ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đại gia sẽ cùng ta cùng một chỗ chiến đấu ta cũng không nghĩ tới chúng ta loạn thành lực lượng hợp lại cùng nhau lại là mạnh mẽ như vậy đúng vậy à hôm nay chúng ta thế nhưng là diệt tinh thần phái hai mươi cái độ kiếp đỉnh phong cao thủ chỉ là ngắn ngủi mấy phút cái này tại bình thường căn bản cũng không cảm tưởng à đúng à thật không dám nghĩ tinh thần phái thế nhưng là tứ đại tôn g môn t r e o đến không dám trọc quá sung sướng lục hắc lúc này còn nói thêm các vị ta lấy một cái đề nghị đã mọi người chúng ta đều hiệu chung với lâm thiếu nào như vậy không để lâm thiếu làm chúng ta loạn thành vương để chúng ta không tại chị u v a n uổng chương tám trăm linh hai loạn thành vương ta không làm đúng lâm thiếu thỉnh cầu ngươi làm chúng ta loạn thành vương lục hắc vừa mới như thế để ý gặp những người khác n h a u n h a u hưởng ứng trong đó có chút không cao hứng loạn thành có vương người bọn hắn cũng theo gọi để lâm thiên diệu trở thành loạn thành vương trong lòng bọn họ nhưng thật ra là không hy vọng loạn thành có vương bởi vì một khi loạn thành thật sự có vương như vậy về sau phải nghe theo vương an bài bất quá bởi vì lâm thiên diệu tại cái này loạn thành bên trong sẽ không nhận nguyền d ù a đồng thời còn có thể phá giải cái này nguyền d ù a bọn hắn cũng không có cách nào lo lắng cho mình không tuân theo sẽ dẫn tới lâm thiên diệu không cao hứng đến lúc đó xui xẻo chính là mình lâm thiên diệu nhìn xem đám người cao hô dáng vẻ đồng thời hắn cũng nhìn ra một số người cũng không phải là thật lòng nghĩ muôn bái hắn là vua có điều hắn đối với cái này loạn thành vương cũng không có bao nhiêu hứng thú trọng yếu nhất chính là hắn tới sửa chân giới cũng không phải là thường trú cho nên đối với làm cái gì vương hắn cũng không có cái kia hứng thú huống hồ những người cá này long hôn tạp mặc dù có chút người là bị hoan uổng nhưng là có ít người đó chính là chân chính giết người khác hay là làm ra một chút chuyện quá đáng cho nên mới sẽ đến nơi đây một khi hắn thật trở thành những người này vương như vậy tất cả mọi người phiền phức khẳng định đều muốn tính tới trên đầu của hắn như vậy hắn chẳng phải thành c à n g lớn đầu m g ụ c sao đến lúc đó đơn giản chính là người người kêu đánh lâm thiên diệu đối đám người đè ép ép tay nói các vị liên quan tới làm loạn thành vương sự tình thôi được rồi ta biết các ngươi rất nhiều người không thích c h ó i buộc một khi ta làm loạn thành vương đối với các ngươi tới nói chẳng khác nào nhiều một đạo c h ó i buộc đến lúc đó rất có thể sẽ đem một số người bước ra loạn thành mà các ngươi sở d ĩ đi vào loạn thành ta nghĩ chính các ngươi trong lòng rõ ràng một khi các ngươi ra ngoài rất có thể liền là chết như vậy đến lúc đó khẳng định chính là ta cái này vương thất trách cho nên các vị còn lại như là trước kia đồng dạng nên tại loạn thành bên trong làm cái gì liền làm cái gì về phần ta có thể phá giải loạn thành nguyền rủa sự tình các ngươi cũng không cần lo lắng chỉ cần các ngươi không chủ động đắc tội ta ta tự nhiên cũng sẽ không tổn thương các ngươi lâm thiên diệu hướng đám người nói như vậy một số người tâm tình bành trướng bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng lâm thiên diệu sẽ lợi dụng loạn thành nguyền rủa sự tình buộc bọn họ làm một ít chuyện hay là coi bọn họ là thành hạ nhân đồng thời trở thành loạn thành vương nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu cũng không có giống trong lòng bọn họ suy nghĩ làm như vậy l ụ c hắc trước kia khi nhìn đến lâm thiên diệu thời điểm hắn biết rõ lâm thiên diệu cũng không phải là một người như vậy bằng không hắn trước kia cũng sẽ không đưa ra để lâm thiên diệu làm loạn thành vương sự tình mở miệng nói ra lâm thiếu chúng ta tin tưởng ngươi chúng ta biết ngươi không biết đối đãi với chúng ta kém cho nên chúng ta mới đưa ra nhường ngươi làm chúng ta vương cho nên Còn xin lâm thiên ế u lung tung, cầu trong thỉnh ta t lòng đừng nghĩ lung tung, thỉnh cầu ngươi làm chúng ta vương. làm Lâm h i diệu lại một lần k h o á t tay lục hắc làm vương sự t ì n h liền không cần nói nữa hơn nữa ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi xử lý chúng ta về sau hữu duyên gặp lại hắn hiện tại còn cần đi khu vực phía bắc đi chân chính xác định đến cùng kia ma điện điện chủ có phải là hắn hay không ác ma sư phụ một khi xác định hắn còn muốn nghĩ biện pháp để cho mình sư phụ cải tà quy chính sau đó tại trở lại tinh thần phái làm nên làm lý sự t ì n h đồng thời thời gian bây giờ trôi qua từng ngày thời gian một năm cũng không phải rất dài hắn cũng không muốn để người nhà vì chính mình lo lắng sau đó nhìn về hướng đám người hỏi các ngươi trong tay ai có khu vực phía bắc địa đồ có thể cho ta một p h ầ n sao bây giờ đại bộ phận loạn thành người đều tập trung ở nơi này hắn cũng không muốn chậm rãi đi mua khu vực phía bắc bản đồ đám người nghe nói lâm thiên diệu tra hỏi vội vàng trả lời lâm thiếu ta chỗ này có ta chỗ này có từng cái đem mình tay giơ lên cao cao lâm thiên diệu nhanh chóng đi vào cùng mình cách xa nhau rất gần địa phương cầm một chương khu vực phía bắc địa phương sau đó nhìn về hướng tân hùng hỏi ngươi cần khu vực phía nam địa đồ sao tân hùng lắc đầu nói không cần lâm h i n h đệ ta trước kia đi qua khu vực phía nam hiện tại đại khái còn nhớ rõ vậy là tốt rồi lâm thiên diệu lúc này nhìn về hướng đám người nói các vị nếu như không có chuyện gì tất cả mọi người tản đi đi đại gia làm chính mình sự tình đi thôi hắn cũng không muốn một mực bị nhiều người như vậy vây quanh hơn nữa hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng cùng tần hùng nói đám người nghe nói lâm thiên diệu lần thứ nhất cũng không có tản đi nhìn thấy những người này còn không có tản đi ý tứ lâm thiên diệu khoát tay háo mình tay biểu thị các ngươi tốc độ rời đi không muốn tại lưu lại nhìn thấy lâm thiên diệu lại một lần khoát tay lục hắc nghĩ nghĩ chuẩn bị lại một lần nữa thuyết phục lâm thiên diệu bất quá lâm thiên diệu đã mở miệng trước lục hắc không cần nói nhiều loạn thành vương ta là sẽ không làm Các người còn người l à dựa theo t r ư ớ c kia i s n hắc hoạt, cuộc sống như cuộc cũng sống vậy, là đ ý. Lục hắc mọi người thấy lâm thiên diệu chăm chú bộ dáng nghiêm túc biết lâm thiên diệu cũng không có cùng bọn hắn nói đùa ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng lâm thiên diệu chỉ là già muồm chỉ là lấy lui làm tiến nhưng bọn hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu chính là thật lui cũng không phải là phải vào thế là đám người bắt đầu rời đi kỳ thật lâm thiên diệu không làm loạn thành vương phần lớn người trong lòng vẫn là tương đối cao hứng chính như lâm thiên diệu nói bọn hắn rất nhiều người đều không thích bị người trói buộc một khi thật có vương như vậy trói buộc khẳng định là phải có chí ít sẽ xuất hiện một chút quy định những này quy định bọn hắn nhất định phải đi chấp hành n à y lại để bọn hắn trong lòng tương đối khó chịu nhưng có ít người bọn hắn cũng là hy vọng lâm thiên diệu trở thành loạn thành vương trong đó lấy lục hắc cầm đầu hắn liền cảm giác được lâm thiên diệu người này tương lai tuyệt đối tại tu chân giới có thể ngạo thế một phương tồn tại tiền đ ồ bất khả hà lượng hơn nữa lấy lâm thiên diệu bản sự chỉ cần hắn hảo hảo quản lý cái này loạn thành ai cũng đánh hạ không g i ớ i cái này loạn thành không tổn thương được loạn thành bên trong bất cứ người nào đã từng có không ít người cũng là bởi vì chính mình truy sát đối tượng chạy trốn đến rồi loạn thành bên trong biết tiến vào không thể đ ộ n g thủ thế là liền muốn oanh tạc cái này loạn thành bên ngoài nhưng bọn hắn oanh tạc hết thể bị nguyền rủa chặt lại đồng thời những người này còn nhận lấy nguyền rủa chi lực công kích trong nháy mắt mất mạng cho nên nói cái này loạn thành không chỉ là không thể ở bên trong đ ộ n g thủ ở bên ngoài người cũng không thể tiến đánh loạn thành đơn giản chính là một cái không có cách nào đối phó thành trì những người khác muốn đi vào loạn thành bên trong q u o ẻ dối lâm thiên diệu liền có thể đem hắn miểu sát hơn nữa hắn cảm giác được lâm thiên diệu đã có thể phá giải cái này loạn thành người liền rủa như vậy đơn giản chính là nắm giữ loạn thành sinh tử cái này loạn thành vương để lâm thiên diệu đến làm kia là thích hợp nhất chỉ bất quá hắn phát hiện lâm thiên diệu đối với một điểm này cũng không có cái gì hứng thú trong lòng thở dài một hơi cũng trở về chính mình nên trở về địa phương loạn thành khôi phục cuộc sống trước kia trạng thái hắn cảm thấy cũng được ít nhất là hắn có thể tiếp nhận bây giờ hắn đã báo t h ủ lớn nhất tâm nguyện cũng coi là hoàn thành như vậy tiếp xuống liền hảo hảo tu luyện dưỡng lao chương tám trăm linh ba thích hắn đợi tất cả mọi người rời đi về sau lâm thiên diệu đi vào tần hùng ông cháu hai mặt trước nói ta dự định hiện tại liền đi khu vực phía bắc lâm huynh đệ làm sao nhanh như vậy ngươi không có ý định nghỉ ngơi mấy ngày rời đi sao tần hùng nghi ngờ hỏi hán vốn cho là lâm thiên diệu muốn tại loạn thành nghỉ ngơi mấy ngày rời đi nghỉ ngơi một chút thân thể của mình tần sương nghe nói lâm thiên diệu liền muốn rời khỏi ở sâu trong nội tâm có chút không nỡ cũng mở miệng q u ê n đúng vậy à lâm thiên diệu ngươi còn là nghỉ ngơi trước mấy ngày đi gần nhất chúng ta vẫn luôn là đang đổi thời gian trước kia lại phát sinh như vậy một trận chiến đấu kịch liệt lâm thiên diệu lắc đầu không được thời gian của ta tương đối gấp gáp hơn nữa trước kia đi đường cùng với chiến đấu ta đều không có tham dự cũng không thế nào mệt mọi người hơn nữa ta cảm thấy các ngươi ông cháu hai người còn là nhanh đi khu vực phía nam các ngươi đến khu vực phía nam trực tiếp đi huyền cực tông ta lập tức cho các ngươi viết một phong thư đến lúc đó các ngươi nói các ngươi tìm niên triều hay là từ dược trưởng lão đều có thể bọn hắn nếu là hỏi là ai để các ngươi đi các ngươi liền nói ta danh tự bọn hắn hẳn phải biết đến lúc đó các ngươi cầm trong tay tin giao cho niên triều hay là từ dược trưởng lão bọn hắn đều biết ta n bài thật kỹ các ngươi ông cháu hai người nói lâm thiên diệu từ trong nhẫn không gian tay lấy ra giấy lấy thần lực của mình trên giấy xoát xoát viết một chút đồ vật sau đó đem thư kiện giao cho tần hùng tần hùng tiếp nhận tin một mặt cảm kích nói lâm huynh đệ thật sự là quá cảm kích ngươi ngươi đối với ông nội ta tôn hai người ân cứu mạng ta tần hùng suốt đời khó quên về sau nếu có cái gì cần ta tần hùng địa phương nhất định muôn lần chết không chối tử những lời này cũng không cần nhiều lời bây giờ tinh thần phái hẳn còn chưa biết lưu thanh bọn hắn đã chết cho nên hai người các ngươi hiện tại đi đường hẳn là sẽ không gặp được quá lớn khó khăn một khi chờ bọn hắn kịp phản ứng đổi tới tình huống sẽ không hay còn có đối với các ngươi hai cái hành tung các ngươi tuyệt đối không nên bại lộ dù sao chúng ta huyền cực tông cùng tinh thần phái còn chưa tới cá chết lưới rách giai đoạn cho nên lần này các ngươi hành tung muốn giữ bí mật lâm thiên diệu hướng hai người nhắc nhở một chút xác thực hắn tại huyền cực tông cũng không nghe thấy bọn hắn cùng tinh thần phái là đối địch cho nên vẫn là không để bọn hắn bại lộ cho thỏa đáng đồng thời đây cũng là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ tần hùng ông cháu hai người vội vàng gật đầu một điểm này chúng ta minh bạch chú ý an toàn ta liền đi trước lâm thiên diệu cũng không muốn tại dông dài tần sương nhìn thấy lâm thiên diệu quay người vội vàng chạy lên đi nghi ngờ hỏi lâm thiên diệu như vậy ngươi phải bao lâu mới về huyền cử tông lâm thiên diệu suy nghĩ một chút ngắn thì nửa tháng lâu là một hai tháng yên tâm đi ta sự tình một khi xong xuôi liền sẽ về huyền cử tông bởi vì hắn lúc trước từ thế tục giới truyền tống đến tu chân giới chính là tại khu vực phía nam đến lúc đó hắn tại khu vực phía nam hắn ngay từ đầu xuất hiện điểm bố trí đi thế tục giới truyền tống trận như vậy lại càng dễ thành công càng có thể rất tốt câu thông đến thế tục giới tần sương nghe nói một hai tháng ở sâu trong nội tâm có chút thất lạc mà nàng thất lạc hoàn toàn đã rơi vào nàng ra ra trong mắt lâm thiên diệu cũng từ đó thấy được một chút bất quá hắn rất rõ ràng chính mình tới sửa chân giới mục đích chính mình là đến làm sự tình cũng không phải tới tan gái tốt các người đi huyền cực tông hảo hảo chỉnh đốn một đoạn thời gian đi nói lâm thiên diệu bay thẳng ra loạn thành những người khác cũng không dám tại loạn thành bên trong phi hành bởi vì cũng tương tự lại nhận nguyền rủa chi lực trừng phạt mọi người thấy không trung phi hành lâm thiên diệu không khỏi một trận hâm mộ trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu như mình cũng có thể tại loạn thành bên trong phi hành tùy ý phát huy linh khí vậy liền quá tốt rồi bất quá đám người cũng chỉ là suy nghĩ một chút bởi vì bọn hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng trừ phi lâm thiên diệu dạy bọn họ phá giải loạn thành nguyền rủa trí lực nhưng bọn hắn biết loại chuyện này lâm thiên diệu căn bản không có khả năng dạy bọn họ tần hùng nhìn xem lâm thiên diệu bay đi đi đến cháu gái của mình trước mặt nhẹ giọng nói tiểu sương ngươi có phải hay không hy vọng lâm huynh đệ tần sương nguyên bản một mực đang ngó chừng lâm thiên diệu bóng lưng rời đi nhìn bỗng nhiên nghe nói chính mình ra ra lời này lập tức khẽ giật mình không khỏi nhìn mình ra ra đồng thời một mặt thẹn thùng nói ra ra ngươi nói cái gì đâu nhưng mà nàng ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ là mình biểu hiện được quá rõ ràng sao làm sao chính mình ra ra sẽ nói như vậy ai nha thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi thần xương mặt trong nháy mắt tường đỏ t h ư ợ n như là táo đỏ đồng dạng t ầ n hùng ngữ trọng tâm trường nói một câu đúng vậy à lấy lâm huynh đệ bản sự chỉ cần là một nữ tử cùng hắn ở chung một đoạn thời gian yêu hắn cũng là một kiện chuyện rất bình thường hơn nữa lâm huynh đệ d á n g dấp cũng không kém g i a g i a ngươi còn nói t i ể u sương nếu không thì để ý đến ngươi tần sương cảm giác mặt mình bỏng đến sắp có thể đổ nướng đồ vật tiểu sương không phải g i a g i a nói g i a g i a chỉ là muốn cho ngươi nói nếu như ngươi thật hy vọng lâm huynh đệ như vậy ngươi liền muốn hảo hảo nắm chắc chủ động theo đuổi như loại này nam nhân thật không hiếm thấy tần hùng nghiêm túc nói cũng không có mảy may nói đùa ngữ khí tần sương nghe chính mình lời của da da cũng cảm giác cũng không phải là giống như là nói đùa nàng cũng không khỏi thừa nhận chính mình là ưa thích lâm thiên diệu ra ra ta biết có thể lâm thiên diệu đã đi khu vực phía bắc hắn còn muốn một hai tháng mới trở về ta nói đến phần sau nàng cũng cảm giác một trận thất lạc người ta nói là lâu là một hai tháng vạn nhất chuyện của hắn sớm làm xong đâu còn nói không thích người ta tần hùng sờ lên cháu gái của mình đầu ra ra ta không để ý tới ngươi tần sương cảm giác chính mình có một loại cảm giác bị lừa gạt vội vàng hướng về một phương hướng khác chạy tới một mặt rất là thẹn thùng bộ dáng mặt khác một bên khu vực phía nam huyền cực tông mặc thiên một đám người đang tại chủ sơn phong họp khởi bẩm tông chủ còn không có tìm tới chúng ta huyền cực tông bất luận một vị nào t r ư ở n g lão một người trung niên nam tử nhanh chóng đi vào trong đại sảnh bẩm báo nói giờ phút này dương ba thiên bọn người còn không có trở lại huyền cực tông mà mạc thiên bọn hắn cũng không biết cụ thể là một cái dạng gì tình huống bọn hắn chỉ là biết ngự ma điện đã không tồn tại mà hắn nhóm cùng dương bá thiên đám người đã mất đi liên hệ mạc thiên nghe nói lời này nhữ mày cái gì còn không có tìm tới chẳng lẽ ma điện người thật đem dương trưởng lão bọn hắn giết đi niên lão đầu lúc này từ trên ghế đứng lên tới nói tông chủ mời để cho ta tự thân ra bắc khu khu vực ta muốn đem ma điện tiêu diệt vậy mà giết chúng ta huyền cực tông người niên triều trong lòng càng là lo lắng lâm thiên diệu nghĩ đến chính mình thu duy nhất đồ đệ cứ thế mà chết đi trong lòng của hắn khẳng định rất không thoải mái nghiên lão bản tông chủ biết tâm tình của ngươi nhưng là hiện tại cũng không phải là thời điểm bởi vì chúng ta người cũng không nhìn thấy dương trưởng lão bọn hắn bất luận cái gì một cỗ thi thể tông chủ chúng ta người tu chân tùy thời có thể lấy đem thi thể của người khác cho o à n h tạc đến không có hô hô khởi bẩm tông chủ chương tám trăm linh bốn dương trưởng lão hô hô khởi bẩm tông chủ đúng lúc này một tên thanh niên đệ tử nhanh chóng chạy vào một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp nhìn thấy hình dạng của hắn đám người một trận hoang mang chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì làm sao như thế khỉ gấp mạc thiên nhàn nhạt đối với hắn khoát tay một cái ra hiệu hắn miễn lễ nói chuyện gì xảy ra khởi bẩm tông chủ dương trưởng lão trở về thanh niên đệ tử lập tức trả lời chúng mà nghe nói tên này thanh niên đệ tử giật mình bọn hắn trước kia còn tại thảo luận quan vu trưởng lao nhóm sự tình không nghĩ tới bây giờ liền nghe đến dương trưởng lao đã trở về mặc thiên trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên đến tốt nghi ngờ hỏi dương trưởng lao giờ khắc này ở địa phương nào dương trưởng lao trở về thời điểm toàn thân rách rưới hắn đi thay đổi y hệ phục hẳn là hắn còn chưa lên tiếng lúc này lại nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm tham gia tông chủ cửa ra vào xuất hiện một cái vóc người khôi ngô cao lớn tướng mạo đồng dạng lao đầu tên này lão đầu nhìn lên tới rất là hoạt bát đám người chỉ là nghe được â m thanh thời điểm liền biết người này là ai khi bọn hắn nhìn thấy chủ nhân của thanh âm này lúc bọn hắn lại một lần nữa xác định chính mình đoán sai cũng không có sai người đến chính là huyền cực tông dương trường lão dương ba thiên bất quá dương ba thiên cánh tay trái bên trên băng bó lấy một tấm vải hẳn là bởi vì thụ thương mà băng bó hắn nhanh chóng đi vào trong đại sảnh hướng mạc thiên đi một cái lễ tôn kính gọi hô tham gia tông chủ miễn lễ miễn lễ dương trưởng lão chỉ có một mình ngươi trở về sao mạc thiên nhanh chóng hỏi bất quá hắn nhìn cái này xu thế thật đúng là giống như là chỉ có dương bá thiên một người tới bộ dáng dương bá thiên bốn phía nhìn thoáng qua hắn cũng không có nhìn thấy cùng hắn cùng đi khu vực phía bắc người nói đúng vậy tông chủ ta là một người trở về a dương trưởng lão như vậy những người khác đâu chẳng lẽ ngươi không cùng bọn hắn một đường sao mạc thiên thầm nghĩ chẳng lẽ lại những người khác đều chết hết đ â y không có khả năng coi như ma điện so ngự ma điện còn muốn lợi hại hơn bọn hắn đem ngự ma điện tiêu diệt nhưng là tuyệt đối không dám ở chọc bọn hắn huyền cực tông phải biết bọn hắn cũng chỉ là một cái vừa mới cất bước tông môn liền như vậy dựng nên nhiều như vậy đ ị c h nhân đơn giản chính là một cái không sáng suốt lựa chọn về tông chủ chuyện là như thế này chúng ta hai mươi mốt người đến ngự ma điện về sau trải qua hơn mười phút tự thuật dương bá thiên đem ngày đó sự tỉnh tự thuật cho đám người nghe đám người nghe nói về sau từng cái kinh ngạc không thôi lại còn có loại công pháp này n h i ê n lão nhàn nhạt nói một câu nếu như ta không có đoán sai loại này có thể đem người chuyển rời đến một nơi khác công pháp hẳn là thuộc về cấm thuật a cấm thuật đại gia nhao nhao nhìn về hướng n h i ê n lão không sai loại công pháp này mặc dù không có tính thực chất lực công kích nhưng là công hiệu quả vô cùng cường hãn đồng dạng công pháp căn bản không thể nào làm được hơn nữa chúng ta cũng chưa nghe nói qua ta có công pháp gì có thể đem người khác cho chuyển rời đến một nơi khác ta nghĩ xà đầu ra hỏa này khẳng định là bỏ ra chịu trọng lực đại giới niên lão phân tích một đoạn lớn đại gia nghe cũng cảm giác rất có đạo lý loại công pháp này hiệu quả xác thực rất biến thái bọn hắn cũng không có từ đến không nghĩ tới vậy mà lại có loại này biến thái công pháp đây quả thực có thể đem người khác cứu binh cho chuyển rời về đi nha tiến đánh tông môn cái gì đơn giản chính là một kiện vô cùng kỹ năng a dương ba thiên hồi tưởng một chút ngày đó hắn cũng không có nhìn thấy xà đầu bỏ ra cái giá gì hơn nữa xà đầu phát huy công pháp này thời điểm một mặt cao hứng hoàn toàn không giống như là phải bỏ ra cái gì đại giới dáng vẻ nghiên lão ngày đó ta nhìn xà đầu dáng vẻ giống như không giống như là phải bỏ ra cái gì đại giới dáng vẻ tương phản nhìn thấy hắn đồng dạng cao hứng bộ dáng bất quá ta nghe hắn nói công pháp này là bọn hắn điện chủ truyền thụ cho hắn nghiên lão cũng không có nóng lòng trả lời mà là nhỏ giọng lầm bầm một tiếng bọn hắn điện chủ truyền thụ cho hắn nếu là như vậy rất có thể bọn hắn điện chủ cũng không có nói cho hắn biết công pháp này đại giới cũng chưa nói cho hắn biết đây là một môn cấm thuật từ dược đã không muốn đang nghe niên láo phân tích lúc này mở miệng hướng dương bá thiên hỏi dương trưởng lão ngươi nói tại trong các ngươi kỳ quái công pháp lúc thiên diệu gọi các ngươi trước tiên về tông môn không sai ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng là cái gì có phá hư tính công pháp không nghĩ tới chính là như vậy chúng ta bị chuyển đến một nơi khác dương bá thiên gật đầu biểu thị lúc ấy chính là như thế từ dược suy đoán nói dựa theo ngươi nói như vậy thiên diệu biết công pháp này là công hiệu gì nếu không hắn không thể lại mở miệng nhắc nhở các ngươi hắn nói như vậy hẳn là không muốn để chúng ta lo lắng đám người suy tư một chút từ dược lời nói nhao nhao biểu thị gật đầu đồng ý trong đó một vị trưởng lão mở miệng nói ra cái này thiên diệu biết đến đồ vật thật đúng là nhiều thậm chí ngay cả loại công pháp này hiệu quả đều biết vị này trưởng lão như thế một nhắc nhở cái khác trưởng lão cũng phản ứng lại đúng lâm thiên diệu nói như vậy không lâu đại biểu hắn biết rõ môn công pháp này sao từ dược lúc này nói thiên diệu biết môn công pháp này rất có thể là bởi vì hắn cái thứ nhất sư phụ nguyên nhân hắn cái thứ nhất sư phụ đại gia cũng biết lâm thiên diệu kỳ thật không chỉ là bọn hắn ba cái sư phụ còn có một cái so với bọn hắn sớm sư phụ chỉ bất quá cái này sư phụ lâm thiên diệu chưa từng có nói qua hẳn là như thế bất quá có một chuyện có thể khẳng định đó chính là thiên diệu sẽ không tổn thương chúng ta bằng không hắn cũng sẽ không nỗ lực nhiều như vậy cũng sẽ không nhắc nhở chúng ta dương ba thiên lo lắng đám người nghĩ như vậy sẽ nghĩ tới lâm thiên diệu có thể hay không ý hiếp được huyền cực tông đây là đương nhiên từ dược cùng niên lão đều gật đầu bọn hắn ở đây phần lớn người đều cảm thấy lâm thiên diệu sẽ không tổn thương bọn hắn huyền cực tông dù sao lâm thiên diệu đối với huyền cực tông nỗ lực bọn hắn là tận mắt nhìn thấy nếu thật là hại bọn hắn huyền cực tông cũng sẽ không làm những chuyện kia dương ba thiên lúc này lo lắng nói thiên diệu mặc dù biết công pháp này hiệu quả nhưng là t r u y ề n đến địa phương nào hắn cũng không biết đi cái này nếu là vạn nhất t r u y ề n đến cái gì địa phương nguy hiểm đó cũng không phải là một chuyện tốt hắn nói như vậy từ dược cùng niên lão cũng lo lắng đứng lên bởi vì hắn trước kia đã nói hắn chính là bị t r u y ề n đến một đầu linh thú trước người mà đầu này linh thú vừa vẫn đang ăn uống t h ừ a hắn hoàn toàn không có chú ý phía dưới cắn một cái đến rồi cánh tay của hắn mạc thiên t ạ i chủ vị suy tư vài giây đồng hồ nói từ trưởng lão ngươi sắp x e m người Tiếp t ụ chương tám trăm linh năm biết ta là ai không lâm thiên diệu cũng không biết huyền cực tông người đang tìm hắn có điều Dương Dương Diệu Diệu Diệu. Diệu như là đã trở về. như vậy, huyền cực tông người được, như người thường Hơn Thiên huyền tông cũng an tâm không ít. Chỉ ít bọn hắn từ Dương Bá Thiên trong miệng Thiên công này hẳn không chuyện nữa Thiên còn hoán linh thú. Người bình thường căn bản không Thiên bọn hắn thầm nghĩ sớm một chút biết lâm Thiên、diệu、tình huống. Giờ phút này, gì. Giờ Bá Bá biết biết biết pháp trở tâm ít. ít từ thể triệu thú, thủ thầm một chút phút Chỉ hiệu phải Chỉ đối là Lâm là Lâm là là Lâm là Lâm đã về, vậy vậy quả, cực có có của sớm lâm thiên diệu đã đi tới khu vực phía bắc đồng thời căn cứ khu vực phía bắc địa đồ hắn đi tới cùng ngự ma điện cách xa nhau gần nhất một tòa thành trì ở phía xa nhìn thấy thành trì thời điểm lâm thiên diệu liền đã từ linh thú phi hành trên thân xuống tới cải thành chính mình phi hành dù sao hắn bề ngoài tu vi cũng chỉ là hóa thần trung kỳ nếu là người khác nhìn thấy hắn cưới một đầu độ kiếp tu vi linh thú trong lòng khẳng định có các loại ý nghĩ đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới một số người vây xem hiếu kỳ cho nên vì để tránh cho phiến phức lâm thiên diệu cảm thấy có thể tránh khỏi còn là tận lực tránh cho mà hắn sở dĩ muốn tới đến cái này thành trì chủ yếu là nghĩ hỏi thăm liên quan tới cái này ma điện tin tức trong tay hắn địa đồ cũng không có ma điện ở nơi nào đại khái lại là chuyện gì xảy ra cho nên hắn chỉ có thể là đến nơi đây thử thời vợ mấy phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đi vào tòa này tên là không ma thành thành trì cửa ra vào hắn liền phát hiện trong thành hôn loạn tưng bừng tại thành trì cửa chính đứng đấy mười mấy cái thủ vệ trong đó hai cái một bên xem xét vào thành ra khỏi thành người một bên chất vấn ngươi có phải hay không ngự ma điện người những này bị hỏi thăm người từng cái vội vàng trả lời không phải không phải lâm thiên diệu nhìn thấy bạt thai này tình huống trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ ngự ma điện đã bị cái kia ma điện hủy diệt rồi bất quá hẳn là ngự ma điện bị ma điện cho chơi ngã nếu không những người này làm sao dám tại ngự ma điện dưới chân thành trì phách lối như vậy bất quá những thủ vệ này cử động thật đúng là để cho người ta cảm thấy gây cười liền hỏi như vậy người khác là ngự ma điện người người khác nhìn thấy tình huống không đúng đương nhiên sẽ không thừa nhận sau đó hắn lại nghĩ đến nghĩ rất có thể cũng không phải là thật muốn cha có phải hay không ngự ma điện người chỉ là hướng những người này biểu thị ngự ma điện đã không tồn tại để bọn hắn bỏ đi ngự ma điện ý nghĩ này rất nhanh liền đến phiên lâm thiên diệu trong đó một tên thủ vệ tại lâm thiên diệu trên thân mở ra nhìn xem hắn hỏi tiểu tử ngươi có phải hay không ngự ma điện người không phải đi vào lâm thiên diệu nhẹ nhàng tiến vào thành trì làm hắn đi ba bốn mét vị trí thời điểm trước kia điều tra hắn thủ vệ lập tức kêu lên tiểu tử dừng lại lâm thiên diệu không khỏi ngừng lại tên kia thủ vệ lập tức đi tới ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng tương tự không sợ ánh mắt nhìn hướng hắn tên thủ vệ này nhìn thoáng qua lâm thiên diệu bốn phía cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại lâm thiên diệu nhận không gian bên trên nói tiểu tử ngươi một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên có hóa thần trung kỳ tu vi chắc là cái gì đại tông môn người a lâm thiên diệu hơi hơi giật mình hắn không nghĩ tới thủ vệ này còn có chút đầu góc vậy mà lại từ tu vi của hắn bên trên phân tích hắn người này bất quá lâm thiên diệu nhãn trâu xoay động quắt ngươi có phải hay không ánh mắt không dùng được ngươi biết ta là ai sao đ ỗ n g nhiên như vậy một quát lớn người lính này giật mình hắn thật đúng là không biết lâm thiên diệu là ai trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ lâm thiên diệu là trong ma điện người thế nào phải biết hiện tại cục này thế thế nhưng là vô cùng hỗn loạn có đôi khi bọn hắn không nhận ra người nào cũng là bình thường thái độ của hắn không khỏi tốt lên rất nhiều hướng lâm thiên diệu thận trọng hỏi xin hỏi ngươi là ta là ai ngươi nghe rõ cho ta ta sư phụ gọi xa đầu ngươi thế mà ngay cả ta cũng không nhận ra được nguyên bản khi nhìn đến ngươi điều tra tiểu gia thời điểm tiểu gia tâm tình liền không làm sao dễ chịu hiện tại còn cứ gọi tiểu gia dừng lại ngươi có phải hay không muốn chết lâm thiên diệu giả trang ra một bộ hai thế tổ dáng vẻ trước kia lâm thiên diệu chính là một cái ăn chơi thiếu g i a nghị muốn giả hai thế tổ cái gì đơn giản chính là dễ dàng sự tình căn bản cũng không phế bất kỳ khí lực nhìn thấy lâm thiên diệu cái dạng này tên thủ vệ này trong lòng thật đúng là sợ hãi đồng thời hắn cũng biết xà đầu là ai đây chính là nối thẳng ma điện nhân vật tại trong ma điện có thể nói lên lời nói tồn tại bọn hắn những người này ma điện cũng không biết ở nơi nào rất nhiều trong lòng người nghĩ đến nếu là chính mình có thể đi ma điện liền tốt tại cái này một số người trong lòng đi ma điện chính là trong lòng bọn họ một cái nhỏ mục tiêu tiểu gia thật xin lỗi thật xin lỗi đều là tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn tên thủ vệ này vội vàng nói một mặt sợ h ã i đem đầu của mình cho thấp một mặt rất là sợ h ã i dáng vẻ cho tiểu gia đem con mắt sáng lên một chút hào hào cho ta kiểm tra v â n g v â n g v â n g tên thủ vệ này vội vàng gật đầu nói lâm thiên diệu vung ra một bộ thần khí bộ dáng xoay trở về đầu nếu như bây giờ có thể cho hắn ban diễn kịch thường khẳng định là vua màn ảnh cấp bậc tồn tại tại không ma thành bên trong đi một vòng hắn phát hiện bây giờ trong thành tương đối hỗn loạn trên đường bày quẩy bán hàng người đã ít lại càng ít rất nhiều người ta đều là đem môn đóng lại lo lắng lần này sự tình sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cho tiểu ra đem mặt quay tới người cái cô nàng có phải hay không ngữ ma điện làm lâm thiên diệu con mắt bốn phía nhìn một chút về sau hắn phát hiện phía trước có một đạo thanh âm âm dương quái khí chuyển đến nhưng mà hắn nghe đạo thanh âm này cảm giác có chút quen thuộc không khỏi nhìn kỹ một chút phía trước hắn thật đúng là phát hiện trước mặt một nhóm người bên trong trong đó cầm đầu thanh niên thật đúng là chính mình một vị người quen biết cũ chỉ bất quá người quen này cùng mình là có thủ cô nàng tranh thủ thời gian cho tiểu ra đem mặt cho quay tới nếu không giết người cả nhà bọn này cầm đầu người là một vị hai mươi tám chín thanh niên nam tử tu vi tại hóa thần đ ỉ n h phong dáng dấp đồng dạng nhưng là ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy ô hui chi s ắ c nhất là nhìn thấy trước mặt mình nữ tử này càng là giống như là một đầu phát tình heo mẹ đồng dạng nữ tử này tu vi thì là nguyên anh sơ kỳ trên mặt của nàng tràn đầy bi thương một mặt h ề vải bất chính dáng vẻ sắp mặt tái nhận con mắt xương đỏ xem xét liền cho người ta một loại nàng đã khóc qua rất nhiều trận cảm giác tại nàng nghe nói thanh niên nam tử này lời nói lúc nàng đột nhiên quay người thanh niên nam tử cũng không có phát giác được nữ tử bất kỳ biến hóa nào mà là thấy được nàng xoay người lại trong lòng tưởng rằng nữ tử này sợ hãi chính mình cười ha ha nói ha ha ta liền nói ngươi nếu là dám không nghe tiểu ra trong giây phút nhường ngươi cả nhà nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong nữ tử này đem trên người mình toàn bộ tu vi cho tăng lên đứng lên một trưởng hướng về thanh niên nam tử bổ tới ách có điều tu vi của nàng cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ cùng thanh niên nam tử t r ê n lệnh rất xa tại như thế tập kích d ư ớ i nam tử cũng có thể kịp phản ứng t r u n g điệp hử một tiếng muốn chết frank chương tám trăm lẻ sáu có phải hay không là ngươi nói frank nữ tử bị một trưởng đánh bay ra ngoài ba một tiếng ném xuống đất mà thanh niên nam tử t ạ i ra một quyền này thời điểm uy lực mười phần hơn nữa còn là đánh vào nữ tử nguyên anh bộ vị cho nên nữ tử này căn bản là không chống đỡ được đến tại chỗ nguyên anh vỡ vụn cả người đã mất đi sinh mệnh khí tức mọi người vây xem thấy cảnh này ánh mắt bên trong lấy phẫn nộ đồng thời cũng mang theo sợ hãi bọn hắn trong đó có ít người tu vi so thanh niên này còn cao hơn nhưng là bọn hắn cũng không dám đứng ra bởi vì ngoại trừ thanh niên này thanh niên bên cạnh còn đứng lấy một tên nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ người tại cái này không ma thành bên trong càng là có hai vị độ kiếp đỉnh phong người tu chân bọn hắn một khi động thủ hay là đi ra ra mặt hỗ trợ như vậy kết quả của bọn hắn cũng là nữ tử kia đồng dạng mà trước kia nữ tử kia sở dĩ lại đột nhiên động thủ hoàn toàn là bởi vì người nhà của nàng bị bọn này thanh niên ngộ nhận là ngự ma điện người bị tại chỗ giết đi trên thực tế chỉ là những này ma điện người làm g i ế t gà dọa khỉ cho nên mới làm như vậy thế là tại nàng nghe được muốn giết nàng cả nhà thời điểm nàng hoàn toàn không có khống chế lại trong lòng mình cựu hận xúc động động thủ mà tại nàng chết được một khắc này nàng cũng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng tựa hồ có một loại lòng cảm mến cảm giác phảng phất nàng là muốn đi tìm người nhà của mình thanh niên tại đem nữ tử này đánh chết về sau hắn cũng không có bất kỳ không thích ứng ngược lại là nhìn về hướng mọi người vây xem nói các ngươi cho tiểu ra nghe rõ ràng các ngươi trong đó nếu ai ngự ma điện tranh thủ thời gian đến phủ thành chủ chủ động thừa nhận tranh thủ chúng ta ma điện xử lý khoan g dung nếu không nếu là để chúng ta điều tra ra hạ tràng liền như là nàng đồng dạng chết thật sự là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thanh niên vừa mới dứt lời một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đi âm thanh rất nhỏ nhưng là nghe được xác thực rất rõ ràng đám người không khỏi nhìn về hướng phương hướng âm thanh truyền tới nơi nào có một đám người lâm thiên diệu phát hiện những người này đều hướng mình cái phương hướng này nhìn tới trước kia một câu kia chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cũng không phải là hắn nói mà là đứng tại bên cạnh hắn một người trung niên nam tử đang tức giận phía dưới nói ra được người phẫn nộ căn bản cũng không có thể rất tốt kiểm soát chính mình các phương diện nhưng là ở tên này nam tử trung niên nói ra về sau hắn trong nháy mắt đem miệng của mình cho nhắm lại biểu hiện ra một bộ không phải ta nói bộ dáng mặt ngoài rất là chấn định thực tế tại nội tâm của hắn bên trong đã là sợ đến một thớt hắn biết rõ nếu như bị điều tra ra chính mình cũng mình lâm à tràng. loại kia Bất quá hắn không biết là, hạ kia biết không hắn hắn Bất một quả c u nói cũng không có hại đến hắn, ngược có kia, hại lại là cho là l â thiên diệu mang đến phát i Thiên Diệu ề n phước. p h Lâm hiện bọn hắn đem ánh mắt nhìn qua về sau không khỏi đem đầu của mình hơi hơi thấp bởi vì hắn cùng tên này thanh niên nam tử là nhận biết hắn tạm thời còn không muốn đem chính mình phá tan lộ có thể hắn nghĩ một chút nếu như mình đem đầu cho thấp như vậy lại càng dễ dẫn tới người khác hiểu lầm nhưng mình nếu là trực tiếp n g ầ n đầu như vậy chẳng phải trực tiếp bại lộ sao trong lòng không khỏi nghĩ đến thật đúng là người tính không bằng trời tính lại có thể có người bỗng nhiên tới một câu như vậy chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng còn là đứng tại bên cạnh ta nếu như tình huống không thích hợp chỉ có tạm thời chạy ra cái này không m a thành ma điện tên thanh niên kia đang nghe chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng về sau cực kỳ phẫn nộ đem chính mình ánh mắt nhìn hướng âm thanh nguồn gốc chỗ chật quất lên là ai nói cho tiểu ra đứng ra làm hắn nhìn thấy lâm thiên diệu cúi đầu lại phát hiện lâm thiên diệu cái này thân hình có chút quen thuộc không khỏi chất vấn tiểu tử có phải hay không là ngươi nói lâm thiên diệu dùng ánh mắt còn lại nhìn xem hắn phát hiện tiểu tử này chính là đang nói chính mình thầm nghĩ nhìn tới tạm thời không rời đi cái này không ma thành là không thể nào có thể chính mình tới cũng không thể tay không đến làm sao cũng phải làm một vài thứ tại trở về sau đó ánh mắt sáng lên thầm nghĩ đ ú n g liền xem như không thể tại cái này không ma thành ở bên trong lấy được tin tức gì ta cũng có thể kiểm soát tiểu tử này đến lúc đó để hắn cho ta hỏi một chút tin tức trở về hẳn là cũng không phải việc khó gì nếu là như thế như vậy hắn hiện tại thì càng hẳn là chọc giận thanh niên này nhanh chóng quay người hướng cửa thành lương đối với thanh niên không để thanh niên này nhận ra mình quắt đúng rồi chính là ta nói kia lại có thể thế nào ngươi chính là chó cậy gần nhà g à cậy gần chuồng ngươi chính là một đống d ắ p rưởi thế nào tới giết ta à, đến à? lâm thiên diệu vừa nói một bên hướng cửa thành chạy tới thanh niên không nghĩ tới lâm thiên diệu đã thừa nhận đồng thời còn tại trong miệng mắng to hắn trong nháy mắt hắn giận tí mặt phải biết hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có bị người như thế mang qua cũng chỉ có như vậy một lần bị người cưỡng ép uy hiếp một lần kia hắn liền t h ề tuyệt đối không thể tại để người khác mắng tuyệt đối không thể lại để cho người ta cho cưỡng ép uy hiếp hỏa khí lập tức đi lên chật quất lên đuổi theo cho ta bên cạnh hắn người nghe nói hắn lập tức đuổi theo bất quá tại hắn kịp phản ứng về sau lâm thiên diệu cũng đã gần muốn tới cửa thành tên kia nửa bước độ kiếp sơ kỳ người tu chân giữ chặt hắn nói thiếu chủ chúng ta còn có chuyện muốn làm liền như vậy truy hắn có phải hay không không tốt lắm tên này thanh niên hiện tại thế nhưng là đang giận trên đầu đồng thời hắn một lòng liền muốn đuổi kịp lâm thiên diệu đem hắn phế bỏ đi chật quát lên ta làm đại gia ngươi tiểu tử kia khẳng định là ngự ma điện người không chừng hắn còn cái khác ngự ma điện người hiện tại truy hắn chính là nhiệm vụ của chúng ta ngươi nếu là không có lá gan có thể không truy có điều sau khi trở về ta khẳng định phải cho ta phụ thân nói nói tên này thanh niên cũng hướng lâm thiên diệu phương hướng đuổi theo hắn thấy liền xem như không có bên cạnh cái này nửa cái độ kiếp sơ kỳ người hỗ trợ cùng một chỗ truy hắn cũng có thể truy lâm thiên diệu bởi vì hắn trước kia thấy rõ ràng lâm thiên diệu tu vi cũng chỉ là hóa thần trung kỳ mà hắn tu vi thế nhưng là hóa thần đ ỉ n h phong đồng d ạ n g có thể đem lâm thiên diệu cho chế phục đồng thời bên cạnh hắn lại không chỉ là nửa bước độ kiếp sơ kỳ một người như vậy còn có những người khác mặc dù tu vi chỉ là hợp thể sơ kỳ t à hữu nhưng là đối phó lâm thiên diệu thật to đầy đủ những người khác nhìn thấy hắn đuổi theo cũng theo đi lên về phần vị này thuyết phục thanh niên l ã o đầu hắn tại bị thanh niên một trầu thóa mạ về sau trong lòng rất là không thoải mái nhưng là hắn cũng không có cách nào thầm nghĩ trực tiếp đem khẩu khí này rơi tại lâm thiên diệu trên thân thế là cũng nhanh chóng đuổi theo lâm thiên diệu rất nhanh liền đi tới cửa thành một đường băng băng mà tới lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn còn là trước kia điều tra hắn cái kia thủ vệ nhìn thấy lâm thiên diệu nhanh chóng chạy tới hắn nghĩ muốn chặn lại nhưng là nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu lời nói cùng với nghĩ đến tự mình biết lâm thiên diệu thân phận nếu như mình nếu là lại một lần nữa chặn đường đây không phải là muốn chết sao dứt khoát chỉ là tại lâm thiên diệu muốn chạy tới thời điểm mở miệng hỏi thăm thiếu ra chuyện gì xảy ra ta hiện tại có việc gấp các h chính mình, như n đường nhanh thể tốt nhất tạm thời không muốn bại lộ vi của mình. Vân vân vân. Trường 807, hắn n g ư ờ i tranh thủ thời gian tránh ra cái khác thủ vệ đang nghe tên này mở thủ vệ lời nói bọn hắn trước kia giật mình cũng không có kịp phản ứng đồng thời trong lòng một trận mẫu b ớ c tại sao muốn tránh ra hắn là ai a như vậy hấp tấp chạy đến có phải hay không là ngự ma điện người a ngay tại những n à y thủ vệ nghi ngờ thời điểm vị kia trước kia bị lâm thiên diệu phê bình thủ vệ nhìn thấy chính mình những n à y đồng bạn còn không có bất kỳ hành động gì biết rõ hắn nhóm nếu là tại không hành động đến lúc đó nhưng chính là chịu không nổi thậm chí có khả năng đem hắn cũng liền mệt mỏi tranh thủ thời gian cho đám người giải thích các ngươi còn không tranh thủ thời gian tránh ra hắn là xà đầu đồ đệ những thủ vệ này nghe được xà đầu đồ đệ từng cái giống điên cuồng đồng dạng nhanh chóng tránh đi chỉnh chỉnh tề tề nhường ra một con đường xà đầu bọn họ cũng đều biết tại bọn hắn ma điện thế nhưng là hết sức quan trọng tồn tại đồ đệ của hắn tự nhiên cũng không phải nhóm người mình có thể chọc nổi những thủ vệ này hoàn toàn không có hoài nghi lâm thiên diệu thân phận bởi vì bọn hắn thầm nghĩ đã vị này thủ vệ nói như vậy khẳng định như vậy là có chứng c ứ gì chứng minh tại tránh ra sau lâm thiên diệu khỏe miệng lộ ra một đạo tiếu dung lao nhanh ra cửa thành tại hắn lao ra về sau thanh niên một đám người cũng xông tới nhìn thấy lâm thiên diệu thông suốt chạy ra thành đồng thời những thủ vệ này còn chỉnh chỉnh tề tề đứng tại hai bên đưa mắt nhìn lâm thiên diệu thanh niên đám người trong lòng rất là mỡ bức không hiểu rõ đây là có chuyện gì đồng thời cũng là rất phẫn nộ một bên chạy vội đi lên một bên quát các ngươi là làm ăn gì làm sao thả hắn ra khỏi thành rồi những thủ vệ này nhìn thấy thanh niên thời điểm trong nháy mắt nhận ra được đồng thời những thủ vệ này ở trong lòng nghĩ đến trước kia đi ra người không phải xà đầu đồ đ ệ sao thấy thế nào đứng lên song phương giống như là cứu nhân về phần trước kia gọi tránh gia vị kia thủ vệ hắn tại nghe được thanh niên lời nói trong lòng d ừ n g một chút không khỏi kêu một tiếng hỏng bét đồng thời ở trong lòng nghĩ đến tự mình có phải hay không sông đại h o ạ n h ì n không được thận trọng gọi hỏi t r ì n h thiếu cái kia không phải xà đầu đồ đ ệ sao hắn muốn ra khỏi thành chúng ta căn bản không dám cản a vị này được xưng hô vì chỉnh thiếu thanh niên có chút ngộng thanh niên kia là xà đầu đồ đệ cái này sao có thể nếu thật là xà đầu đồ đệ trước kia cũng sẽ không nói như vậy quắc ngươi thằng ngu nếu là hắn xà đầu đồ đệ sẽ như vậy khỉ gấp chạy ra thành sao hắn là ngự ma điện người a nghe được vị này chỉnh thiếu tất cả thủ vệ nhao nhao khẽ giật mình về phần vị kia mở miệng gọi tránh ra thủ vệ giờ khác này hắn biết rõ song đời chính mình thật song đời trước kia là chính mình mở miệng gọi đám người t r a n h ra đến lúc đó hết thể trách nhiệm khẳng định tại trên người mình a ngươi đại gia các ngươi còn thất thần làm cái gì tranh thủ thời gian cho tiểu gia truy vị này trịnh thiếu nhìn thấy những người này còn tại s ư ơ n g sở rất là khó chịu q u á t lên một tiếng lớn v â n v â n v â n đám người nghe được hắn lập tức nhanh chóng hướng về lâm thiên diệu phương hướng đuổi theo đại khái bảy tám phút sau cho tới bây giờ vị kia trịnh thiếu mang người còn tại truy lâm thiên diệu rất có một loại không đổi kịp lâm thiên d i ệ u thể không bỏ qua dáng vẻ mà lâm thiên d i ệ u ở trong đầu tính toán một chút bọn hắn đã bay bảy tám phút nơi này cùng không ma thành đã cách xa nhau không ít khoảng cách hơn nữa hắn còn chứng kiến phía trước có một rừng cây ở bên trong là thích hợp nhất chiến đấu không có chút gì do dự bay vào r ừ n g nên thanh niên trịnh thiếu nhìn thấy lâm thiên d i ệ u bay vào rừng cây khinh thường nói một tiếng tiểu tử còn muốn vào rừng cây chạy trốn không có khả năng lưu lão Toàn theo ta cho lên. lực đuổi theo cho ta đi、lên. vâng đi theo bên cạnh hắn lao đầu gật đầu một cái toàn lực ứng phó đuổi theo kỳ thật lấy cái này nửa bước độ kiếp sơ kỳ lao đầu hắn ngay từ đầu nếu là tốc độ cao nhất truy lâm thiên diệu như vậy lâm thiên diệu khẳng định phải nhấc lên tốc độ nhanh hơn nhưng mà hắn cũng không có tốc độ cao nhất thế là lâm thiên diệu tự nhiên cũng không có gia tốc chỉ là dùng bình thường hóa thần trung kỳ tốc độ đối với cái này lao đầu vì cái gì không hết tốc lực độ truy hắn lâm thiên diệu trong lòng cũng tương đối hoang mang kỳ thật nay chủ yếu là bởi vì vị này t r ị n h thiếu hắn không thích người khác trước mặt mình biểu hiện được quá lợi hại nếu không hắn tại trong lòng sẽ cảm thấy đây là đ o ạ t hắn hào quang cho nên vì để tránh cho để cái này t r ị n h thiếu trong lòng không cao hứng cái này lao đầu cùng với khác người cũng liền chỉ là thi triển ra đuổi theo t r ị n h thiếu tốc độ bây giờ được mệnh lệnh hắn lập tức đuổi theo bất quá lúc này lâm thiên diệu đã đáp xuống trên mặt đất hắn cũng không muốn tại chạy trốn cái này lao đầu sau khi xuống tới một mặt nhìn chăm chú lâm thiên diệu rất là phẫn nộ nói tiểu tử ngươi có bản lĩnh đang chạy à hắn tại thầm nghĩ rất có thể là bởi vì lâm thiên diệu nhìn thấy tốc độ của mình quá nhanh cho nên từ bỏ chạy trốn bất quá tiểu tử này cũng là có tự mình hiểu lấy nếu như không phải là bởi vì trịnh thiếu g i a hòa này đã sớm bắt hắn lại cần gì phải chạy x a như vậy đâu trịnh thiếu một đám người lúc này cũng hạ xuống lâm thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua có hai mươi tư hai mươi lăm người tả hữu trong đó tu vi cao nhất cũng chính là tên này dẫn đầu xuống tới lao đầu nửa bước độ kiếp sơ kỳ lấy một mình hắn đối phó những người này cũng không phải không thể nhưng là rất có thể sẽ để bọn hắn chạy trốn hơn nữa lâm thiên diệu hiện tại không muốn kéo dài thời gian một khi không ma thành bên trong người phát hiện một nhóm người này không tại tiếp tục phái ra những người khác đi ra như vậy rất có thể sẽ khiến cái khác không cần thiết sự tình vị này trịnh thiếu sau khi xuống tới hắn nhìn về hướng lâm thiên diệu trong lòng nhịn không được hư một tiếng hắn cảm giác cái này lâm thiên diệu có chút quen thuộc tựa hồ chính mình đã gặp ở nơi nào trong đầu dùng sức nghĩ nghĩ cuối cùng hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ một bộ tự nhiên chui tới cửa bộ dáng lại là ngươi lâm thiên diệu không nghĩ tới tiểu tử này nghi trễ vài giây đồng hồ lúc này mới nhận ra hắn hỏi ngược lại làm sao trước kia bị ta dọa kẻ ra quần đều không có nhớ kỹ ta sao đám người nghe xong lâm thiên diệu trong lòng rất là h o a mang làm sao nghe lâm thiên diệu giọng điệu này bọn hắn là nhận biết vị này trịnh thiếu nghe nói lâm thiên diệu cảm giác sắc mặt của mình bỏ bừng có một loại hung hăng bị đánh một bàn tay cảm giác cái này bàn tay mặc dù không vang nhưng là rất đau tiểu tử ít cho ta nói h i ệ u nói vượng ta tiểu ra ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn tới thế tục giới hai người chúng ta ân đoán liền không cách nào báo không nghĩ tới vậy mà để tiểu ra trong này gặp được ngươi vị này trịnh thiếu là thiên ma cung thiếu chủ tên đầy đủ trịnh an lúc trước lâm thiên diệu lợi dụng thiên ma cung thông hướng thế tục giới bí cảnh tiến vào thiên ma cung đem thiên ma cung nhà kho cho trộm cuối cùng thời điểm chạy trốn còn bắt t r ì n h an hắn mới thuận lợi rời đi thiên ma cung cuối cùng sử dụng quáy nhiêu bí cảnh pháp thuật đem tiêu bí cảnh cho chuyển rời đến những địa phương khác cụ thể đến địa phương nào lâm thiên diệu cũng không biết a cái gì hắn là thế tục giới người chương tám trăm linh tám trước thu thập n g ư ờ i a cái gì hắn là thế tục giới người mọi người tại nghe nói t r ì n h an từng cái nhịn không được khe khẽ bàn luận nói không khỏi nhìn nhiều vài lần lâm thiên diệu trong lòng rất là hiếu kỳ chẳng lẽ tại thế tục giới còn có người tu chân tồn tại không có khả năng à, cái này thế tục giới tối đa cũng chính là loại kia võ giả căn bản cũng không khả năng còn có người tu chân đi có điều nếu như hắn cũng không phải là thế tục giới người t r ì n h thiếu vì sao lại nói như vậy đâu hoàn toàn không cần thiết nói như vậy mà không sai tiểu tử này rất có thể chính là thế tục giới người bằng không hắn cùng trịnh thiếu làm sao có thể nhận biết đâu nếu như tiểu tử này thật là thế tục giới người như vậy phải hảo hảo hỏi thăm một chút tiểu tử này như thế nào có thể đi hướng thế tục giới một khi chúng ta đi thế tục giới như vậy thì có thể tại thế tục giới xưng bá đến lúc đó vinh hoa phú quý tưởng h không hết nghĩ muốn làm thế nào liền có thể tại thế tục giới làm thế nào đơn giản chính là đắc ý những người này nghĩ đến mình có thể đi thế tục giới làm s a n g làm vậy hưởng thụ các loại vinh hoa phú quý từng cái tựa như là ăn cái gì mật đường đồng dạng trên mặt cười đến cùng một đoá hoa cúc giống như lâm thiên diệu nhìn thấy những người này t i ê u dung trong lòng liền biết những người này khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm có điều hắn cũng không muốn những người này ăn cái gì hảo tâm bởi vì những người này hắn cũng định toàn bộ cho diệt đi về phần t r ì n h an hắn còn có một số tác dụng t r ì n h an người này cực kỳ tốt sắc đồng thời vô cùng ưa thích người khác đối với mình a dua n í n h h o t hưởng thụ loại kia người khác đem hắn cao cao nâng ở lòng bàn tay cảm giác đối với hắn mà nói nếu như mình có thể đi thế tục giới kia càng là một kiện cực kỳ mỹ diệu sự tình trong lòng suy nghĩ một hồi mở miệng hướng lâm thiên diệu hỏi tiểu tử nói cho ta như thế nào đi thế tục giới nhỏ như vậy ra ta còn có khả năng tha cho ngươi một con chó nhưng nếu như ngươi không nói cho ta như vậy đừng trách tiểu ra nắm đấm không lưu t ì n h đến lúc đó trực tiếp đưa ngươi đánh thành trò cặn bã đứng tại trịnh an bên cạnh nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ lao đầu hắn trước kia nhìn xem lâm thiên diệu cảm giác cũng có chút quen thuộc cũng cảm thấy là đã gặp ở nơi nào nhưng là trước tiên hắn cũng không có kịp phản ứng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đã gặp ở nơi nào lâm thiên diệu bất quá đang nghe trịnh an nói như vậy về sau hắn trong nháy mắt phản ứng lại nguyên lai、like、cái này lâm thiên diệu chính là lúc trước đi bọn hắn thiên ma cùng quấy dối lâm thiên diệu cái kia thế tục giới lâm thiên diệu lúc ấy hắn cũng là đứng tại trịnh an bên cạnh nhìn thấy trịnh an giống lâm thiên diệu động thủ khi đó lâm thiên diệu cùng trịnh an tu vi đồng dạng cái này lao đầu dương đợi liền nghĩ chờ mình thiếu chủ đánh không lại lâm thiên diệu chính mình tại động thủ bởi vì hắn biết chính mình cái này thiếu chủ chính là quá yêu mặt mũi không thích người khác cùng hắn cướp danh tiếng có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là hiệp thứ nhất chính mình cái này thiếu chủ liền bị lâm thiên diệu bắt được cuối cùng còn trở thành con tin thiên ma cung cung chủ lại đau vô cùng yêu chính mình cái này nhi tử bà bối lâm thiên diệu bắt trịnh an nói một thiên ma cung cung chủ cũng không dám nói hai hắn cũng là vào lúc đó mới biết được bọn hắn thiên ma cung cấm địa nguyên lai là thông hướng thế tục giới thông đạo bất quá lúc kia đã chậm bởi vì bí cảnh đã bị lâm thiên diệu cho làm không có ở đây hiện tại lại nhìn thấy lâm thiên diệu cái này lao đầu lưu hậu tâm lại một lần nữa kích phát đứng lên bởi vì hắn cũng rất muốn đi thế tục giới xưng vương xưng bá dù sao bọn hắn loại người này bọn hắn biết nghĩ muốn thăng tiên ngữ kia là phi thường khó khăn sự tình cho nên còn không bằng tìm một chỗ xưng vương xưng bá thế tục giới đương nhiên chính là mục tiêu tốt nhất lâm thiên diệu ánh mắt nhìn hướng trịnh an thản nhiên nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao trịnh an nhìn thấy lâm thiên diệu bộ dáng này chính là một trận nén lớn giận này chủ yếu là bởi vì hắn nhìn lâm thiên diệu thái độ này cùng trước kia bắt cóc hắn cái kia thái độ đơn giản chính là giống nhau như l ú c phẫn nộ quát lâm thiên diệu ngươi đừng không phải tốt xấu lúc trước nếu như không phải là bởi vì ta chủ quan Bị Bây ngươi sử dụng âm như cho ép, ngươi cho rằng ngươi sẽ còn sống tới ngày nay、so、ngươi còn muốn cao hơn một cấp tiểu giai đoạn, giờ giai cơm tới vi tiểu sử sẽ sao? so dù âm một mặc cho cho của cao cấp chỉ ép, tu ta lâm à là là ràng, là này toàn bộ là một muốn một bộ tiểu ta chết tựa chết tiểu cái con giai ngươi ngươi, kiến. nơi gia người. nhưng nữa, đoạn, hẳn như Hơn l rõ bóp bóp thiên diệu đối với hắn cũng không có quá nhiều lưu ý mà là hắn rất là hoang mang nơi này rõ ràng là ma điện địa bản làm sao biết biến thành bọn hắn thiên ma cung hồi tường một chút trước kia trịnh an chính là tại điều tra ngự ma điện người chẳng lẽ nói thiên ma c ũ n g đã quy thuận ma điện loại khả năng này cũng không phải không có khả năng tồn tại phải không muốn thử xem sao lâm thiên diệu hỏi ngược lại khoe miệng lộ ra một đạo tà m ị tiếu dung trịnh an n g ư ợ c thở phì phò bước lên từ khi hắn bị lâm thiên diệu cưỡng ép qua đi hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn tìm lâm thiên diệu báo thủ đem lâm thiên diệu giết đi thậm chí có thể nói việc này đã trở thành hắn một cái tâm ma vậy mà ngươi tiểu tử không phải tốt xấu nhỏ như vậy ra ta trước đem ngươi bắt đứng lên đang chậm dãi thẩm vấn ngươi t r ì n h an quát lên một tiếng lớn đem trên người mình linh khí tăng lên tới cực hạng lấy hóa thần đỉnh phong tu vi nhanh chóng hướng về hướng lâm thiên diệu bất quá lâm thiên diệu thì là đứng tại tại chỗ không n ú c đ í c h nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ t r ì n h an một bên sung kích đi lên một bên cười ha h a tiểu tử thế nào bây giờ thấy tiểu gia động thủ liền bị hù dọa đến không dám động tiểu gia cho ngươi một cái cơ hội hiện tại nếu như quỳ xuống đi cầu tiểu gia ngoan ngoãn nói cho tiểu gia đi thế tục giới biện pháp nhỏ như vậy ra có thể nhường ngươi khỏi bị r a thịt nỗi khổ những người khác nhìn thấy lâm thiên diệu chờ ở tại chỗ không hề động có ít người cũng muốn lâm thiên diệu rất có thể là sợ hãi đương nhiên đây chỉ là một số người ý nghĩ trong đó có ít người cũng không như thế cảm thấy bọn hắn cảm giác có chút quái dị lưu hậu đã cảm thấy lâm thiên diệu cũng không phải là sợ hãi nhớ ngày đó lâm thiên diệu một người cũng dám xâm nhập bọn hắn thiên ma cung trộm lấy bọn hắn nhà kho cuối cùng còn bắt trịnh an lá gan kia cũng không phải nhìn thấy trịnh an xông lên liền sợ đến không dám động cho nên trong lòng của hắn cảm thấy ở trong đó có thể là có chuyện gì rất có thể chính là lâm thiên diệu căn bản cũng không có đem trịnh an để ở trong lòng không thể nào trịnh an thực lực có thể cao hơn hắn ra một cái tiểu giai đoạn hắn làm sao cũng phải nhận thật đối phó đi sau đó hắn tưởng tượng lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm lâm thiên diệu tu vi cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ có thể bày tỏ hiện ra thực lực thế nhưng là có thể so với hợp thể tu vi người suy nghĩ một chút hắn càng thêm tin tưởng chính mình trước kia ý nghĩ rất có thể chính là lâm thiên diệu thật không có đem trịnh a n để ở trong lòng hoàng bét nói như vậy trịnh a n không phải có nguy hiểm nếu là hắn xảy ra chuyện gì ta cũng không tốt bàn giao thiếu chủ trở về l ư u hậu quát to một tiếng bất quá lúc này lâm thiên diệu thân ảnh đã động cả người như là một đạo đã thôi phát cung tiễn chương tám trăm linh chín t i ể u tâm tư lưu hậu kêu to trịnh an trở về trước một giây lâm thiên diệu liền đã động đến rồi bọn hắn loại này dai một giây hai giây đã là vô cùng trọng yếu sự tình cho nên cái này trịnh an hoàn toàn chưa kịp phản ứng còn tiếp tục hướng lâm thiên diệu hướng làm hắn cảm nhận được lâm thiên diệu tốc độ đ ỗ n g nhiên bạo tăng hoàn toàn vượt ra khỏi hóa thần trung kỳ hẳn là có tốc độ đồng thời cũng vượt qua tốc độ của hắn hắn biết rõ chính mình là trung kế nghĩ muốn trở về c ó t h ể thể, để Lâm Lâm lực là lại là thân mang đem mà một mà tạm Thiên trưởng trên thời, Thiên thần trong theo Trịnh trong Trịnh giết chết, mà là phong ấn lại hắn một chút huyệt vị, mà là để hắn tạm thời té t hắn phùng hệ cảnh, hệ cảnh đánh không hệ cảnh cho phong hắn hắn Diệu Diệu điều, bên đến ngực. Đồng băng này băng cũng An cũng dùng này băng An ấn xỉu. Frank, đã đạo đạo có có vào ý ý ý vị, ị n h an thân thể cuối cùng đụng vào trên một cây đại thụ đem đại thụ đụng thành hai nửa mà hắn cả người cũng trong nháy mắt ngã sấp trên mặt đất lưu hậu một đám người thấy cảnh này ngoại trừ lưu hậu một người những người khác nhao nhao kinh ngạc đến n gây người trịnh an lại bị miễu sát bất quá bọn hắn cảm thụ một chút trịnh an sinh mệnh khí tức phát hiện trịnh an cũng chưa chết còn có sinh mệnh khí tức chỉ là ngã ngất đi nhìn thấy một điểm này lưu hậu cuối cùng l à an tâm không ít sau đó hắn nhìn về hướng lâm thiên diệu nhớ lại trước kia lâm thiên diệu chỗ thi triển ra tốc độ tại kia sau một n g á y mắt lâm thiên diệu tốc độ đạt đến hợp thể sơ kỳ hắn tại trong lòng đoán chừng có thể trong nháy mắt tăng lên tới hợp thể sơ kỳ tốc độ lâm thiên diệu có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu hẳn là tại đại thừa sơ kỳ đối với hắn chính mình cái này tính ra trong lòng của hắn là có chút không tin bởi vì tính ra quá cao một cái hóa thần trung kỳ tiểu tử tính ra ra hắn có thể b ộ c phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu đây đúng là vô cùng cao nếu như không phải là bởi vì hắn trước kia tại thiên ma c u n g được chứng kiến lâm thiên diệu bản sự hắn tuyệt đối sẽ không cố tính cao như vậy tối đa cũng chính là hợp thể trung kỳ bất quá hắn nghĩ đến coi như lâm thiên diệu thật có thể buộc phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu như vậy lại có thể thế nào đối mặt hắn cái này nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ người còn không phải như vậy phải chết trước mặt mình hắn nghĩ muốn nhảy đát cũng nhảy đát không đến địa phương nào đi đối với bên cạnh hai tên thủ hạ đánh một cái thủ thế ra hiệu bọn hắn đi đem trịnh an đỡ dậy đến ánh mắt của hắn thì là một mực nhìn chăm chú lâm thiên diệu n g a ký h rất là phẫn nộ nói tiểu tử ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn nói ra thông hướng thế tục giới c ử a thông đạo ở nơi nào nếu không đừng trách ta không k h á c h khí mà hắn sở dĩ biết phẫn nộ chủ yếu là hắn nghĩ trước kia lâm thiên diệu kém chút giết trịnh an cái này nếu là trịnh an chết rồi lấy bọn hắn thiên ma cung cung chủ tính tình đến lúc đó hắn rất có thể sẽ cùng theo chôn cùng suy nghĩ một chút hắn liền cảm thấy vô cùng nguy hiểm mà cái này nguy hiểm đều là lâm thiên diệu mang cho hắn cho nên hắn rất phẫn nộ bất quá trong lòng hắn cũng có chút hoang mang nếu như lâm thiên diệu có thể buộc phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu vì cái gì lâm thiên diệu không đồng nhất lần liền đem trịnh an cho giết chết đâu bất quá vấn đề này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cuối cùng chỉ là nghĩ rất có thể là bởi vì trịnh an mạng lớn cũng là vận khí của mình tốt không có bày ra một kiện chuyện phiền p h ứ c chỉ cần mình biết thế tục giới cửa thông đạo chính mình đi thế tục giới đến lúc đó chính mình căn bản không cần lại nhìn bất luận người nào sắp mặt chính mình nếu là không cao hứng tùy tiện thu thập một hai người cũng không phải vấn đề nghĩ như vậy lưu hậu cảm giác sinh hoạt đắc ý cho nên hắn cảm thấy chính mình càng hẳn là mau từ lâm thiên diệu trong miệng đạt được đáp án lâm thiên diệu nhìn thấy lưu hậu kia một bộ s ắ p chảy nước miếng bộ dáng liền biết trong lòng của hắn tính toán thản nhiên nói ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao ngươi rất tốt tiểu tử như vậy ta cũng không cần cùng ngươi đang nói lời vô ích gì bắt hắn lại cho ta lưu hậu trong lòng cảm thấy vì an toàn làm việc còn là t r ư ớ c để cho mình dùng tay tay mặc dù hắn phỏng đoán lâm thiên diệu thực lực tại đại thừa sơ kỳ tu vi nhưng này cũng chỉ là phỏng đoán thực lực chân chính là mạnh cỡ nào hắn còn không biết là người dù sao cẩn thận hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền lên Phan, tại hắn vung tay lên sau lưng tất cả mọi người hướng lâm thiên diệu đập vào mặt dù cho trước kia lâm thiên diệu m i ể u s á t trịnh an để bọn hắn trong lòng có chút chấn kinh nhưng là trịnh an tại bọn hắn một nhóm người này bên trong tu vi cũng không phải là rất cao đám người bọn họ đối phó lâm thiên diệu bọn hắn cũng không tin tưởng không đối phó được nhìn thấy những người này hướng mình nhanh chóng hướng về đi lên lâm thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua lấy thực lực của mình đối phó những người này căn bản không khó khăn đối với mình thực lực căn bản cũng không có quá nhiều tăng lên bởi vì thực lực của hai bên tranh l ệ n h quá lớn dưới tình huống cũng không phải là nhân số nhiều liền có thể đánh thắng hắn đưa mắt nhìn sang nửa bước độ kiếp sơ kỳ lưu hậu thầm nghĩ cũng chỉ có g i a hỏa này miễn cưỡng có thể mang đến cho mình một chút sức chiến đấu tăng lên ý thức khẽ động bò ỏ lâm thiên diệu từ chính mình vạn thú giới bên trong triệu hồi gia thiên giác mang yêu mà hắn nhóm một đám người chợt nghe một đạo đinh thai nhức góc linh thú tiếng kê t từng cái trong nháy mắt dừng lại cước bộ của mình kinh hoàng nhìn quanh làm sao chính mình sẽ nghe được linh thú tiếng kê t chẳng lẽ mảnh này cánh rừng là nào đó đầu linh thú lĩnh vực nhưng vì cái gì gọi là âm thanh lớn như vậy khi bọn hắn trong đầu loạn thất bát tao lúc nghĩ những thứ này bọn hắn thấy rõ ràng con mắt của mình bên trong toát ra một đầu linh thú đầu này linh thú cực kỳ cao lớn ngoại hình có chút giống trâu cái đuôi cực kỳ dài thiên giác mang new đứng tại phía sau nhất lưu hậu nhìn thấy đầu này linh thú thời điểm nhịn không được kinh ngạc kêu một tiếng những người khác cũng không nhận ra thiên giác mang new nhưng là bọn hắn có thể từ cái này thiên giác mang new trên thân cảm thụ ra trên người nó khí thế khí thế kia tuyệt đối là độ kiếp đỉnh phong khí thế một đám người trong lòng khiếp sợ không thôi độ kiếp đình phong đó căn bản không phải chúng ta có thể đối phó liền xem như lưu hậu hắn cũng không có cách nào nghĩ tới những thứ này trong mắt của bọn hắn lộ ra sợ hãi từng cái bắt đầu lối bước lưu hậu nhất cảm giác kinh ngạc chính là lâm thiên diệu hắn nhưng là thấy rõ ràng trước kia lâm thiên diệu trước mặt cái gì cũng không có chỉ bất quá tại lâm thiên diệu đánh một cái thủ thế về sau trước mặt liền xuất hiện một đầu thiên giác mang y ê u loại bản lanh này ngoại trừ linh thú triệu hoàng sư những người khác tuyệt đối không có loại bản lãnh này ngữ khí sợ hãi than hỏi ngươi là linh thú triệu hoàng sư chỉ là trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn hoang mang lâm thiên diệu bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi coi như có thể buộc phát ra cao hơn thực lực nhưng cũng không đến mức có thể triệu hồi r a độ kiếp đỉnh phong linh t h ú a có thể sự thật liền bày ở trước mặt hắn không tin cũng không có cách nào đối với hắn tra hỏi lâm thiên diệu cũng không trả lời mà là một mặt tà mị mà cười cười lưu hậu biết chính mình là đá trúng thiết bản lâm thiên diệu tuyệt đối không phải mình có thể đối phó rút lui những người khác nghe được hắn lập tức quay người chạy trốn chương tám trăm mười người là má quỷ lâm thiên diệu triệu hồi ra thiên giác mang new chính là không muốn để lưu hậu bọn hắn chạy trốn bây giờ thấy bọn hắn rút lui làm sao lại buông tha bọn hắn trong ý thức thiên giác mang new giới mệnh làm cho ngoại trừ cái kia nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ cái khác giết hết vâng chủ nhân thiên giác mang n u phi tốc hướng những người khác s ô n g đi lên mặc dù nó tại độ kiếp đỉnh phong bên trong tốc độ không nhanh thậm chí tốc độ chính là hắn điểm yếu nhưng là truy sát những người này hoàn toàn chính là dễ dàng sự t ì n h mà lưu hậu nhìn thấy thiên giác mang n u truy sát những này thủ hạ đồng thời chính an còn bị những này thủ hạ đỡ lấy hắn nghĩ một chút đến cùng muốn hay không cứu t r ì n h an cuối cùng suy nghĩ một chút nếu như mình đi cứu hắn như vậy cái mạng nhỏ của mình cũng muốn chơi đùa cuối cùng nghĩ nghĩ thôi được rồi cùng lắm thì đến lúc đó hướng c u n g chủ thừa nhận sai lầm hơn nữa bây giờ còn có lâm thiên diệu cái này đại điều kiện chỉ cần đem lâm thiên diệu tuân ra đến tin tưởng cái này c u n g chủ cũng sẽ không giết hắn người muốn đi nơi nào lâm thiên diệu đã tốc độ cao nhất bay đến trước mặt của hắn chặn đường đi của hắn lại giờ phút này lâm thiên diệu khí thế trên người đã phát huy đến rồi nửa bước độ kiếp đ ỉ n h phong sắp tiếp cận độ kiếp sơ kỳ tựa như là vừa mới đột phá đến độ kiếp sơ kỳ trạng thái có điều thần lực của hắn vô cùng ổn định a thực lực của ngươi vậy mà cũng đến rồi nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ lưu hậu trước kia cũng không có phát hiện lâm thiên diệu đã đi tới trước mặt mình nhưng bây giờ nhìn thấy lâm thiên diệu hắn kinh ngạc phát hiện lâm thiên diệu khí thế trên người thế mà đến rồi nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ dáng vẻ trong lòng rất là sợ hãi trước kia ta còn tưởng rằng tiểu tử này bạo phát đi ra thực lực tối đa cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ có thể hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà hắn có thể b ộ c phát ra nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ tu vi thật sự là quá kinh khủng tiểu tử ta khuyên ngươi còn là đ ừ n g làm loạn ngươi cũng biết chúng ta thiên ma cung thực lực vô cùng cưỡng hãn bây giờ chúng ta lại cùng ma điện gắn bó ngươi nếu là chọc ma điện ngươi liền xem như linh thú triệu hoàng sư cho dù có độ kiếp đỉnh phong thực lực ngươi cũng trốn không thoát chết một lần l ư u hậu định dùng thế lực của mình chấn nhiếp lâm thiên diệu hắn cũng biết lâm thiên diệu ngăn tại trước mặt của mình như vậy thì là muốn ngăn cản đường đi của mình đến lúc đó lại để đầu kia thiên giác man ngưu đối phó chính mình như vậy chính mình liền xong đời Bất quả điệu hắn Hắn rắn giọng cứng nói xong. lập i hai ba nói tiếng kêu thảm thiết khỏi tiếng thiết tiếp Thiên Giác Nghiu cái đôi vung chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Giác Nghiu lại hai người tiếp hai người ề về n nghe chuyển đến. quang không nhìn hướng phương hướng. tên Man vung Nhưng đúng này, Man dùng chính mình cạnh công góc thảm thảm thủ chết. kích khác. đem được đâm Dư Có trực lúc Trực cho ba ba bị một chết. kêu kêu mà À. vào vệ, l tức lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến nghe được những n à y tiếng kêu thảm thiết lưu hậu trong lòng phản ứng tự nhiên sợ hãi hắn lo lắng cái này tiếp xuống liền sẽ là kết quả của mình trong lòng suy nghĩ không thể tại như thế ngồi chờ chết đã không thể từ nơi này chạy trốn như vậy thì hướng một phương hướng khác chạy trốn nghĩ tới những thứ này lưu hậu cũng không có bất kỳ do dự lập tức hướng về một phương hướng khác chạy trốn lâm thiên d i ệ u không có chút gì do dự lập tức đuổi theo trong tay vùng ra một đạo thần lực ẩm ẩm một đạo thần lực hướng về lưu hậu sau l ư n g tập kích mà đi lâm ư thiên diệu lâm thiên diệu cùng lưu hậu cách xa nhau cũng không phải là rất xa mà hắn cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ thần lực cho nên tại hai tay của hắn Nhanh chóng ngưng tụ hai đạo thần lực, đối lưng, này, hai tụ đạo, lực đây, hai đạo, lực. Hai đạo lực lưu ự c đối l hậu sau lỗ ư n thai liên tiếp nhảy lên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp mà hắn cũng không biết chính mình hẳn là hướng địa phương nào né tránh cuối cùng hắn nghĩ một chút bây giờ biện pháp tốt nhất chính là chính diện ứng đối thế là hắn vội vàng xoay người tới có thể lúc này lâm thiên diệu bốn đạo thần lực đã hướng hắn sung kích đi lên giờ phút này hắn liền xem như nghĩ muốn tránh đi cái này bốn đạo thần lực cũng không có cách nào kỳ thật hắn chủ yếu là không nghĩ tới cái này bốn đạo thần lực tốc độ vậy mà lại mau như vậy cuối cùng không có cách nào phía dưới lưu hậu chỉ có thể đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau làm ra một bộ phòng ngự tư thái quắt lên một tiếng lớn linh cương hộ thể ẩm ẩm bốn đạo thần lực đều oanh tạc tại lưu hậu ngực、ba. trước mặt ba đạo thần lực lưu hậu còn chặn lại chỉ bất quá cuối cùng một đạo thần lực thời điểm hắn linh cương bị lâm thiên diệu thần lực triệt để đánh tan ba thanh thúy một tiếng vang lên mà lưu hậu an đạo này công kích theo bản năng lui về sau mấy bước tại hắn còn không có ổn định thời điểm hắn cảm giác cổ họng mình chỗ sâu có đồ vật gì xông tới chỉ là cảm giác đầu lưới của mình ngọt ngọt phớt một tiếng một ngụm máu tươi p h u n tới mà vào lúc này lâm thiên diệu đã hướng lưu hậu xông tới một trưởng đánh vào lưu hậu ngực thầm nghĩ cái này lưu hậu một mực ở vào sợ hãi chạy trốn bên trong căn bản cũng không có tâm tình cùng hắn chiến đấu nếu là như thế như vậy còn như không trực tiếp giết hắn p h a n k lâm thiên diệu một trưởng đánh tới lưu hậu lại một lần nữa lui lại lui về sau bảy tám m lâm thiên diệu lại tại hắn không có ổn định bước chân dưới tình huống nhanh chóng bay đến phía sau của hắn một cước đá vào lưng của hắn nguyên anh bộ vị nhanh chóng c h ấ p động Trong đầu tính toán đầu lưu hậu cuối c ù nguyên sẽ bị x n đến vị trí nào, đồng nhiên đến rồi trước mặt của hắn. Khẽ quát một tiếng, trọng điệp chung g kích Khẽ kích. trí trước của điệp vị mặt quát một t rồi Hai a trồng l ở chung một chỗ, trong tay ngưng tụ ra một t anh y g g ư n tụ một t ra đạo ầ thần n này thần lực nhắm ngay lưu hậu Nguyên Anh. À. Lưu hậu nguyên Anh lực, lực Lưu Lưu đạo Hậu Hậu bị như thế x u n g kích hét thảm một tiếng ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất trong nháy mắt tử vong lâm thiên diệu kiểm tra một chút lưu hậu xác định sau khi chết quay người bay về phía nguyên lai địa phương hắn đi tới nơi này về sau lưu hậu thủ hạ đã đều bị thiên giác man ngưu cho xử lý ánh mắt tìm một vòng tìm tới vẫn còn đang hôn mê bên trong trịnh an nhanh chóng bay xuống đi đánh một cái thủ thế một đạo quang mang đánh vào trịnh an trên thân đem hắn cho đánh thức ách thế nào à ngươi tại sao lại ở chỗ này trịnh an sau khi tỉnh lại cũng không có kịp phản ứng theo bản năng nói mấy câu làm hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm lập tức xứng sở trong đầu hồi tưởng lại chuyện lúc trước chính mình là bị lâm thiên diệu một trường cho đánh bất tình mê lúc ấy hắn cảm giác thân thể của mình bị phong ấn đồng dạng mau tới bảo hộ ta lưu lão lưu lão ánh mắt của hắn bốn phía nhìn một chút trên mặt đất toàn bộ là dưới tay hắn thi thể lại nhìn thấy một đầu thiên giác man ngư đứng tại bên cạnh hắn nhìn xem lâm thiên diệu kinh hoàng kêu lên ngươi là ma quỷ ngươi là ma quỷ lâm thiên diệu cũng không để ý tới hắn bắt đầu đối với hắn kiểm soát chương tám trăm mười một chính t h à n h dương lâm thiên diệu sử dụng khống hồn pháp kiểm soát trịnh an sau hãn t ử trịnh an trong đầu đạt được không ít liên quan tới thiên ma cung sự tình cùng với thiên ma cung vì sao lại tới đây nguyên nhân nguyên lai、like、đây cũng là bởi vì bọn hắn thiên ma cung phía trước mấy ngày này bị một vị tự xưng là ma điện người cho thu phục cho nên bọn họ thiên ma cung liền thành ma điện phụ thuộc tông môn về phần ma điện ở nơi nào trịnh an cũng không biết nhưng là trong đầu hắn biết liên quan tới ma điện chỗ địa chính mình phụ thân hẳn phải biết thế là lâm thiên diệu trực tiếp cho trịnh an xuống một cái mệnh lệnh nhất định phải từ dương an phụ thân trong miệng biết được ma điện chỗ điện mà lâm thiên diệu cũng theo về không ma thành bởi vì biết do hắn dáng vẻ người đều đã toàn bộ đổ vào cái này trên mặt đất cùng không ma thành chỉ là t r ê n lệch hơn hai trăm mét khoảng cách lúc lâm thiên diệu nhìn thấy lại là mặt khác một đám người đang tại không ma thành cửa chính không chỉ có là như thế hắn còn chứng kiến hai vị độ kiếp đỉnh phong người tu chân trong đó một vị lao đầu hắn còn là nhận biết mặt ác hung ác thân lớp mười một bàn tay đánh vào trong đó một vị thủ vệ trên mặt lâm thiên diệu thấy cảnh này nhỏ giọng lầm bầm nói không nghĩ tới nhanh như vậy trịnh thành dương liền đã đi ra trịnh thành dương chính là thiên ma cung cung chủ cũng chính là trịnh an phụ thân hắn trước kia đang nghe có người báo cáo con của hắn mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành truy người ngay từ đầu hắn cũng không hề để ý bởi vì hắn cảm thấy con của mình tuyệt đối sẽ không giết tu vì cao hơn hắn người đối với một điểm này trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng cũng không phải là con trai quý tài mà là bởi vì hắn con trai quá nhát sẽ không làm loại kia có chút chuyện nguy hiểm hơn nữa còn là mang theo một đội nhân mã ra ngoài cho nên hắn cũng không có lo lắng nhưng là hơn nửa giờ cũng không có đạt được con trai mình bất cứ tin tức gì trong lòng của hắn cũng có chút sốt ruột hắn nhưng là già mới có con cũng không muốn chính mình như vậy một cái nhi tử bảo bối chết thế là nhịn không được chạy đến cửa thành đến xem xét nhưng cũng không có nhìn thấy bất kỳ tình huống gì chỉ là phát hiện có một đám thủ vệ ở chỗ này mà những thủ vệ này đã không phải là trước kia một nhóm kia chỉ là bởi vì không có người trông coi đại môn đi lên dự bị bất quá cái này trịnh thành dương cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy chỉ là hướng nơi này một người thủ vệ đầu lĩnh hỏi thăm con của mình trở về không có thủ vệ kia đầu lĩnh vừa mới không có trả lời nhìn thấy lập tức liền bị một bàn thai cung chủ ta thật không nhìn thấy thiếu cung chủ chúng ta cũng không phải là trước kia một nhóm kia thủ vệ chỉ là bọn hắn bị thiếu cung chủ mang đi ra ngoài cho nên đi lên dự bị bị một b à thai đánh cho bộ mặt cồng kềnh thủ vệ đầu lĩnh ủy khuất nói trong lòng đã đem cái này trịnh thành dương mắng một lần chính mình là bởi vì sợ bị ngươi trách cứ cho nên mới sẽ dẫn người nhìn lại thủ thành môn ngươi bây giờ lại còn đánh ta thật sự là không có thiên lý a nhưng mà những lời này hắn cũng chỉ là dám ở t h ầ m nghị trong lòng nếu thật là để hắn nói ra hắn chết cũng không dám trịnh thành dương nghe được vị này thủ vệ dẫn đầu giải thích nhữ n g mày quắp làm sao chẳng lẽ bản cung chủ đánh ngươi trong lòng ngươi còn có ý nghĩ hay sao không dám không dám vị này đầu lĩnh vội vàng giải thích nói trong lòng chỉ là nghĩ làm cung chủ chính là tốt không phải nói tu vi cao t i ể u là tốt không dám cũng đừng cho bản cung chủ nói nhiều như vậy lời giải thích trịnh thành dương thản nhiên nói v â n v â n v â n sau đó trịnh thành dương nhìn về hướng bên cạnh độ kiếp đỉnh phong lão đầu nói tiết trưởng lão lập tức cho bản cung triệu tập nhân mã bản cung muốn đi ra ngoài tìm kiếm tiểu ăn vị này tiết trưởng lão nghe nói trịnh thành dương ôn quyền nói cung chủ việc này chúng ta có phải hay không chờ một chút bây giờ ma điện mới vừa vặn đem cái này không ma thành giao cho chúng ta quản lý để chúng ta làm sự t ì n h còn không có xử lý kết thúc chúng ta nếu là liền như vậy đi ra ngoài có thể hay không dẫn tới bọn hắn không cao hứng trịnh thành dương nghe nói những lời này không khỏi nhìn nhiều liếc mắt vị này tiết trưởng lão tiết trưởng lão chúng ta thiên ma cung mặc dù trở thành ma điện phụ thuộc tông môn nhưng là chúng ta cũng không cần thiết sợ như vậy bọn hắn bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ chúng ta tự nhiên sẽ hoàn thành bất quá bây giờ bản cung chủ con trai có nguy hiểm bản cung chủ nhất định phải tự thân ra ngoài tìm kiếm cung chủ cái này nói là như vậy nhưng là ma điện phái tới người kia còn tại phủ thành chủ nếu như chúng ta đi ra thời gian quá lâu n à y lại sẽ không tiết trưởng lão lại một lần nữa khuyên hắn cảm thấy còn là đến hoán một chút hoặc là nói chờ chính trịnh an trở về bất quá dương tiết trưởng lão lần hai nhắc nhở dẫn tới trịnh thành dương hết sức không cao hứng nhữ mày tiết trưởng lão m ờ i làm rõ ràng thân phận của ngươi ngươi là ta thiên ma cung t r ư ở n g lão một mực đi theo ta thiên ma c u n g ngươi làm sao hiện tại cái gì đều muốn vì ma điện suy nghĩ chẳng lẽ lại ngươi còn muốn hảo hảo vì ma điện biểu hiện tiến vào ma trong điện bộ trở thành bọn hắn chân chính người cung chủ thuộc hạ cũng không phải là ý t ư kia thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy bất quá không đợi tiết trưởng l á o lại nói kết thúc thiên ma cung cung chủ trịnh thành dương liền bày một cái thủ thế ra hiệu hắn không muốn tại nói nhảm lập tức cho ta triệu tập nhân mã bản cung chủ muốn ra khỏi thành tìm người nhìn thấy chính mình cung chủ đã quyết định đi hắn biết rõ chính mình là không cách nào tại thuyết phục nhất là chuyện này là liên quan tới trịnh an trong lòng thở dài một hơi cái này trịnh an thật đúng là một chút tác dụng cũng không có còn tới chỗ gây chuyện thị phi sớm muộn cũng có một ngày thiên ma cung rất có thể liền sẽ diệt tại cái này trịnh an trong tay trong lòng nghĩ như vậy hắn cũng không dám nói ra chỉ có thể là dựa theo trịnh thành dương nói tới đi làm lâm thiên diệu đối với bên cạnh trịnh an nói đi thôi đ ư a ngươi trước kia chỗ tao nộ sự t ì n h toàn bộ nói ra có điều không muốn đem thân phận của ta bạo lộ ra vâng chủ nhân trịnh an đạt được lâm thiên diệu mệnh lệnh lập tức hướng về không ma thành phong đi hao hết chính mình tất cả linh khí một bộ chạy chối chết bộ dáng tại cung không ma thành còn cách xa nhau một trăm mét thời điểm trong miệng hét lớn phụ thân phụ thân t r í n h thánh dương nghe được một đạo thanh âm quen thuộc đem ánh mắt của mình xoay qua chỗ khác liền thấy con của mình một người hướng mình chạy như bay đến lập tức một mặt kinh hỉ đồng thời hắn tại thầm nghĩ không phải nói con của mình mang theo một đội nhân mã ra ngoài sao làm sao chỉ có một mình hắn trở về còn có lưu hậu hắn vì cái gì không có tại con trai mình bên cạnh bảo hộ bản cung thế nhưng là mệnh lệnh hắn thảo hảo Tiểu、an. Bất Trịnh trai mình trước mặt, một thai ở con của mình, do hỏi, con trai, hảo hộ hắn không nhiều như nhanh chóng phía mình mình, hỏi, chỗ bảo vào con con do con nào bây bay bạn giờ Đi ngươi quá muốn An. An. của cũng vậy, về r đi ở ồ i Nhìn con mình, kỹ của ồ phụ thân ta a m t o á n trước kia ta ở trong thành phát hiện một tên người khả nghi thế là đuổi theo ra ngoài thành con đường trong một rừng cây nhưng mà ai biết trong chúng ta mai phục nếu như không phải là bởi vì lưu trưởng lão bọn hắn toàn lực bảo hộ ta chạy trốn ta rất có thể đã chết lẽ nào lại như vậy chương tám trăm mười hai chính an có một kế lẽ nào lại như vậy là ai to lớn như thế gan cũng dám động bản cung chủ con trai còn là tại cái này không ma thành t r ì n h thành dương nghe nói con trai mình một phen kể rõ về sau trong lòng rất là phẫn nộ thầm nghĩ con của mình ngoại trừ lần trước bị thế tục giới một cái tiểu t ử c giới một u a cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này chính mình bảo bối này con trai hắn nhưng là ngậm tại trong miệng sợ hóa nâng ở trong tay sợ cái loại kia một khi có người nào đắc tội con của hắn hắn nhưng là trong nháy mắt liền b ố c h ỏ a có thể nói tại bọn hắn thiên ma c u n g con của hắn lời nói chỗ sự tình còn muốn so với hắn còn muốn có uy nghiêm bởi vì hắn con trai rất có thể bởi vì một câu liền sẽ sát thủ dưới sát thủ dưới về sau cái này trịnh thành dương còn muốn tự an ủi mình con trai đúng vậy Phụ h t â người n này thật sự là rất đáng hận thế nhưng là bọn hắn thực lực vô cùng c ư ờ n g đại chúng ta còn là liên hệ ma điện để ma điện cho chúng ta phái chút trợ giúp đem những người này tiêu diệt t r í n h an trong đầu thế nhưng là thời điểm nhớ kỹ lâm thiên diệu cho hắn nhiệm vụ những người này thực lực vô cùng c ư ờ n g đại mạnh bao nhiêu t r í n h thánh dương nghi ngờ hỏi bất quá hắn nghĩ đến lưu hậu bọn hắn đều chết hết như vậy thực lực của những người này s á c thực tương đối mạnh t r í n h an ở trong đầu suy nghĩ một chút nói bọn hắn chí ít có bốn cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân phụ thân chúng ta hiện tại không dễ chọc bên trên bọn hắn à, dù sao chúng ta chủ lực tại thiên ma cung t r í n h thánh dương nghe nói lời của con trai mình nhẹ nhàng điểm một đầu nếu có bốn cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân như vậy nhóm người mình xác thực khó đối phó mặc dù nói đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân cũng không phải là đối thủ của hắn thế nhưng là ai biết người đối diện có phải hay không đồng dạng độ kiếp đỉnh phong đâu hơn nữa một trận chiến này nếu là đánh lên đến tổn thất cũng là t h ẳ n g trọng t r í n h an dựa theo trước kia lâm thiên diệu nói với hắn hướng mình phụ thân nói phụ thân tiểu nhi ngược lại là có một kế trịnh thành dương nghe nói con của mình nói như vậy g i ậ t mình hắn nhưng là lần đầu tiên nghe được con trai mình có mưu kế bình thường đều là vừa khóc hai h ủy khuất tam thượng sâu loại kia tồn tại thầm nghĩ khẳng định là con của mình khai khiếu kinh hỷ nói con trai ngươi có cái gì mưu kế phụ thân chúng ta bây giờ không phải là ma điện phụ thuộc tông môn sao t r ì n h an trước kia là nói như vậy một câu không sai phụ thân lần này những người này theo tiểu nhi cảm thấy bọn hắn rất có thể là nhằm vào ma điện nếu như chúng ta dùng thực lực của chúng ta đi đánh bọn hắn liền xem như đánh thắng như vậy cái này thương vong cũng là cực kỳ thẳng trọng đến lúc đó chúng ta thiên ma cung thực lực khẳng định sẽ bị thật to suy yếu tại cái này tu chân giới không có thực lực căn bản cũng không có người coi trọng n g ư ờ i bao quát một cái tông môn cho nên lấy hắn để chúng ta thực lực xuất mã còn không bằng mời ma điện người xuất mã để cho bọn họ tới diệt những người này t r ì n h a n ở trong lòng đem kế hoạch của mình nói ra nghe nói hắn một phen t r ì n h thành dương khẽ gật đầu một cái cảm thấy cái này mưu kế có thể đi nếu thật là bọn hắn thực lực đi đánh những người này khẳng định sẽ để bọn hắn thực lực lớn đại g i ả m ít con trai rất không tệ không hổ là bản cung con trai đã biết như thế nào dụng kế mưu t r ì n h thành dương không chút nào keo kiệt đối với mình con trai một bữa khích lệ bất quá trịnh an cũng không có đem những này khích lệ để ở trong lòng trong lòng của hắn muốn nhất từ chính mình phụ thân trong miệng moi ra cái này ma điện chỗ điện hỏi d o phụ thân cái này ma điện ở nơi nào ta hiện tại liền vì phụ thân đi ma điện chuyển trợ giúp trịnh thánh dương nhìn mình con trai lập tức phủ định nói không được con trai ngươi không thể đi ma điện quá nguy hiểm nghe nói lời này trịnh an giật mình vội vàng hỏi vì cái gì tiểu an ngươi là không biết cái này trong ma điện người mỗi một cái đều là tính tình cổ quánh người rất có thể ngươi một động tác liền sẽ để bọn hắn cảm giác được chán ghét bọn hắn rất có thể liền sẽ tại chỗ đưa ngươi giết đi nhất là người điện chủ kia càng là thần bí không thôi cho tới bây giờ ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua điện chủ này là dặn gì g hắn hết thể mệnh lệnh đều là từ những người khác đến truyền đạt mà truyền đạt mạng hắn làm cho người tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phòng thực tế sức chiến đấu so ta trả lợi hại hơn trịnh thành dương lập tức vì chính mình con trai giải thích trong đầu hắn hồi tưởng lại chính mình đi ma điện thời điểm cái chỗ kia hắn cảm thấy mình là không muốn đi lần thứ hai mặc dù nói hắn cũng không phải người tốt lành gì nhưng là hắn cảm thấy mình cùng những người kia so với đến đơn giản chính là người tốt cái này ma điện vậy mà thần bí như vậy phụ thân cái này ma điện đến cùng là ở nơi nào t r í n h an trực tiếp hỏi hắn trước kia có trước mặt những n à y làm nền chính mình phụ thân hẳn là sẽ nói với mình liên quan tới ma điện chỗ điện chính thánh dương vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện l i ê n nghe đến một thanh âm truyền đến cung chủ nhân mã đã tập hợp đủ chỉ gặp trước kia vị kia tiết trưởng lão mang theo hơn ba mươi người nhanh chóng bay tới trịnh thành dương đem ánh mắt nhìn về hướng tiết trưởng lão bọn hắn mà trịnh an trong lòng dừng một chút cái này lão đầu tới thật là không phải lúc nếu như không phải là bởi vì cái này lão đầu mình đã biết ma điện chỗ địa liền có thể hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ bất quá hắn cũng không có cách nào chỉ có thể lựa chọn nhẫn lựa chọn một cái khác thời cơ hỏi lại dù sao lấy trịnh thành dương đối với hắn yêu thương hắn biết rõ hỏi ra cái này ma điện vị trí cũng không phải là một cái khó cũng chính là một hai ngày vấn đề thiếu cung chủ ngươi trở về tiết trưởng lão nhìn thấy trịnh thành dương bên cạnh trịnh an lập tức nói trước kia hắn tại bị trịnh thành dương mắng rời đi về sau hắn liền ở trong lòng nghĩ hy vọng cái này trịnh an ở bên ngoài liền chết nếu không đến lúc đó thực sẽ để bọn hắn thiên ma cung hủy diệt nhưng bây giờ nhìn thấy tinh thần phân chấn trịnh an chỉ là ngực có chút thương thế hắn cảm giác chính mình nội tâm có chút thất vọng trịnh an chỉ là đối với hắn bình thản gật đầu một cái đối với trịnh an thái độ này tiết trưởng lao trong lòng bao nhiêu là có chút khó chịu nhưng là nghĩ đến trịnh an bình thường tính cách cùng với hắn là thiếu công chủ liền cưỡng ép nhịn được bất quá hắn cảm thấy trịnh an vẫn còn có chút không thích hợp trước kia trịnh an liền xem như gặp được hắn cũng sẽ đối với hắn tiến hành một chút ân cần thăm hỏi nhưng bây giờ cũng chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút cảm thấy còn là không để ý tới cái này trịnh an chuyển hướng trịnh thành dương do hỏi cung chủ chúng ta bây giờ phải làm thế nào trịnh thành dương trong lòng suy tư một chút cứ dựa theo trước kia con trai mình nói tới để ma điện người đến xử lý chuyện này tới một cái mượn đao giết người vệ thành chuyện này liên quan tới đến ma điện hơn nữa đối diện thực lực rất mạnh cũng không phải là mấy người chúng ta liền có thể xử lý trịnh thành dương bình thản nói đối diện thực lực rất mạnh tiết trưởng lao hiếu kỳ hỏi một câu không sai lần này nếu như không phải là bởi vì lưu hậu bọn hắn lấy cái chết bảo hộ tiểu an rút lui tiểu an đoán chừng đã chết sau khi trở về bản cung muốn phong lưu hậu một cái tên gọi vâng chương tám trăm mười ba gối đầu chính mình bay tới hai ngày sau lâm thiên diệu tại không ma thành đã sinh hoạt hai ngày tại cái này hai ngày thời gian bên trong hắn vẫn luôn là tại một nhà tên là di đỏ khách sạn khách sạn này thuộc về không ma thành khách sạn lớn nhất hắn chủ yếu là vì càng thêm che giấu mình cho nên lựa chọn nơi này cũng tại ngày hôm qua thời gian hắn rốt cuộc biết ma điện chỗ địa bất quá hắn cũng không có chọn rời đi mà là tiếp tục chờ ở khoảng không m g ạ i thành bởi vì hắn tại trịnh an trong ý thức còn được đến càng quan trọng hơn một chút đó chính là tại không ma thành bên trong có một kiện bảo vật cái này đem bảo vật có thể tăng lên người thực lực nhưng là vật này có cường hãn ma tính nếu như là người tu ma đạt được vật này tu vi tuyệt đối nhất phi trùng thiên nhưng là cái này bảo vật lấy thiên ma cung trịnh thành dương bọn hắn thực lực căn bản mở không ra, cho bản không nên ma điện tới, mở ma ra, đối i phái người ệ n x u n g t ớ trợ ra giúp cái mở này bảo với ậ vật t thời, chỗ cơ quan, đồng thời, muốn đem bảo vật này cho quan, muốn đưa đến ma đồng này đến điện. đem Đối bảo v loại bảo vật này lâm thiên diệu thế nhưng là vô cùng có hứng thú đối với hắn mà nói nếu như có thể tăng cao tu vi đ ồ vật mặc kệ là người tu ma dùng còn là người tu chân dùng đều có thể bởi vì hắn có một bộ tịnh hóa chủng loại pháp thuật có thể đem những này ma khí hoặc là linh khí tịnh hóa vì hắn thần lực lấy thần lực của hắn tiến hành hấp thu lần này là một cái tăng thực lực lên cơ hội thật tốt h ắ n tự nhiên sẽ không bỏ qua lâm thiên diệu giờ phút này đi xuống lầu dưới vừa mới ngồi xuống chuẩn bị điểm một vài thứ ăn lúc này liền thấy mấy cái không ma thành thủ vệ nên ngang đi đến một bộ khí thế hung hăng quát lão bản của nơi này tranh thủ thời gian cho đại gia đi ra mấy vị đại gia ta chính là lão bản ta chính là lão bản một tên hóa thần đỉnh phong nam tử trung niên nhìn thấy mấy người kia vội vàng chạy tới túi đầu không lưng nói Cái này mấy vị đại gia các ngươi muốn ở chỗ này ăn cơm ăn cái gì ta gọi bọn họ đốt chính là tuyệt đối trước làm các ngươi bên trong niên lao tấm có chút không hiểu tại sao muốn để bọn hắn nơi này nấu đồ ăn tốt nhất đầu bếp đi ra bây giờ không ma thành vừa mới đổi chủ hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội những người này chỉ có thể lựa chọn nhẫn ta ăn đại gia ngươi chúng ta thành chủ đại nhân mời bọn họ đến phủ cho chúng ta trọng yếu khách quý đốt một chút món ăn cầm đầu thanh niên nam tử đại khái nói rõ ý tứ sau đó vô vô bở vai của hắn lão bản ngươi yên tâm ngươi đầu bếp nếu là lần này biểu hiện tốt về sau các ngươi cái này di đỏ khách sạn tại chúng ta không ma thành địa vị tuyệt đối sẽ không thấp nghe nói tên này thanh niên thủ vệ lời nói nam tử trung niên như là điền cuồng đồng dạng lập tức cao hưng nói được rồi mấy vị đại gia ta lập tức gọi chúng ta nơi này tốt nhất đầu bếp đi ra sau đó hắn đối với một tên tiểu nhị têu to để hắn đem đằng sau tốt nhất đầu bếp kêu đi ra bọn hắn đối thoại hoàn toàn đã rơi vào lâm thiên diệu trong thai nhỏ giọng lầm bầm nói nhìn tới ma điện người đã tới chỉ là không biết cái này ma điện đến cùng tới bao nhiêu người sau đó lâm thiên diệu đứng người lên hướng về phủ thành chủ đi đến cùng phủ thành chủ còn có hai mươi mét vị trí lúc lâm thiên diệu tìm một cái ngõ nhỏ bốn phía nhìn thoáng qua nơi này cũng không có người chú ý cũng tại lúc này trước kia mấy vị kia đi khách sạn mang đầu bếp thủ vệ từ đại lộ đi tới tại trước người bọn họ còn có bốn vị đầu bếp lâm thiên diệu lập tức ngưng tụ thần lực nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế cuối cùng nhẹ hô một tiếng ẩn chỉ gặp hắn thân thể chậm rãi biến mất không gặp đây chính là hắn ẩn thân thuật bây giờ lấy tu vi của hắn phát huy ẩn thân thuật duy trì mười phút cũng không phải là vấn đề gì cho nên nói thời gian của hắn cũng không phải là rất ngắn đồng thời tại hắn phát huy ẩn thân thuật về sau lại nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế trong miệng yên lặng thì thầm bế hiện tại hắn phát huy pháp thuật là có thể đem chính mình tu vi trỗ ẩn nấp bế tu thuật kể từ đó người khác rất khó phát hiện hắn lâm thiên diệu nhanh chóng đi theo mấy vị này thủ vệ sau lưng bởi vì phủ thành chủ đại môn vẫn luôn là đóng lại nghĩ muốn đi vào cũng chỉ có thể theo mấy người kia đi vào chung đương nhiên hắn cũng có thể bay đi vào nhưng nếu như bên trong nếu là có trận pháp gì không cẩn thận chạm đến như vậy thì tương đương bại lộ cho nên vẫn là biện pháp này tương đối tin được một đường theo cái này mấy tên thủ vệ thành công tiến vào phủ thành chủ lâm thiên diệu trước kia suy đoán đến không có sai tại phủ thành chủ hai bên sân nhỏ quả nhiên có trận pháp suy tư hai giây cảm thấy theo dõi những người này không có cái gì cần thiết mình bây giờ đã đi tới phủ thành chủ như vậy thì có thể trực tiếp tìm trịnh an tìm được chính mình mong muốn đáp án ở trong đầu cảm ứng một chút trịnh an vị trí hắn phát hiện chính an cũng không có tại phủ thành chủ trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ hắn được a n bài ra ngoài có nhiệm vụ còn là nói đi tìm ta rồi lâm thiên diệu suy đoán đến cũng không có sai chính an bị trịnh thành dương kêu lên đi làm việc tỉnh nhìn tới hiện tại chỉ có thể theo mấy vị này thủ vệ trước tiên cần phải trước xác định ma điện người phải t r ă n g đã tới rất nhanh theo cái này mấy tên thủ vệ đi đi vào một vị độ kiếp sơ kỳ trước mặt cầm đầu thanh niên thủ vệ kêu lên dương quảng ra. không ma thành tốt nhất đầu bếp đã mang đến vị này được xưng hô vì dương quản gia lão đầu khẽ gật đầu một cái nhìn xem bốn vị này đầu bếp bốn người các ngươi một hồi cho ta hảo hảo làm đồ ăn đem các ngươi toàn bộ sở trường món ăn đốt đi ra nếu như để chúng ta khách quý hài lòng không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi nếu như khách quý không hài lòng các ngươi liền đợi đến chết đi bốn người nghe nói dương quản gia cảm giác mình bị sợ vỡ mật đồng dạng liên tục gật đầu nói v â n g v â vâng. n g chúng ta nhất định dùng hết toàn lực dương quản gia cũng không có hứng thú cùng bọn hắn đầu bếp nói chuyện nhàn nhạt, nhạt khoát tay một cái nói dẫn bọn hắn xuống dưới vâng lâm thiên diệu đứng ở phía sau suy nghĩ một chút mình bây giờ cùng những thủ vệ này đầu bếp đã không có tác dụng còn là theo cái này dương quản gia tốt nhất chỉ bất quá đám bọn hắn không có minh xác nhắc tới ma điện người phải c h ẳ n g đến cụ thể lại có bao nhiêu không có biện pháp chỉ có thể đến bọn hắn đại sảnh đi xem một chút tình huống bất quá cái này nếu là có cái gì thần kinh tương đối nhạy cả người Chính có chính cũng nhích mình thể phát hiện mình, không gần, áp sát quá gần, rất có thể sẽ rất lâm ạ lại i gần mình nào. thấy thế l thiên diệu hiện tại sử dụng ẩn thân thuật nếu như đối diện có một cái tinh thần lực cường hãn hay là thần kinh tương đối nhạy cảm cái loại người này tồn tại liền rất có thể sẽ phát hiện hắn mặc dù nói hắn che giấu tu vi của mình nhưng là hắn hành tẩu hay là một chút nhất cử nhất động đều biết để cho người ta cảm thấy một chút phát giác cũng chính bởi vì một điểm này lâm thiên diệu mới có thể cảm thấy có chút đau đầu thầm nghĩ nếu là chính mình tu vi đầy đủ cũng không cần lo lắng những chuyện này ách hắn tới thật đúng là ngủ gật tới gối đầu liền tự mình bay tới chương 814, có người tới gần chúng ta hắn đến rồi lâm thiên diệu trong ý thức đ ô n g nhiên cảm giác được hắn k h ô n g chế trịnh an đã tới bây giờ trịnh an tới như vậy vừa vặn có thể từ trịnh an trong miệng biết được ma điện người có phải hay không đã tới hắn căn cứ trịnh an trong đầu ký ức trực tiếp hướng về trịnh an gian phòng đi đến đồng thời ở trong ý thức cho trịnh an dưới mệnh lệnh để hắn đầu tiên là đến gian phòng một chuyến đến lúc đó chính mình có lẽ dùng hỏi thăm hắn trực tiếp đọc đến trong đầu hắn ký ức bởi như vậy cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian đi vào phủ thành chủ đông x ư ơ n g phòng lâm thiên diệu hướng về chính vị đi đến bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện không có người trực tiếp đem môn đẩy ra tiến vào mặt khác một bên thiếu chủ người muốn đi địa phương nào trong đó một tên nam tử trung niên nhìn thấy trịnh an hướng về đông x ư ơ n g phòng gian phòng vị trí đi đến hắn n h ị n không được hiếu kỳ hỏi một câu bọn hắn nhiệm vụ của lần này thế nhưng là vô cùng quan trọng trở về trước tiên càng là hẳn là cho trịnh thành dương báo cáo có thể thiếu chủ lại muốn đi đông x ư ơ n g phòng trịnh an lãnh đạo nhìn hắn một cái ngựa khí rất là không cao hơn g nói ta đi chỗ nào còn cần hướng ngươi báo cáo sao ngươi ở chỗ này chờ ta hai phút ta lập tức trở về tên này nam tử trung niên nghe nói trịnh an ngựa khí trong lòng rất là phẫn nộ ở trong lòng hận hận mắng nếu như không phải là bởi vì ngươi có một cái cung chủ cha ta con mẹ nó đã sớm phế bỏ ngươi một cái nho nhỏ hóa thần tu vi t i ể u tử cũng dám cùng ta nói như vậy bất quá cuối cùng hắn chỉ là trên mặt rất khó chịu ngôn ngữ bên trên cũng không dám nói cái gì cũng không dám làm ra bất kỳ cử động nào t r í n h an nhanh chóng đi vào cửa phòng của mình liếc mắt nhìn hai phía trực tiếp đi vào vừa vặn liền thấy lâm thiên diệu đang ngồi ở bên cạnh bàn châm trà nước uống ngươi h thấy tình h ì n n u ố lúc trước báo cáo ngươi hôm nay nhiệm vụ miễn cho những người khác đối với ngươi sinh ra hoài nghi lâm thiên diệu đối với hắn khoát tay một cái ra hiệu hắn ra ngoài đi vâng chủ nhân trịnh an cũng không biết lâm thiên diệu có thể đọc đến trí nhớ của mình nhưng là đối với lâm thiên diệu an bài hắn cũng không dám có bất kỳ nghi vấn đồng thời tại nội tâm của hắn c h ỗ sâu đối với an bài hắn cũng chỉ biết lựa chọn tuân thủ đợi trịnh an đóng cửa sau khi rời khỏi đây lâm thiên diệu ở trong lòng nghĩ đến cái này ma điện thế mà chỉ là tới một người bất quá căn cứ cái này trịnh an ký ức người này chỉ là tới trước ma điện đại bộ đội lập tức liền sẽ tới nhiều nhất không vượt qua được ngày mai thời gian nhìn tới ta phải nắm chặt hành động chỉ là bọn gia hỏa này còn muốn ăn trước đồ vật ăn uống thả cửa chơi một phen nếu như chờ bọn hắn phá giải cơ quan tại từ trong tay bọn họ cướp tới khó khăn hệ số tương đối lớn trọng yếu nhất chính là ai biết bọn gia hỏa này sống phong túng muốn tới bao lâu không được nhìn tới chỉ có thể ta tự thân xuất động tay nếu không căn bản không tốt đoạt được bảo vật này bất quá bọn hắn đã muốn trước sống phong túng liền chờ bọn hắn sống phong túng thời điểm tại bắt đầu hành động lâm thiên diệu trong đầu m ì n h sắc làm ra kế hoạch như vậy hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ đợi bọn hắn bắt đầu sống phong túng hết t h ể phòng bị cường độ giảm bớt đến thấp nhất thời điểm mà trịnh thành dương hoạt động của bọn họ chừng nào thì bắt đầu hết t h ể đều là lâm thiên diệu trong ý thức bởi vì hắn có trịnh an chỉ cần trịnh an không cao hơn ý thức của hắn cảm giác phạm vi hắn đại khái liền có thể cảm ứng được bọn hắn giải trí sư phụ đã bắt đầu lâm thiên diệu nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới trên giường bắt đầu tu luyện trải qua đoạn thời gian này tu vi lâm thiên diệu tu vi đã nhanh muốn đến hóa thần đ ỉ n h phong tu chân giới linh khí nồng hậu dày đặc trình độ cũng không phải là thế tục giới có thể có thể so với đây cũng là hắn lúc trước nghĩ muốn mục đích tới nơi này một trong lấy lâm thiên diệu hư vô cản không thể tốc độ tu luyện vốn là nhanh nếu không người bình thường làm sao lại tại hơn mười ngày thời gian có thể từ hóa thần sơ kỳ đến sắp đột phá đến hóa thần đ ỉ n h phong đâu đương nhiên uống thuốc ngoại trừ đại khái sau hai tiếng lâm thiên diệu không khỏi mở ra ánh mắt của mình bởi vì ở trong đầu hắn đã tại chỉnh an trong ý thức cảm giác được tụ hội đã bắt đầu như vậy lúc này cũng là đến lâm thiên diệu bắt đầu thời điểm hành động đứng người lên nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế nhẹ hô một tiếng ẩn sau đó ngay sau đó lâm thiên diệu lại nhẹ hô bế ẩn thân thuật cùng với bế tu thuật ra trì trên người mình trước kia hắn hủy bỏ ẩn thân thuật cùng với bế tu thuật đã là hai giờ trước kia thời gian cùn đầu cũng đến rồi đẩy ra môn dựa theo trịnh an trong đầu ký ức hướng về bảo vật t r ô đi tới dọc theo con đường này toàn bộ là người bất quá những người này đều bận b i ể u tứ phía từng cái khuân đồ hướng về trong đại viện đi đến giống như là muốn cử hành cái gì thịnh yến đồng dạng những người này không có chút nào phát giác được lâm thiên、Liên、diệu thậm chí có ít người trực tiếp chính là cùng lâm thiên diệu gặp thoáng qua cho dù là như thế cũng không có chú ý tới lâm thiên、Liên、diệu đi đại khái năm phút đồng hồ lâm thiên diệu đã đi tới phủ t h à n h chủ Cất vật giữ bảo vật địa p h ư ơ nhìn g n xem trước mặt cái này một tòa kho hàng lớn lâm thiên diệu không khỏi nói thầm nói cái này nhà kho thật đúng là lớn dựa theo trịnh an ký ức cái này trong kho hàng có một cái tầng hầm mà kia tầng hầm chính là cất giữ bảo vật cũng là lần này ma điện tới không ma thành mục đích lớn như thế nhà kho bên ngoài tự nhiên có người trông coi cái này không tại nhà kho đứng ở phía ngoài hai tên nam tử trung niên bọn hắn tu vi đều tại đại thừa đình phong hai người này hiện tại một mặt khó chịu rất là tức giận bộ dáng trong miệng nhà danh quát thật là khiến người ta ác tâm cử hành loại này thịnh yến thế mà để chúng ta hai người huynh đệ trong này trông coi cái này nhà kho bên trái nam tử trung niên vừa mới p h ả n nàn về sau bên phải nam tử trung niên lập tức hưởng ứng nói đúng vậy à thật là buồn nôn chúng ta lặn lội đường xa đi tới nơi này bất kỳ cái gì đồ tốt còn không có được hưởng chịu bây giờ có hưởng thụ cơ hội có thể không tới phiên huynh đệ chúng ta hai người lâm thiên diệu nghe được hai người này phàn nàn hắn biết rõ cơ hội tới từng bước một hướng về hai người tới gần hai người này hiện tại vẫn luôn là ở vào phẫn nộ bất mãn bên trong bọn hắn căn bản là không phát hiện được có người hướng bọn hắn tới gần đại băng nếu không thì chúng ta tìm hai cái tiểu tử để thay thế chúng ta trực ban chúng ta cũng đi theo da tiêu sái nghe nói cung chủ còn tìm không ít nữ nhân có thể nói là một người một cái đến lúc đó chúng ta cũng có thể hh ắ c ắ c bên trái nam tử trung niên một mặt nói bên phải được xưng là đại băng người thở dài một hơi ngươi cảm thấy khả năng sao cái này nếu như bị cung chú biết hắn không phải giết ta nhóm hai người không thể đến lúc đó mệnh cũng không có còn hưởng thụ cái gì cũng là a bên trái nam tử trung niên thở dài một hơi biểu thị cũng là dạng này ách thiếu băng tại sao ta cảm giác có người hướng chúng ta tới gần chương tám trăm mười lăm sẽ không thật bị đánh chết ách thiếu băng tại sao ta cảm giác có người hướng chúng ta tới gần đại băng đông nhiên nhìn về phía mình ngay phía trước thần kinh của hắn tương đối nhạy cảm cho nên hắn đại khái có thể cảm giác được có người đang tại hướng bọn hắn tới gần tiểu băng thần kinh thì là không có như vậy nhạy cảm cho nên hắn tại nghe được đại băng lời nói về sau không khỏi nhìn t r u n g quanh có thể hắn cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào liền xem như lông cũng không có thấy một cái một mặt không cao hưng nói với đại băng đại băng à ngươi đừng như vậy nhất kinh nhất xạ n g nơi nào có người hướng chúng ta tới gần liền xem như một cọng lông ta cũng không có thấy ngươi là muốn hụ chết ta sao đại băng tại cảm giác có người hướng mình tới gần về sau hắn liền đem ánh mắt của mình nhìn khắp nơi có thể hắn cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào bất quá hắn vẫn là nói cẩn thận một chút đi bây giờ ngự ma điện vừa mới bị xử lý khẳng định còn có không ít ngự ma điện đồng đẳng mà cái này không ma thành bên trong bày đặt một cái thần bí bảo vật chúng ta cũng không thể phớt lờ một khi đã mất đi bảo vật hai người chúng ta mạng nhỏ sẽ phải xong đời lâm thiên diệu đứng tại cùng tiểu băng cách xa nhau ba mét vị trí hắn vốn là dự định một chiêu đem cái này tiểu băng tiêu diệt nhưng là đang nghe đại băng nói như vậy về sau hắn trong nháy mắt ngừng lại đồng thời trong lòng đã cải biến chú ý đại băng thần kinh như thế nhạy cảm nếu như muốn đối phó hai người này khẳng định là muốn trước đối phó cái này đại băng nếu không một hồi trước hết giết tiểu băng bị đại băng phát hiện một khi để hắn chạy trốn như vậy chính mình chẳng khác nào bại lộ、Frank. ngừng lại hô hấp của mình ngưng tụ chính mình thần lực từng bước một hướng về đại băng đi đến cái này đại băng tại lâm thiên diệu đi lại thời điểm hắn cảm giác có chút không thích hợp bởi vì hắn dù sao là cảm giác có người nào hướng hắn đi tới đông nhiên hắn ngưng tụ chính mình linh khí một quyền hướng về chính mình nhận thấy cảm giác địa phương đánh tới nhẹ hô một tiếng đi ra hô hô lâm thiên diệu nhìn thấy hắn một quyền hướng mình đánh tới vội vàng nghị sai bên cạnh né tránh bất quá hắn cũng không có dùng thần lực mà là dùng ý cảnh của mình kiểm soát thân thể của mình né tránh rất là nhẹ nhõm tránh đi một quyền này mà lâm thiên diệu sử dụng ý cảnh chỉ là trong thân thể sử dụng cũng không phải là sử dụng ở bên ngoài cho nên cũng không có để đại băng phát giác được linh khí một loại đồ vật nhưng là ý cảnh loại vật này lấy lâm thiên diệu tu vi hiện tại còn không thể một mực kiểm soát bọn hắn làm năng lượng của mình ta đi đại băng ngươi đang làm thứ gì đông nhiên tới như vậy một quyền ngươi có phải hay không thật muốn đem ta dọa cho chết bên cạnh tiểu băng nhìn thấy đại băng bỗng nhiên tới như vậy một quyền hắn rất là không rõ đồng thời cũng là rất phẫn nộ đây cũng không phải là lần thứ nhất hù dọa đến hắn liên tục như thế lần hai để hắn cảm giác rất là khó chịu bất quá đại băng đối với tiểu băng cũng không có bất kỳ để ý mà là đem ánh mắt của mình nhìn xem phía trước dùng tay sờ lên trước mặt không khí nhữ mày tiểu băng nhìn thấy bộ dáng của hắn đơn giản chính là không nhìn mình hiện tại còn như thế giả thần giả quỷ quắp đại băng ngươi rốt cuộc là ý gì đem lời ta nói xem như là đánh rắm hiện tại còn như vậy cho ta giả thần giả quỷ ngươi có phải hay không nghĩ đến điều gì sao biện pháp tốt để chúng ta không tuân thủ nhà kho dự định một người đến phía trước đi tiêu sái đại băng nghe nói như thế trừng mắt liếc hắn một cái quắp ngươi đừng nói chuyện ta hiện tại dù sao là cảm giác có người nào đang đến gần hai người chúng ta đối với đại băng lời này tiểu băng hoàn toàn không có để ý ngược lại là cảm thấy cái này đại băng đang nói chuyện lắc lư hắn rất là khó chịu quát đại băng ngươi đừng cho ta giả thần giả quỷ nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người chẳng lẽ còn có thứ ba người hơn nữa liền xem như quỷ hắn còn có thể là hai người chúng ta đối thủ hay sao chứ phi là diêm la vương lười nhác nói cho ngươi thật sự là tứ chi phát triển đầu óc n gu si đại băng nhàn nhạt nói một câu một mặt rất là khinh bị bộ dáng nhìn thấy đại băng trạng thái này tiểu băng coi như ăn không tiêu chật quất lên đại băng có phải hay không ta bình thường quá cho ngươi mặt mũi lại còn nói ta tứ chi phát triển đầu góc ngu si ta hiện tại liền n h ờ n g ư ơ i biết cái gì gọi là lợi hại tiếng nói của hắn vừa dứt nắm đấm trong nháy mắt liền hướng đại băng nào tới đại băng không nghĩ tới cái này tiểu băng liền đối với hắn như vậy động thủ kỳ thật cái này nếu là trước kia tiểu băng căn bản không có khả năng cũng bởi vì một câu nói như vậy đối với đại băng động thủ một lần nhưng là hôm nay lại khác biệt tiểu băng nghĩ đến người phía trước đều đi trong sân hưởng thụ mỗi người đều ôm lấy một cái hội tử trong đó không thiếu một chút tu vi so với bọn hắn thấp người nhưng là hắn còn ở nơi này thủ nhà kho hắn cảm giác trong tim mình rất là b i ệ t khuất vốn là muốn động thủ đánh người hiện tại lại bị như vậy mắng càng là nghĩ muốn đánh người cho nên thoáng cái nhịn không được tự nhiên là xuất thủ bất quá hắn xuất thủ đối với dấu ở tiểu b a n g bên cạnh lâm thiên diệu tới nói đây quả thực là một cái cơ hội thật tốt trong lòng nhẹ hô một tiếng cơ hội tốt lập tức lâm thiên diệu trong nháy mắt đem thực lực mình bạo lộ ra theo tiểu băng một trưởng hướng về đại băng tập kích mà đi ngay trong nháy mắt này tiểu băng cũng cảm giác được bên cạnh mình đột nhiên nhiều một đạo lực lượng thần bí có thể hắn lúc này nghĩ muốn thu tay lại rất không có khả năng thậm chí có khả năng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định linh khí cắn trả đại băng ngay từ đầu cũng cảm giác có người hướng mình tới gần cho nên hiện tại lâm thiên diệu b ộ c lộ ra thực lực hắn tự nhiên cũng là dẫn đầu cảm thấy có thể hắn nhìn thấy tiểu băng nắm đấm y gì h ì nguyên còn muốn hắn vào tới quắc tiểu băng chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được bên cạnh ngươi có một đạo lực lượng hướng ta đánh thẳng tới sao còn không tranh thủ thời gian thu tay lại đại băng nói vung ra hai cái tay của mình một cái tay hướng về hắn cảm giác được gần tàng lực lượng một cái tay khác thì là hướng về tiểu băng bởi vì hắn cảm giác được tiểu băng đã không cách nào thu tay lại p h a n k lâm thiên diệu nhìn thấy nắm đấm của hắn hướng mình đối đầu đến trong lòng liền biết cái này đại băng thần kinh vô cùng nhạy cảm bất quá hắn từ một nơi bí mật gần đó cái này đại băng nghĩ muốn tùy thời đuổi theo phản ứng của hắn căn bản cũng không khả năng trong nháy mắt đem tu vi của mình cho thu hồi đồng thời sử dụng ý cảnh của mình đem chính mình di chuyển nhanh chóng đến đại băng sau lưng cái này đại băng đ ỗ n g nhiên cảm giác được lâm thiên diệu biến mất lập tức xững sờ trong lòng rất là hoang mang vì cái gì kia một đạo lực lượng thần bí liền như vậy biến mất mà ở lúc này lâm thiên diệu đã đến phía sau hắn trong tay ngưng tụ ra một đạo cường hãn t h ầ n lực nghĩ đến đại băng thân thể nguyên anh bộ vị một t r ư ờ n g đột kích xuống dưới p h a n k một t r ư ờ n g dắn chắc đánh tới một trường này lâm thiên diệu ẩn chứa không ít băng hệ ý cảnh cùng với lôi hệ ý cảnh a đại băng trong nháy mắt kêu t h ả m một tiếng phúc một ngụm máu tươi phun ra cũng trong nháy mắt này tiểu băng một t r ư ờ n g đánh vào đại băng ngực nhìn thấy đại băng trong nháy mắt thổ huyết tiểu băng vội vàng thu hồi mình tay lập tức giật mình đại băng ngươi thế nào không phải là ta thật đem ngươi đánh chết đi. Frank. A. Chương tám trăm mười sáu, cơ quan. tiểu băng lại nói thầm xong một câu về sau. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường hạn hướng mình bất ngờ đánh tới, hơn nữa là hướng về chính mình nguyên anh. Lập tức, trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên là tránh đi. có điều, giờ phút này hắn căn bản là không có cách tránh đi. Frank. lâm thiên diệu một trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn nguyên anh bộ vị, đồng thời một cái tay khác lôi kéo hắn cánh tay. tránh cho hắn bị đánh bay ra ngoài hắn một trường này thế nhưng là ẩn chứa không ít ý cảnh có thể nói so trước kia lâm thiên diệu bổ trên người đại băng ý cảnh còn tốt nhiều giờ k h ắ c này tiểu băng rốt của biết bọn hắn nơi này xác thực có người trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm cho đến chết hắn cũng không biết mình là bị ai giết chết lâm thiên diệu tự nhiên cũng nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong không cam lòng có điều hắn không thể là vì hắn thực hiện nguyện vọng này đối với hắn mà nói đang hành động bên trong là tuyệt đối không thể có mảy may qua loa coi như đối thủ đã chết có thể không gặp k i a tốt nhất không gặp sau đó đối với đại băng tiểu băng hai người thi thể phát huy một cái pháp thuật đem hai người thi thể trong nháy mắt cho tiêu hủy chung quanh nhìn thoáng qua trực tiếp mở ra nhà kho đại môn đi vào vừa mới đi vào nhà kho trong này đều là bày đặt một chút giá trị không lớn đồ vật đương nhiên cũng không ít linh khí thạch đối với linh khí thạch lâm thiên diệu tự nhiên là sẽ không bỏ qua liền xem như mình bây giờ không dùng đến nhưng là về sau cũng có thể dùng hơn nữa cái đồ chơi này có thể dùng đến làm trận pháp nguồn năng lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt đem nên thu hồi tới đồ vật thu được không gian của mình c h ư ớ c n h ậ n về sau lâm thiên diệu ở trong đầu căn cứ trịnh an ký ức tìm tới tầng hầm trịnh an thân là chính mình trịnh thành dương bà bối tầng hầm cái gì tự nhiên sẽ dẫn hắn đi cho nên lâm thiên diệu hoàn toàn là xe nhẹ đường quen nhanh chóng tìm được tầng hầm mở ra cơ quan giờ phút này hắn đứng tại một b ứ c mặt tường trước tại cái này trên vách tường Có chính một khối đột khối hiện đi ra hòn đá nhỏ, hòn đá nhỏ đi đá đá này, ra lâm thiên diệu nhìn thoáng qua phía dưới từ thang đá đi xuống hoàn toàn không có chút do dự nào cùng dừng lại nhanh chóng đi xuống bởi vì hắn biết cái này ngay từ đầu lối vào cũng không có bất luận cái gì cơ quan kỳ thật những này cái gọi là cơ quan đều là trận pháp mà ma điện chỗ phái tới người trong đó dẫn đầu đến người kia chính là thuộc về một cái tương đối hiểu được trận pháp người mà sở dĩ nói là cơ quan đều là trịnh thành dương gọi đám người tuyên truyền đi ra hắn mục đích chính là vì hấp dẫn một chút ngự ma điện người đến bởi vì tại mọi người trong mắt cơ quan là so trận pháp đơn giản mấy lần đổ vật có thể hắn không nghĩ tới hắn tuyên truyền cũng không có dẫn tới ngự ma điện người ngược lại là đưa tới lâm thiên diệu đương nhiên lâm thiên diệu mới mặc kệ là cơ quan còn là trận pháp đối với hắn mà nói hai thứ đồ này đều không có gì khác biệt lâm thiên diệu biết những này cũng không phải là hắn có thiên lý nhãn hay là người thính thai mà là hắn từ trịnh an trong đầu biết tiến vào tầng hầm lâm thiên diệu nhìn thoáng qua quả nhiên cùng trịnh an trong đầu chỗ phản ứng đồng dạng vô cùng rộng rãi so với phía trên nhà kho còn muốn lớn gấp hai ba lần nhưng là trên không trung đung đưa một mảnh một đạo đen nhánh quang mang ở phòng hầm tản ra nguyên bản đã là đưa tay không thấy được năm ngón tầng hầm hiện tại càng thêm đen lấy lâm thiên d i ệ u tu vi hiện tại hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn ánh mắt ngần đầu nhìn hướng không trung có một khối đen đến tỏa sáng đổ vật nổi đồng bền giữa không trung không ma thành bên trong lớn nhất bảo vật chính là cái vật này thứ này cũng là không ma thành một mực chỗ bảo vệ bất quá bởi vì lần này ma điện khí thế hung hung cùng với khoảng không ma điện thoải mái thời gian quá lâu một mực không có làm sao để phòng cho nên bị ma điện trực tiếp tập kích đánh cho bọn hắn ngay cả tay cũng không trả nổi toàn bộ thành trì liền như vậy luân lạc tới ma điện trong tay cái này dưới đất thất tự nhiên cũng bị ma điện người cho khai quật ra chỉ là bởi vì cái này dưới đất thất có thật nhiều phức tạp trận pháp cho nên bọn hắn một mực không có phá giải trận pháp này sau đó cái này thành trì lại giao cho thiên ma cung người trấn thủ thiên ma cung bên trong mặc dù cũng có hiểu được trận pháp người nhưng là nghĩ muốn phá giải tầng hầm trận pháp đơn giản chính là t r ê n lệch quá xa thế là chỉ có thể chờ đợi ma điện đem ngự ma điện diệt mới phái nhân thủ xuống tới hỗ trợ phá giải trận pháp này lâm thiên diệu đi ba năm bước đem ánh mắt của mình từ đen đến tỏa sáng đổ vật trên thân rời xuống đến nhìn về hướng giữa không trùng hắn cũng không có đang đi lại bởi vì phía trước có bốn cái trận pháp trô giao thoa nếu như hắn tại tiến lên một bước liền sẽ chạm đến cái thứ nhất trận pháp một khi dẫn phát cái thứ nhất trận pháp liền sẽ trong nháy mắt kéo theo cái khác ba cái trận pháp trong đó có một cái trận pháp còn là thuộc về hủy diệt tính trận pháp một khi trong trận pháp chế định đồ vật không tại như vậy trận pháp liền sẽ sinh ra bạo tạc lâm thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua bình thản nói nhìn tới cái này không ma thành còn có một cái rất không tệ trận pháp sư chỉ tiếc người này không c ó ở đây nếu không ma điện người cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh xuống cái này không ma thành đối với một điểm này tại trịnh an trong đầu cũng không có là lâm thiên diệu nhìn thấy trận pháp suy đoán bởi vì có thể bố trí ra bốn cái trận pháp giao thoa tại trận pháp tạo nghệ bên trên kia là có thể nhất là tại tu chân giới loại địa phương này nếu như là tại tiên giới thần giới địa phương lâm thiên diệu liền sẽ không nói như vậy mà hắn sở dĩ suy đoán người này không có ở đây chủ yếu là bởi vì không ma thành sẽ luân hãm đến mau như vậy đồng thời cái này bốn cái trận pháp lâm thiên diệu đại khái đoán chừng một chút ít nhất đã qua năm mươi năm cho nên căn cứ những vật này hắn suy tính gia vị này trận pháp sư không có ở đây bất quá vị này trận pháp sư mặc dù không tệ nhưng là muốn để hắn cùng lâm thiên diệu so sánh với đến vậy liền t r ê n lệch qua xa loại này giao thoa trận pháp đối với lâm thiên diệu tới nói cũng không có bất kỳ độ khó hệ số lâm thiên diệu cũng không đang xứng sở bắt đầu phá giải cái này bốn cái trận pháp từ cái thứ nhất giao thoa bắt đầu hai tay bắt đầu nhanh chóng đ i ệ u bộ trong miệng yên lặng nhớ tới khẩu quyết cái thứ nhất trận pháp tên là xúc lạc pháp đây là một cái tương đối đơn giản trận pháp cho nên lâm thiên diệu chỉ là dùng ngắn ngủi mấy mười giây đồng hồ thời gian liền đem trận pháp này phá giải hắn cũng không có ngừng tiếp tục phá giải cái thứ hai trận pháp cái thứ hai trận pháp tương đối cùng cái thứ nhất khó khăn một chút bất quá cũng tương tự không làm khó được lâm thiên diệu trận pháp này cuối cùng tại một phút thời gian bị lâm thiên diệu phá giải tại phá giải cái thứ hai trận pháp về sau lơ lửng giữa không t r ú n g kia đen đến tỏa sáng đồ vật có chút xuống tới thứ này đều là bởi vì có bốn cái trận pháp giao thoa điểm chỗ chống đỡ lấy mà trận pháp cũng không phải người bình thường có khả năng nhìn thấy tương đương với ẩn hình cho nên vật kia nhìn lên tới chính là lơ lửng lâm thiên diệu không để ý đến tiếp tục phá trận chương tám trăm mười bảy phương nào đạo tặc ngắn ngủi ba phút thời gian lâm thiên diệu đã đem bốn cái trận pháp cho phá giải vung ra một đạo thần lực đem lơ lửng giữa không trung đồ vật cho lấy xuống trong n g á y mắt cầm tới trước mặt mình lâm thiên diệu cẩn thận nhìn mấy lần đây là một khối ngọc bất quá khối ngọc này vô cùng đặc thù nó bên trong ẩ n chứa rất nhiều ma khí những này ma khí đều là một chút người tu ma khí thể đồng thời hắn cầm trong tay còn có thể cảm giác được khối ngọc này đang cố gắng hút phía ngoài ma khí sau đó đoán thầm nói nhìn tới khối ngọc này có thể hấp thu người tu ma ma khí cái đồ chơi này đơn giản chính là người tu ma khắc tinh có điều nó nếu là người tu ma khắc tinh vì cái gì cái này không ma thành sẽ còn luân hãm nhanh như vậy khu vực phía bắc cơ hồ đều là người tu ma a chẳng lẽ lại nguyên bản c h ấ n thủ cái này không ma thành người cũng vô pháp phá giải cái này bốn cái t r ậ n pháp nếu thật là dạng này vậy vẫn là thật sự là đủ b í kịch lâm thiên diệu suy đoán đến không có sai những này nguyên bản c h ấ n thủ không ma thành người thật đúng là không cách nào phá giải kia bốn cái t r ậ n pháp nguyên bản có một người có thể phá giải kia bốn cái t r ậ n pháp nhưng là bởi vì một chút đặc thù sự tình người này rời đi không ma thành thế là người tu ma này khắc tinh ngọc vẫn tại tầng hầm tồn phóng hoàn toàn không có bị lấy ra bất quá ngọc này đối với người tu ma tới nói đã là khắc tinh lại là tăng cường thực lực bảo bối nó có thể hấp thu cái khác người tu ma năng lượng sau đó tại chuyển đổi thành năng lượng của mình chỉ bất quá những người tu ma này năng lượng cùng ma tộc những cái k i a chân chính ma khí so sánh với đến t r ê n h lệch rất xa a lâm thiên diệu một bên nói t h ầ m một bên cẩn thận xem xét ngọc này bên trong năng lượng đã cất không ít nếu như lâm thiên diệu đưa chúng nó toàn bộ chuyển đổi thành thần lực của mình như vậy lâm thiên diệu tu vi tăng lên tới hợp thể sơ kỳ vấn đề hẳn là cũng không phải là rất lớn nghĩ tới đây hắn liền cảm giác đắc ý quay người chuẩn bị rời đi sau đó ánh mắt của hắn sáng lên nghĩ đến một vấn đề nhẹ g i ọ n g nói cho các ngươi lưu cho lễ vợ nói hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối cùng khối ngọc này cái đầu không kém nhiều linh khí thạch nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế đem khối này linh khí thạch cho biến thành màu đen sau đó đưa nó ném tới không trung dùng một đạo thần lực tạm thời đưa nó cho lơ lửng giữa không trung sau đó hai tay lại bắt đầu hành động t ừ n g đạo thần lực từ hai ngón tay của mình thôi phát mà ra chậm rãi đ ẳ n g không mà lên bắt đầu bố trí trận pháp sau ba phút lâm thiên diệu búng tay một cái thản nhiên nói xong hiện tại lâm thiên diệu lại bố trí ra bốn cái trận pháp cái này bốn cái trận pháp đồng dạng cũng là giao thoa trận pháp tại trình độ nhất định bên trên nhìn tới cái này bốn cái trận pháp cùng lúc đầu trận pháp là giống nhau nhưng trên thực tế cái này bốn cái trận pháp là nguyên lai、like、kia bốn cái trận pháp cường hóa bản đồng thời cái cuối cùng trận pháp hủy diệt tính uy lực so trước kia cái kia cường hãn gấp hai một khi trận pháp này khởi động ngoại trừ độ kiếp đỉnh phong người tu chân có một chút năng lực chống đỡ nhưng là cũng là đầy đủ độ kiếp đỉnh phong người tu chân dễ chịu về phần cái khác độ kiếp trung kỳ cùng với một chút những người tu chân kia một khi bị trước mặt hủy diệt liên lụy tuyệt đối chỉ có một con đường vậy liền chết lúc này lâm thiên diệu nghe được có người mở ra nhà kho đại môn đồng thời tiếng bước chân thật đúng là vội vàng lâm thiên diệu biết khẳng định là bị phát hiện nhưng hôm nay chính mình nhận thân thuật còn chưa tới làm lệnh thời gian giờ phút này còn không thể sử dụng nếu như cưỡng ép sử dụng đối với hắn sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ so sánh d ớ i lâm thiên diệu càng muốn xông đi ra cùng lắm thì hắn chính là lập lại chiêu cũ bây giờ trịnh an là người của hắn đến lúc đó lây trịnh an đối với trịnh thành dương yêu thích trình độ tuyệt đối khắc lại một lần nữa để hắn chạy đi vội vang từ dưới đất thất chạy đến người là ai làm hắn chạy đến liền thấy bảy tám người hai mắt nhìn chăm chú hắn lâm thiên diệu nhanh chóng nhìn thoáng qua trong những người này tu vi cao nhất cũng chỉ là hợp thể định phong nói cách khác rất có thể là cái này bảy tám người nhìn thấy nhà kho bên ngoài không có người đứng gác cho nên mở ra nhà kho chạy vào về phần trịnh thành dương bọn hắn hiện tại đoán chừng còn chưa phát hiện bất quá lâm thiên diệu nghĩ đoán chừng cũng sắp đối với những người này tra hỏi lâm thiên diệu cũng không trả lời cũng không có chút do dự nào nhanh chóng hướng những người này xông đi lên cái này bảy tám cái người cao nhất chỉ là hợp thể định phong thêm lên căn bản là không phải là đối thủ của h ắ n mà những người này phát hiện lâm thiên diệu chỉ là hóa thần trung kỳ hơn nữa còn hướng bọn h ắ n xông lên mấy người đều làm ộ t trận k i n h thường đồng thời quát bắt lấy h ắ n mấy người kia cũng đồng thời hướng lâm thiên diệu xông tới trong đó có hai người xông lên phía trước nhất m ộ tại trưởng Thiên Thiên thần, rất là tránh là trước người, tới là người người đầu, thấy này, trong kinh, thời trứng mắt mắt thật to Thiên thể. hướng Người người, người người lên đến, nghiêng nhẹ nhàng liền hắn công này chính nói chuyện nhìn lên cũng giống những này dẫn cảnh này, lòng hắn cùng chấn kinh, đồng nhìn này phách hơi hơi hơi khỏi kích. hai h về vô điều, Lâm Lâm là là lúc là Lâm xem Diệu Diệu Diệu, cái đầu, p có của có sao hắn vừa mới nói xong lời này lâm thiên diệu liền đã một trưởng bù vào hắn nguyên anh bộ vị trong n g á y mắt miểu s á t hắn một người khác lúc này cũng đến rồi trước mặt của hắn bị hắn nhanh chóng một trường cho hoành sát ra ngoài ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian lâm thiên diệu liền đã miệu sát hai người cái khác mấy người lập tức dừng lại mình tay bọn hắn mặc dù là một chút tác nhân bình thường tương đối hung h á c nhưng là nếu thật là đứng trước loại này biết sẽ chết sự tình trong lòng bọn họ cũng sẽ sợ hãi từng cái nhìn xem lâm thiên diệu không dám ở lên lâm thiên diệu cũng không muốn cùng bọn hắn rông dài bây giờ hắn còn tại trong kho hàng một khi có người đem nhà kho môn chặn lại hắn liền không tốt chạy trốn cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào trịnh an trên thân cái này tuyệt đối không phải là tính cách của hắn nhanh chóng phóng tới nhà kho bên ngoài còn lại sáu người hoàn toàn không dám cản lâm thiên liên diệu chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bay ra ngoài trong lòng bọn họ nghĩ đến làm sao cung chủ bọn hắn còn chưa tới ác quỷ tiểu t ử kia thông chi người thật sự là quá chậm cái này nếu là một hồi cung chủ trách tội xuống liền đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy tại ác quỷ tiểu tử kia trên thân dù sao đã có hai người chết rồi đến lúc đó nói thực lực của chúng ta không chống đỡ được cung chủ cũng tuyệt đối sẽ không nói chúng ta cái gì đang khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm cũng là lâm thiên diệu bay ra nhà kho bên ngoài một đạo tre lấp âm thanh truyền đến phương nào đạo tặc dừng lại lại dám đến ta trời ma điện quấy dối đạo thanh âm này lâm thiên diệu nhận biết bởi vì đạo thanh âm này đã từng nói với hắn nhiều lần lời nói chính là trịnh thành dương âm thanh nguyên bản hắn là muốn nói thiên ma cùng nhưng hắn giống như nghĩ đến thứ gì trong nháy mắt đem chính mình muốn nói lời nuốt xuống tới tại trịnh thành dương bên cạnh còn có một người mặc h ắ c b à o nam tử nam tử này đang nghe trịnh thành viên lời nói thời điểm không khỏi nhìn hắn một cái trong nháy mắt đổi giọng thành ma điện thời điểm hắn đem ánh mắt của mình cho thu hồi ánh mắt ấy cho người ta một loại nếu như ngươi nói ra ngươi lúc trước ta cam đoan nhường ngươi không dễ chịu dáng vẻ lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không ngoan ngoan dừng lại hướng về khoảng không địa phương chạy trốn chương tám trăm mười tám là ngươi lâm thiên diệu phát huy ra chính mình toàn bộ tốc độ mọi người ở đây trong nháy mắt giật mình ngay từ đầu bọn hắn chỉ là nhìn thấy lâm thiên diệu hóa thần trung kỳ tu vi đồng thời tốc độ cũng chỉ là tại hóa thần trung kỳ cho nên đám người cũng mang theo một chút xem thường tâm lý cảm thấy đây chỉ là một nho nhỏ mao tặc căn bản không đủ nhấc lên cho nên tốc độ bọn họ cũng không có hoàn toàn lấy ra bởi vì trong lòng căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể nhưng khi hắn nhóm phát hiện lâm thiên diệu tốc độ từ hóa thần trung kỳ trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến sắp tới gần độ kiếp sơ kỳ lúc trong lòng bọn họ khẽ giật mình đều là giật mình t r í n h thành dương trong nháy mắt mấy vị độ kiếp đỉnh phong người tu chân trong nháy mắt phản ứng lại kinh ngạc nói ách chuyện gì xảy ra tiểu t ử này tốc độ làm sao một nháy mắt tăng lên tới nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ thậm chí so nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ còn cường hắn hơn tranh thủ thời gian cho ta bắt lấy tiểu tử này trịnh thành dương quát lên một tiếng lớn tốc độ cao nhất hướng về lâm thiên diệu đuổi theo những người khác cũng là tốc độ cao nhất đi theo phía trên trải qua sau ba phút lâm thiên diệu đã ra khỏi phủ t h à n h chủ bất quá hắn cũng bị trịnh thành dương từ phía trước ngăn lại cùng với một đám người ở phía sau ngăn đón từ đầu đến cuối lâm thiên diệu tốc độ cùng trịnh thành dương bọn hắn so sánh với đến vẫn là t r ê n lệch quá nhiều tiểu tử ngươi còn muốn trôn sao hắn h Dương đáp xuống lâm thiên diệu trước mặt về sau nhàn nhạt hỏi sau đó hắn nhìn về hướng lâm thiên diệu trong lòng giật mình hắn cảm giác lâm thiên diệu nhìn lên tới có chút quen thuộc phảng phất chính phật đã gặp ở nơi nào cố gắng tại trong đầu của mình nghĩ đến đón lấy hắn nhớ lại chuyện lúc trước một tay chỉ vào lâm thiên diệu n ữ khí kinh ngạc nói là ngươi không nghĩ tới ngươi tiểu t ử vậy mà đến đón lấy hắn vừa định muốn nói chút cái gì nhưng là hắn nhìn thấy ma điện người liền chặn đường tại lâm thiên diệu đằng sau nguyên bản hắn muốn nói ngươi tiểu tử vậy mà tới tu chân giới nhưng hắn chợt nhớ tới một ít chuyện trong nháy mắt đổi giọng nói vậy mà đến ta ma điện n h á o sự ngươi đơn giản chính là không muốn sống thầm nghĩ trước mắt tiểu tử này tuyệt đối chính là lần trước thông qua bí cảnh đến bọn hắn thiên ma cung gây chuyện tiểu tử không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà tới tu chân giới còn tưởng rằng cả đời này cũng vô pháp tìm tới tiểu tử này hiện tại chính mình xuất hiện trộm lấy ta thiên ma cung cực phẩm linh khí thạch thế mà còn phá hư ta thiên ma cung thống trị thế tục giới chuyện tốt đủ loại này sổ sách tính ở chung một chỗ nhất định phải để tiểu tử này ngũ mã phanh thây Trợ ở giữa trong đầu của hắn kịp phản ứng một việc tiểu tử này ở chỗ này hắn không phải là tại thế tục giới sao chẳng lẽ nói hắn tìm được có thể thông hướng thế tục giới cùng tu chân giới bí cảnh nếu như là dạng này nhất định phải hỏi tham gia cái này bí cảnh ở nơi nào thống trị thế tục giới sự tình tuyệt đối không thể từ bỏ lớn như vậy một khối địa ở nơi nào tiêu diêu tự tại cũng là một kiện chuyện tốt ha ha cũng chính bởi vì nghĩ tới những thứ này hắn quyết định hiện tại quyết không thể bại lộ lâm thiên diệu thân phận tuyệt đối không thể nói hắn là đến từ thế tục giới bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng một khi nói ra ma điện người khẳng định đối với lâm thiên diệu dám hứng thú l ấ y chính mình thiên ma cung thực lực bây giờ tuyệt đối không phải ma điện đối thủ đến lúc đó để bọn hắn giao ra lâm thiên diệu bọn hắn cũng không có cách nào lâm thiên diệu trước kia liền đã nhận ra trịnh thành dương thản nhiên nói đã lâu không gặp có phải là nằm mơ hay không đều muốn tìm đến ta hắn trộm thiên ma cung nhiều như vậy cực phẩm linh khí thạch cái này cực phẩm linh khí thạch cũng không phải linh khí thạch có thể so sánh hắn tin tưởng coi như không phải là vì linh khí thạch những người này nằm mơ cũng sẽ muốn tìm được hắn hừ tiểu tử trong lòng ngươi biết liền tốt ta khuyên ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói nếu không đừng trách b ả n cung tâm ngoan thủ lạc trịnh thành dương lạnh lùng nói một câu ma điện tên kia áo bào đen nam tử cùng với thiên ma cung tiết trưởng lao đám người bọn hắn đều là đứng sau lưng lâm thiên diệu cho nên còn không có nhìn thấy lâm thiên diệu diện mạo nếu như để thiên ma cung tiết trưởng lão nhìn thấy lâm thiên diệu diện mạo hắn khẳng định cũng có thể nhận ra lâm thiên diệu chính là lúc trước thế tục giới người kia t r i n h thánh dương ngươi cảm thấy khả năng sao lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược một câu khoe miệng lộ ra một đạo tà mị tiếu dung t r i n h thánh dương ẩn người không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ biết tên của mình một điểm này hắn vẫn tương đối kinh ngạc bất quá hắn kinh ngạc rất nhanh liền kịp phản ứng trong lòng suy nghĩ nếu như mình hiện tại đem tiểu tử này cho nắm lên đến ma điện người khẳng định phải hỏi thăm bản cung cùng tiểu tử này quan hệ đến lúc đó tiểu tử này nói hiệu nói vượng đem thông hướng thế tục giới bí cảnh nói cho ma điện người kia đối bản cung vô cùng bất lợi a trọng yếu nhất chính là tiết trưởng lao nhóm cũng nhận biết tiểu tử này nếu như không cùng bọn hắn trước câu thông tốt cái này vạn nhất nếu là nói lộ ra miệng cũng là một kiện không tốt sự tình không được hiện tại tạm thời không thể bắt tiểu tử này trước tiên cần phải để ma điện người rời đi về sau tại bắt hắn cũng không m u ộ n hắn hiện tại đã tại tu chân giới như vậy thì đừng hỏng trốn ra bản cung lòng bàn tay mặc dù trong lòng của hắn là nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng đến nhất định phải làm đủ bộ dáng để lâm thiên diệu chạy trốn tiểu tử sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng như vậy bản cung liền thành toàn ngươi bắt lại cho ta t r ì n h thánh dương vung tay lên lập tức hắn thiên ma cung người nhao nhao xông đi lên Bất bất Bởi bản một chút thừa tu một tu Thiên trốn, tu Thiên trốn, toàn thể thích, Thiên một thần trung tiểu tử, tân thể quá đều muốn Diệu Diệu Diệu cái cái những này xông đi lên người, đều là một chút đại thừa tu vi người, cũng không có bất kỳ một cái nào độ kiếp tu vi người lên. Bởi vì hắn chính là muốn để lâm thiên diệu chạy trốn, chỉ cần hắn không lên, độ kiếp tu vi người liền sẽ không lên. Đến lúc đó lâm thiên diệu chạy trốn, hắn hoàn chính mình tân bản cũng không có nghĩ đến hắn có thể chạy trốn. chạy chỉ chạy chỉ hóa chạy giải là là là đi đại độ để độ đó vi kiếp vi kiếp vi Lâm lúc Lâm Lâm có có có có vì kỳ kỳ sẽ lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút chính mình trước kia thế nhưng là bại lộ toàn bộ tốc độ theo đạo lý tới nói bọn hắn hẳn là cũng có thể từ chính mình bại lộ tốc độ suy đoán ra bản thân thực tế sức chiến đấu nhưng vì cái gì còn muốn khiến cái này lính tôn tướng cua bên trên chẳng lẽ nói đây là trịnh thành dương thăm dò ta suy nghĩ một trận lâm thiên diệu cảm giác hẳn là như thế bất quá hắn cũng không định cùng trịnh thành dương đám người dông dài ma điện đại bộ đội người rất có có thể liền muốn tới mình bây giờ nhất định phải nắm chặt rời đi nơi này một khi bị bọn hắn đại bộ đội quân lấy mình coi như là triệu hồi gia linh thú cũng sẽ có không ít tổn thất mà bây giờ hắn rời đi nơi này biện pháp tốt nhất chính là như lần trước tại thiên ma cung đồng dạng đạt được trịnh an cái này cưỡng ép đối tượng lúc trước trịnh an là không cẩn thận bị hắn cưỡng ép bây giờ trịnh an thế nhưng là người của hắn muốn bắt hắn trở thành chính mình cưỡng ép đối tượng căn bản cũng không tốn sức lập tức ở trong ý thức cho trịnh an dưới mệnh lệnh để hắn đi lên đối với mình phát động công kích toàn lực công kích bởi vì hắn toàn lực công kích đối với mình căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào hơn nữa cũng sẽ không để trịnh thành dương bọn hắn đem lòng sinh nghi mà trịnh an tại tiếp thu được lâm thiên diệu mệnh làm cho về sau không có chút do dự nào đem tu vi của mình tăng lên tới tối cao hô hô s ô n g đi lên trong miệng còn quát đi chết chương tám trăm m ư ơ i chín lần nữa cưỡng ép lâm thiên diệu tránh đi trước hai vị đại thừa trung kỳ công kích nhìn xem hướng hắn xông lên trịnh an khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng nhanh chóng xông đi lên t r í n h thánh dương cũng nhìn thấy con trai mình xông tới thầm nghĩ tiểu an đây là làm cái gì chẳng lẽ hắn không biết chính mình đánh không lại lâm thiên diệu sao chẳng lẽ hắn thật coi là lâm thiên diệu bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ nghĩ tới đây hắn chuẩn bị muốn xuất thủ trợ giúp con của mình sau đó hắn nghĩ nếu như để lâm thiên diệu bắt tiểu an đến lúc đó chính mình thì càng có thể để lâm thiên diệu danh chính ngôn thuận chạy trốn hơn nữa liền xem như hắn bắt tiểu an hẳn là cũng không dám cầm tiểu an như thế nào chỉ cần bản cung không đem hắn làm cho thật chặt đối với hắn ý nghĩ trong lòng tạm thời không có bất kỳ người nào biết bất quá lâm thiên diệu hiện tại đúng là áp chế cầm trịnh an hô hô nhanh chóng vây quanh trịnh an trước mặt một cái tay khác giữ chặt trịnh an cánh tay tiếp lấy nhanh chóng cuốn động trở tay kẹp lại cổ của hắn con trai trịnh thánh dương không nghĩ tới con trai mình nhanh như vậy liền bị lâm thiên diệu bắt được hơn nữa hắn nhìn lâm thiên diệu kẹp lại con trai mình thời điểm hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình lập tức hắn liền nộ khí trùng thiên nghe được trịnh thành dương tiếng ê ư cái khác thiên ma cung người cũng nhao nhao dừng lại tay mà tên kia người mặc hắc bảo ma điện nam tử n h ư mày bất quá hắn cũng không có mở miệng nói chuyện thiên ma cung tiết trưởng lão lúc này cũng thấy rõ ràng lâm thiên diệu chính diện trong nháy mắt liền nhận ra lâm thiên diệu hắn nghĩ muốn nói chuyện nhưng là nghĩ nghĩ còn là trước nhịn một chút chờ sự t ì n h q u a đi đang tìm trịnh thành dương thương nghị việc này dừng tay lâm thiên diệu lúc này quắt to một tiếng trịnh thành dương hai mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu quắt tiểu tử thả nhi t ử ta thả ngươi con trai dễ nói chỉ có ta an toàn rời đi ta tự nhiên sẽ thả ngươi con của ngươi nói lâm thiên diệu từng bước một hướng về hướng cửa thành đi đến rất nhanh liền đi tới trịnh thành dương trước mặt cách đó không xa lâm thiên diệu nhìn thấy hắn ẩn ẩn phát tắc dáng vẻ nhắc nhở không muốn con của ngươi chết ngươi cũng không cần xúc động sau đó hắn tại trong ý thức để trịnh an biểu hiện ra rất sợ hãi dáng vẻ t r ì n h an tiếp vào mệnh lệnh lập tức bản sắc biểu diễn một mặt kinh hoàng mất sai kêu lên phụ thân ngươi ngàn vạn lần đ ư n g n ú c đích ta không muốn chết ta thật không muốn chết ngươi ngàn vạn lần đ ư n g n ú c đích mọi người tại nghe nói t r ì n h an một trận khinh bỉ trong lòng suy nghĩ cái này thiếu chủ đơn giản chính là quá sợ chết bất quá đám người lại cảm thấy cái này quá bình thường bất quá nếu như bọn hắn thiếu chủ không như vậy sợ chết không cứ gọi như vậy hô bọn hắn sẽ còn cảm thấy không bình thường ma điện vị kia áo bào đen nam tử lông mày càng nhăn càng chặt ánh mắt bên trong tất cả đều là không hài lòng nhìn xem trịnh an phảng phất lại nói một cái đường đường tông môn con trai vậy mà lại như thế tham sống sợ chết chỉ là một cái nho nhỏ cưỡng ép thế mà giống như này chỉ là hắn còn không có nói ra miệng hắn nghĩ muốn nhìn trịnh thành dương muốn thế nào xử lý chuyện này con trai đ ừ n g sợ ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g sợ phụ thân không biết nhường ngươi chết tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết trịnh thành dương vội vàng mở miệng tự an ủi mình con trai không muốn để hắn chết quy củ cũ thả ta đi ta tự nhiên sẽ thả h ắ n lâm thiên diệu thản nhiên nói tốt b ạ n cung thả ngươi đi trịnh thành dương hiện tại đã không muốn nhiều như vậy hắn chỉ muốn muốn con của mình không có chuyện tiếng nói của hắn vừa dứt vị kêu ma điện áo bào đen nam tử lập tức mở miệng quát trịnh thành dương ngươi lời nói là thật hắn đối với trịnh thành dương cái này cách làm cảm giác rất là thất vọng vì một cái như thế tham sống sợ chết con trai thế mà muốn thả đi một cái địch nhân trọng yếu nhất chính là tên địch nhân này trước kia là từ trong kho hàng bay ra ngoài rất có thể trộm một chút trọng yếu đồ vật thậm chí bao gồm khối kia ngọc trịnh thành dương lúc này nhìn về hướng áo bào đen nam tử vội v a n g nói hát tâm ta cũng chỉ có như vậy một đứa con trai ta tuyệt đối không thể để hắn có việc được xưng là hát tâm áo bào đen nam tử lạnh lùng nói phải không nếu như hắn trộm không ma thành món kia bảo vật đâu ngươi cũng muốn thả hắn đi đến lúc đó các ngươi thiên ma cung có thể chịu đựng lấy chúng ta điện chủ lửa giận sao hát tâm những lời này để trịnh thành dương ngần người nếu như lâm thiên diệu thật trộm tầng hầm kia h ắ c ngọc như vậy bọn hắn thiên ma cung thật đúng là phải bị đến ma điện lửa giận đến lúc đó rất có thể cho bọn hắn thiên ma cung mang đến thai họa ngập đầu những người khác nghe nói lời này thời điểm từng cái trong lòng cũng sốt ruột cảm thấy có thể không cứu trịnh an trịnh thành dương thoáng cái an tĩnh trong đầu cũng bắt đầu do dự nếu như để hắn mất đi thiên ma cung trong lòng của hắn tuyệt đối không nguyện ý có thể để mất đi con của mình hắn lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc đúng lúc này một tên đại thừa đ ỉ n h phong nam tử trung niên nhanh chóng bay tới vội vàng hướng trịnh thành dương báo cáo cung chủ hắc ngọc vẫn còn trận pháp không bị phá tên này nam tử trung niên kiểu nói này trịnh thành dương trong nháy mắt phản ứng lại đúng khối kia ngọc còn có bốn cái giao thoa trận pháp bảo vệ có thể giải mở người căn bản cũng không nhiều liền xem như bọn hắn cũng vô pháp thời r a đều là mời ma điện người đến l í n giải một cái hóa thần trung kỳ tiểu tử làm sao có thể phá giải đâu liền xem như tiểu tử này nhìn lên tới không đồng nhất cũng tuyệt đối không phải hắn có thể phá trận trịnh thành dương lúc này nhìn về hướng ma điện áo bào đen nam tử nói hát tâm ngọc vẫn còn như vậy ta trước cứu ta con trai sau đó hắn nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử ta thả ngươi đi nhưng là ngươi nhất định phải thả bản cung con trai nếu không liền xem như chân trời góc biển ta cũng muốn truy sát ngươi bây giờ ngọc vẫn còn trong lòng của hắn cũng sẽ không có so sánh không có so sánh đương nhiên sẽ không đang do dự cứu mình con trai khẳng định là hạng nhất sự tình hát tâm nghe nói trịnh thành dương trong lòng rất là phẫn nộ hắn vẫn cảm thấy thật sự là quá h ư ở n g phí vì một phế vật như vậy con trai vậy mà thả chạy một cái yêu n g h i ệ t cấp độ thiên tài hóa thần trung kỳ buộc phát ra sắp tiếp cận độ kiếp sơ kỳ sức chiến đấu bọn hắn mặc dù không muốn thừa nhận đây là một cái thiên tài yêu n g h i ệ t nhưng là lại không thể không thừa nhận loại thực lực này đã rung động bọn hắn lâm thiên diệu trong lòng hơi hơi thở dài một hơi còn tốt trước kia chính mình trở lại như cũ tầng hầm trận pháp cùng với kia hắc ngọc dáng vẻ nếu không hôm nay thật đúng là muốn tiến hành một trận ngành chiến hắn cũng không đang do dự nhanh chóng hướng về ngoài cửa thành đi đến trịnh thánh dương không yên lòng từng bước một ở phía sau theo lâm thiên diệu nhìn thấy hắn đi tới thản nhiên nói nếu như ngươi tại đi tới ta rất cam đoan con trai ngươi an toàn ngươi yên tâm chỉ có ta ra khỏi thành rời đi năm trăm mét ngay lập tức sẽ đưa ngươi con trai trả về nhưng nếu như ngươi muốn một mực cùng lên đến chúng ta cũng chỉ có thể như vậy một mực kéo lấy đến lúc đó đối với ngươi đối với ta đều không có chỗ tốt trịnh thành dương cắn răng t ố t trong vòng năm phút không gặp bản c ù n g con trai ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh lâm thiên diệu cưỡng ép lấy trịnh an thật nhanh bay ra khỏi thành bên ngoài căn cứ trịnh an ký ức hướng về một mảnh rừng rậm phương hướng bay đi chương tám trăm hai mươi có phương pháp phá giải sao lâm thiên diệu đang bay ra ngoài thành năm trăm mét về sau hắn liền đem trịnh an đem thả đồng thời cho trịnh an xuống một cái mệnh lệnh để hắn thời điểm chú ý ma điện sự t ì n h đến lúc đó hướng hắn báo cáo về phần một hồi tuyệt đối không nên đi cùng tầng hầm tìm một cái lý do rời đi trịnh an mặc dù không biết tất cả những thứ này là bởi vì cái gì nhưng là hắn biết rõ đây là lâm thiên diệu mệnh lệnh mặc kệ là bởi vì cái gì chính mình cũng muốn chấp hành mà lâm thiên diệu thì là hướng về một cái khác thành trì bay đi bây giờ trong tay hắn có cái này hắc ngọc hắn tự nhiên là muốn đem cái này hắc ngọc bên trong ma khí toàn bộ hấp thu tăng cường tu vi của mình nhưng là chuyện như vậy cần tìm một cái địa phương an tĩnh như vậy địa phương thích hợp nhất chính là trong rừng rậm đồng thời tại rừng rậm cũng dễ dàng tránh né trịnh thành dương quay dối bất quá trong lòng hắn có một loại sự tình phi thường tò mò vì cái gì trịnh thành dương nhận ra hắn cũng không có nhắc lên hắn là thế tục giới người chẳng lẽ cái này trịnh thành dương không muốn thống trị thế tục giới nhưng là lâm thiên diệu cảm thấy không có khả năng nhớ ngày đó thiên ma cung vì thông chi thế tục giới thế nhưng là phế đi không ít khí lực nếu như không phải là bởi vì hắn phá hủy thiên ma cung kế hoạch rất có thể thế tục giới hiện tại đã lâm vào thiên ma cung tay liền xem như không có cũng sẽ bị làm đến ô yên trường khí chẳng lẽ là bởi vì cái kia hát tâm lâm thiên diệu đ ố n g nhiên nghĩ đến trước kia hắc bảo nam tử kia cũng là bởi vì hắc bảo nam tử kia nói với trịnh thành dương kia một phen lúc này mới để trịnh thành dương tại một cái giờ ở giữa đoạn bên trong sinh ra do dự cảm giác c h ờ một chút hắc b à o nam tử kia tựa như là ma điện người đúng rồi khẳng định là trịnh thành dương lo lắng ma điện người biết chính mình là thế tục giới tới đến lúc đó cùng trịnh thành dương cướp ta không sai hẳn là như thế nhìn tới cái này trịnh thành dương trước kia vẫn là hy vọng chính mình chạy trốn đoán chừng hắn để cho mình thủ hạ bên trên một khắc này chính là nghĩ để cho mình rời đi một bên khác không ma thành con trai ngươi trở về tiểu tử kia không có làm khó ngươi đi nhìn thấy con của mình bay trở về t r í n h thành dương vội vàng bay đi lên quan sát tỉ mỉ lấy con trai mình phát hiện con trai mình cũng không có vấn đề gì hắn chỉ là thở dài một hơi phụ thân ta không sao tại ra ngoài năm trăm mét về sau hắn quả nhiên đem ta đem thả t r í n h a n cho lâm thiên diệu đánh một cái thủ tín thể đang nghe con của mình chính miệng nói không có chuyện gì t r í n h thành dương lúc này mới hoàn toàn yên tâm sau đó vội vàng hỏi con trai tiểu tử kia chạy tới địa phương nào t r í n h an dựa theo trước kia lâm thiên diệu nói với hắn nói hắn hướng an lợi rừng rậm t ố t ta lập tức phái người đuổi theo hắn t r í n h thành viên đối với lâm thiên diệu sự tình thế nhưng là tương đối để ý bởi vì cái này lâm thiên diệu thế nhưng là liên quan đến lấy bọn hắn đi thống trị thế tục giới trọng yếu thông đạo bất quá hắn tiếng nói vừa dứt đứng tại bên cạnh hắn ma điện hắc tâm lập tức chất vấn t r í n h thành dương ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ là truy một cái tiểu tử tốt còn c là làm hắn ú n muốn làm chính Trịnh Thành Dương nghe nói g ta tốt. làm là hát đương đương nhiên không dám nói ra lâm Thiên diệu bí mật, vội vàng xin nói, nhiên Diệu vội lỗi dám Lâm mật, một mặt ra là bí cũng h h chờ chính theo không thành Hắn í n quan trọng, chờ xong xuôi chính sự, bản cung tại đuổi theo giết tiểu này, lại dám đến không ma thành quái dối, còn dám cưỡng ép bản cung con sự sự, quái xuôi đuổi tiểu ma trai. tại giết tử c lại dối, dám dám ép không có khiến cho hát tâm bất luận cái gì hoài nghi bởi vì hắn căn bản là n g h ĩ không ra lâm thiên diệu vậy mà lại là tới từ thế tục giới người hát tâm chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua trịnh thành dương lạnh lùng nói ra Biết liền tốt. hắn đã ở trong lòng dự định tốt chờ hát tâm đám người rời đi về sau hắn liền toàn lực t r a tìm lâm thiên diệu tung tích chỉ cần bắt được lâm thiên diệu hắn liền có thể trở lại thế tục giới đến lúc đó tại thế tục giới xưng vương xưng bá cũng không cần lại nhìn cái này ma điện sắc mặt làm việc bất quá bây giờ đâu vẫn là muốn nhìn ma điện sắc mặt làm việc đi h ắ c tâm lạnh lùng nói một tiếng dẫn đầu bước ra một bước hướng về phủ thành chủ đi đến mấy phút đồng hồ sau đám người về tới phủ thành chủ vừa tới nơi này chính an căn cứ lâm thiên diệu trước kia an bài đối với mình phụ thân nói phụ thân ta cảm giác có chút không thoải mái ta muốn trở về nghỉ ngơi được rồi an nhi ngươi đã không thoải mái cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi nếu có chuyện gì lập tức gọi hạ nhân đến cho ta biết trịnh thành dương đối với trịnh an hành vi cũng không có cảm giác được hoài nghi vâng phụ thân trịnh an cũng không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp hướng về gian phòng của mình vị trí đi đến hát tâm đám người cũng không có hoài nghi bởi vì theo hát tâm liền hắn như vậy một đứa con trai căn bản cũng không có thể thành tựu sự tình gì húng chi là đến dưới đất thất phá t r ợ đừng nói là trịnh an liền xem như hắn phụ thân trịnh thành dương cũng không có bao nhiêu tác dụng bất quá hát tâm nghĩ muốn những người này kiến thức sự lợi hại của mình tự nhiên là không ngại bọn hắn cùng đi đến tương phản hắn còn hy vọng càng nhiều người càng tốt một đám người rất nhanh liền đi tới tầng hầm đám người bọn họ có chừng khoảng hai mươi người cái này hai mươi người trong đó có trịnh thành dương hát tâm cùng với tiết trưởng lão tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong những người khác tu vi đều tại độ kiếp đ ỉ n h phong phía dưới nhưng là kém nhất tu vi cũng tại hợp thể tu vi hát tâm đó chính là hát ngọc trịnh thành dương đem tầng hầm đèn cho thắp sáng chỉ chỉ lơ lửng giữa không trung hắc ngọc bất quá hắn cẩn thận nhìn một chút phát hiện lơ lửng giữa không trung hắc ngọc tựa hồ cùng mình trước kia nhìn thấy có chút không giống có thể hắn lại đảo ngược nhìn mấy lần còn nói không ra địa phương nào không giống trước kia hắc ngọc cũng là đen hình thể đại khái cũng là dạng này chỉ bất quá không có trước kia đen như vậy trọng yếu nhất chính là hắn nhìn bốn cái trận pháp như cũ tại đồng thời cùng hắn trước kia nhìn thấy trận pháp đồng dạng c h i n h thánh dương cho dù đối với trận pháp cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng là cũng là hiểu được một chút g a lông cho nên nói hắn trước kia đại khái cũng có thể nhìn ra tại trận pháp hát tâm nhìn thoáng qua lơ lửng giữa không trung màu đen ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói đồ chơi kia chính là không ma thành một mực trấn thủ bảo vật không sai chỉ là bởi vì có bốn cái trận pháp giao thoa bảo hộ nó người bình thường căn bản là không cách nào chạm đến c h i n h thánh dương thầm nghĩ nếu như bản cung có thể phá giải cái này bốn cái trận pháp hấp thu đồ vật bên trong đến lúc đó bản cung thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước bất quá trình thành dương cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút hắn tuyệt đối không dám bởi vì như vậy một cái hắc ngọc cùng ma điện đối nghịch ma điện thế nhưng là ngay cả ngự ma điện đều có thể tiêu diệt tồn tại bọn hắn những này tông môn nếu quả như thật cùng ma điện đối nghịch đơn giản chính là lấy trứng t r ọ i đá hắc tâm nhìn mấy lần về sau đem ánh mắt của mình chuyển hướng giao thoa bốn cái c h ấ n pháp cẩn thận nhìn một chút cuối cùng mở miệng nói ra chính á cái i này bốn trận p á cái pháp p bên trong, trong trận một thuộc diệt t đó có một cái trận pháp thuộc về hủy về thánh r ậ n p p Hát tâm, g ư ơ i có p ư Trường ngươi ngươi phương ơ n trận Trịnh Thành g giải pháp phá pháp phá thử chút. Hát đi sao? sao? một tâm, có dương nhìn xem hát tâm có chút nhữ mày không khỏi tò mò hỏi thầm nghĩ chẳng lẽ nói cái này ma điện dành xưng thứ hai trận pháp sư cũng vô pháp phá giải trận pháp này sao nếu thật là như thế như vậy cái này tên gọi thật đúng là chỉ là hư danh a bất quá những lời này t r ị n h thành dương cũng chỉ là dám ở thẩm nghị trong lòng về phần có phải hay không chỉ là hư danh cái gì hoàn toàn không cần thiết nói ra đồng thời hắn cũng không dám nói ra hắc tâm nhìn thấy cái này bốn cái trận pháp thời điểm quả thật có chút cao mày này chủ yếu là bởi vì cái này bốn cái trận pháp đều là giao thoa nếu như là tách ra trận pháp như vậy hắn còn tốt phá giải cái này nếu là giao thoa đứng lên nghĩ muốn phá giải như vậy thì có chút khó khăn đương nhiên hắc tâm cũng sẽ không nói chính mình phá giải không được bởi vì hắn biết chính mình tuyệt đối không thể ném đi ma điện mặt càng là không thể ném đi ma điện thứ hai trận pháp sư tên gọi có hắc tâm lạnh lùng nói một câu sau đó đi đến trận pháp phía trước nhất cái này bốn cái trận pháp bên trong hắn cũng nhìn ra trong đó có một cái trận pháp thuộc về hủy diệt tính trận pháp một khi không cẩn thận chạm đến cái này hủy diệt tính trận pháp chính là dẫn phát hủy diệt tính bạo tạc bất quá hắc tâm đánh giá một chút cái này hủy diệt tính uy lực hẳn là chỉ là đối với độ kiếp tu vi trở xuống người có ảnh hưởng về phần độ kiếp tu vi người an toàn có thể phòng ngự ở chỉ là kia hắc ngọc rất có thể gánh không được trước kia lâm thiên diệu đang bố trí cái cuối cùng hủy diệt tính trận pháp thời điểm hắn đem cái này hủy diệt tính trận pháp bề ngoài cho giảm bớt cũng chính là nhìn lên tới chỉ có thể phá hư độ kiếp tu v i trở xuống vật thật trên thực tế nó còn là như là trước kia đồng dạng miểu sát hết thể độ kiếp đỉnh phong phía dưới sự vật đồng thời cái này bốn cái trận pháp nội tại còn bị lâm thiên diệu cho tăng lên không ít độ khó hệ số nếu như chỉ là dùng mặt ngoài nhìn thấy biện pháp đi phá trận căn bản là không có cách phá trận đồng thời sẽ còn trong nháy mắt kích hoạt cái này hủy diệt tính trận pháp bắt đầu phá trận hắc tâm thấy được một cái phá trận điểm hắn cũng không do dự bắt đầu phá trận hắn tin tưởng liền cái này bốn cái giao thoa trận pháp còn khó không được chính mình đồng thời trận pháp này nếu là phát sinh hủy diệt như vậy hắn trước tiên đi bảo hộ kia hắc ngọc lấy trận pháp này hủy diệt tính hoàn toàn cũng chính mình không tạo được tổn thương đến lúc đó chỉ cần đạt được hát ngọc những người khác cho dù chết lại có thể thế nào trong lòng hắn cho rằng tu vi thấp căn bản chính là một cái d ấ p rưởi nhiều thì càng là đồng g i á c hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng ôm lấy loại tâm lý này bắt đầu phá trận hai tay bắt đầu cơ nhanh chóng đánh lấy các loại tốc độ tay trong tay ngưng tụ ra một đạo linh khí nhanh chóng tại hắn nhìn thấy phá trận điểm phát huy phương pháp phá trận frank hắn vung ra một đạo linh khí đi lên chuẩn bị lấy linh khí dẫn kiến một cái khác điểm nhưng là ngay tại hắn vừa mới vung ra cái này một cái điểm linh khí đi lên lúc h ắ c tâm rõ ràng cảm giác được trận pháp có chút lắc lư không chỉ là hắn những người khác cũng cảm thấy bọn hắn cái phòng dưới đất này có chút lắc lư trịnh thành dương nghi ngờ hỏi h ắ c tâm thế nào h ắ c tâm cũng không trả lời trịnh thành dương mà là biến sắc kinh ngạc hô không tốt t r ú n g kế tiếng nói của hắn vừa dứt bốn cái trận pháp lập tức tan ra thành từng mảnh trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau năng lượng lập tức tràn ngập ở chung một chỗ nhìn thấy cái này bốn cái trận pháp trạng thái đám người biết đây là muốn phát sinh nổ tung người ở chỗ này không có chút do dự nào đem chính mình linh khí tăng lên tới cực hạn nhanh chóng chế tạo ra một cái h ộ thuẫn mà hát tâm thi triển ra một cái h ộ thuẫn bảo vệ mình về sau hàn hướng về huyền không hát ngọc nhanh chóng bay đi kia hủy diệt tính trận pháp khởi động ẩm ẩm một đạo lực lượng cường hạn hướng về tầng hầm đám người đánh thẳng tới cái này đạo lực lượng so độ kiếp đỉnh phong mười phần một kích còn cường hãn hơn một chút hát tâm cảm nhận được điểm ấy về sau trong lòng của hắn giật mình trước kia hắn rõ ràng cảm giác được trận pháp này lực lượng cũng chỉ có thể có thể so với độ kiếp sơ kỳ căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tuần gì nhưng bây giờ thế mà lại là như thế có thể lúc này hắn chỉ có hai con đường lựa chọn thứ nhất từ bỏ hát ngọc toàn lực phòng ngự thứ hai tiếp tục cầm hát ngọc bị thương nặng lấy điểm ấy năng lượng mặc dù có thể phá vỡ hắn hiện tại phòng ngự nhưng là nghĩ muốn giết hắn hát tâm cảm thấy là không thể nào cuối cùng hắn nghĩ nghĩ quyết định còn là cầm hắc ngọc nếu không chính mình hồi ma điện khẳng định phải chịu đến ma điện trừng phạt đến lúc đó bị thương nặng đây chẳng qua là việc nhỏ so sánh dưới hắn quyết định còn là chấp hành chính mình cái thứ hai ý nghĩ ầm ầm a đạp đạp độ kiếp đỉnh phong tu vi làm tốt toàn lực chuẩn bị người chịu đến cái này đạo lực lượng x u n g kích cũng không nhận được chuyện l ớ n ấn gì nhưng là cái khác độ kiếp đỉnh phong trở xuống bọn hắn liền xem như làm xong toàn lực chuẩn bị cũng bị cái này đạo lực lượng phá hủy nhất là những cái kia hợp thể tu vi người cũng chỉ là như vậy một nháy mắt liền bị cái này lớn diện tích phá hoại lực lượng nuốt chừng lấy liền ngay cả phía ngoài trên mặt đất cũng nhớ tới từng đạo chấn động ở bên ngoài trông coi nhà kho người cảm giác có cái gì lực lượng cường hãn muốn tuân ra đến trong lòng bọn họ trước tiên là lựa chọn chạy trốn thế là vội vàng hướng lên bầu trời bên trong bay ra đi ầm ầm quả nhiên kia tầng hầm lực lượng trực tiếp phát nổ đi ra toàn bộ nhà kho trong nháy mắt phá hủy bay về phía không trung hai người thấy cảnh này trái tim bịch bịch nhảy đem cái này nhà kho phá hủy kia đến bao lớn lực lượng bọn hắn hai cái cũng chỉ là hợp thể trung kỳ nếu như bọn hắn trước kia còn đứng ở chỗ nào như vậy hai người bọn họ cũng phải chết hai người nhìn lẫn nhau một cái cảm thấy mình rất may mắn ầm ầm hô hô tại đem nhà kho phá hủy lực lượng toàn bộ bạo hướng bốn phía khuếch tán đạo kia hủy diệt tính trận pháp uy lực cũng trở tại quá khứ lại nhìn tầng hầm đã không gọi tầng hầm có thể gọi là hố lộ thiên một cái hai mươi mét hô sâu t r ì n h thành dương cùng tiết trưởng l á o cảm giác hết t h ể đều đi qua về sau bọn hắn đem ngăn tại trước mặt mình hai tay cho thu hồi nhưng là trên người linh khí cũng không có giảm bớt đề phòng còn có đột p h á t tình huống ánh mắt bốn phía nhìn thoáng qua không có một người chỉ là còn lại một chút quần áo cạt bã hai người biết chính mình những n à y thủ hạ đã toàn bộ tử vong chỉ là còn lại s á m bất quá bọn hắn hai người cũng không có tại cái này sự tình phía trên suy nghĩ nhiều mà là nhìn về phía trước bọn hắn nhìn thấy hắc tâm nằm d ạ p trên mặt đất trong lòng thầm kêu không tốt nếu như hắc tâm chết rồi như vậy bọn hắn thiên ma cung nhưng chính là đại nạn lâm đầu vội vàng bay đi lên hắc tâm ngươi cảm giác như thế nào hai người bay lên chỉ gặp hắc tâm vết thương tất cả đều là máu tươi liếc mắt hận ý con mắt nhìn xem trịnh thành dương gian nan nói ngươi đi thử một chút liền biết t r ị n h Thành d ư ơ n g đương nhiên không t h Hắc ử vội vàng nói, t â m ngươi đừng nói chuyện, t r a n hai thủ thời i g n dụng phục v ê n đan d ư ợ c k i a Nói, từ k hai ô n g g i n mình trong của g ớ i viên chỉ dược. lấy ra một viên đan một Trường 822, phẫn nộ h ắ c tâm h ắ c tâm ăn vào trịnh thành dương cho đan dược sau trải qua một cái giờ điều tức hắn khôi phục không ít thể lực h ắ c ngọc bảo vật đâu h ắ c tâm vội vàng từ dưới đất đứng lên đến nếu như không phải là bởi vì nghĩ đến còn có h ắ c ngọc sự tình hát tâm tuyệt đối sẽ không sớm như vậy từ dưới đất đứng lên đến t r í n h t h à n h dương cùng với tiết trưởng lão nghe nói hát tâm sắc mặt hai người một trận khó xử tựa hồ bọn hắn đã biết cái gì đem trong tay hát ngọc đưa cho hát tâm hát tâm tự nhiên cũng nhìn thấy hai người trên mặt khó xử có điều nhìn thấy hai người đem hát ngọc đưa qua về sau hắn chỉ là hiếu kỳ nhìn hai người l ư ớ t mắt sau đó liền không có suy nghĩ nhiều tại hắn tiếp nhận hát ngọc cầm cảm giác đầu tiên rất nhẹ đồng thời Cảm giác hắn c g ọ càng bên b trong năng lượng cùng hắn có chút có i xích, h ư n là trong lòng bài trong hắn nghĩ đến, của xem í c cũng là bình thường. Dù sao cái Hắc Ngọc vô cùng khắc chế người Tuma, khắc chế năng lượng của bọn hắn. Xoay chuyển đi tới nhìn một chút. h bình thường. hắn. nhìn Ách! Hắn này người năng lượng bọn càng là tu tới một Dù sao ma, Xoay đi vô x càng cảm thấy không thích hợp cái này hắc ngọc thấy thế nào đứng lên có chút giống là màu đen linh khí thạch nghĩ tới đây vội vàng dùng chính mình linh khí thăm dò trong này linh khí thạch lập tức hắn xác định đây chính là linh khí thạch trong nháy mắt h ắ c tâm sắc mặt hoàn toàn âm châm xuống nhìn chăm chú trịnh thành dương hai người quắc các ngươi hai cái ai có thể cho ta một lời giải thích cái đồ chơi này là cái gì hai người nghe được hắc ngọc chất vấn có chút không dám nói chuyện hắc ngọc sau đó đem ánh mắt của mình chuyển rời đến trịnh thành dương trên thân quắc trịnh thành dương ngươi đến nói một chút đây rốt cuộc là cái gì đến cùng là cái gì nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm hắn trực tiếp giống lên nước bọt có chút đụng tại trịnh thành dương trên mặt trịnh thành dương đối mặt với nổi b á o hắc ngọc trong lòng của hắn cũng là rất phẫn nộ cái này hắc ngọc tu vi bất quá cũng chỉ là giống như hắn cao mà thôi sức chiến đấu thậm chí so với hắn còn thấp hơn một chút nhưng là hắn không dám đắc tội hắc ngọc bởi vì hắc ngọc đại biểu cho ma điện hơn nữa ma điện đại bộ đội lập tức liền muốn tới cuối cùng chỉ có thể thận trọng nói linh khí thạch ngươi cũng biết đây là linh khí thạch nhưng vì cái gì đây là linh khí thạch không phải nói là khắc chế người tu ma bảo bối sao bảo bối đâu ở đâu ba hắc ngọc đem trong tay linh khí thạch đập vào trịnh thành dương trên thân trịnh thành dương bị nệ đến một chút tính tình cũng không có chẳng qua là cảm thấy trong lòng của mình rất là phẫn nộ nếu như hắc ngọc không có ma điện thân phận như vậy trịnh thành dương khẳng định sẽ không chút do dự đánh giết h ắ n nhưng là cũng là bởi vì cái thân phận này hắn không dám làm như vậy thầm nghĩ nghĩ không được dựa theo tiếp tục như thế chính mình tuyệt đối sẽ một mực tổn hại mặt mũi vội vàng nói hắc tâm chúng ta cũng không biết bảo vật này đi nơi nào chẳng lẽ lại là bởi vì trước kia bạo tạc cho nên đưa nó h oanh tạc thành linh khí thạch trịnh thành dương dự định đem mọi chuyện đều đẩy tại vừa mới bạo tạc sự tình trên thân hắc ngọc dùng sức chừng mắt liếc trịnh thành dương nhịn không được trực tiếp dùng tay đâm lồng ngực của hắn quắp trịnh thành dương làm phiền ngươi dùng đầu suy nghĩ một chút trước kia ta thế nhưng là đem hắc ngọc hoàn toàn bảo vệ tốt nó làm sao lại chịu đến bạo tạc ảnh hưởng ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao cái này trịnh thành dương cũng cảm thấy hắc ngọc nói có đạo lý trong lòng âm thầm nghĩ nhìn tới biện pháp này là không thể thực hiện được có thể chính mình phải làm gì đâu có người nào có thể đầy đâu hắn vẫn không nói gì hát ngọc t ừ n g bước một đi h ư ớ n g hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn quắt chính thanh dương có phải hay không trước kia ngươi thừa ta đang tại điều tức thân thể khôi phục thể lực đổi một cái giả đồ vật cho ta hát tâm sao lại có thể như thế đây cái này căn bản liền không có khả năng à, ngươi điều tức thân thể thời điểm chúng ta vẫn luôn tại bên cạnh vì ngươi hộ pháp Căn bản cũng bản kỳ h hơn nữa chúng ta cũng không dám làm như vậy. Liền xem như ngươi cho chúng chúng không Trịnh Thành dương vội vàng giải thích nói. Trong lòng của hắn biết tình huống hiện tại rất không ổn. Nếu như hát、tâm、nhận định chuyện này chính là bị bọn hắn đổi, như vậy bọn hắn thiên ma thật phải ô n nữa cũng liền ngươi gan, cũng điện Dương vàng nói, trong lòng ổn, nếu này bọn bọn cung song g giải có cái đắc của rời rất đời. đi, tội vội biết tại đổi, ta ta ta ma ma tâm k dám dám lá làm xem là à. vậy, vậy bị thật trước kia trịnh thành dương cũng có ý nghĩ kia nhưng là trong nháy mắt liền bị hắn hủy bỏ liền xem như có cái này hắc ngọc cũng tuyệt đối không phải là ma điện đối thủ nếu không lúc trước ma điện cũng sẽ không đối với ngự ma điện độc thủ thế là hắn hiếu kỳ nhìn một chút cái này hắc ngọc phát hiện cái này hắc ngọc chỉ là một cái nhuộm đen linh khí thạch hắn cùng tiết trưởng lão cũng có chút luôn g cuống hắc tâm nghe nói trịnh thành dương trong lòng cũng có chút tin tưởng bởi vì hắn tin tưởng trịnh thành dương là một người thông minh tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đổi đi hắc ngọc hơn nữa hắn cũng tin tưởng trịnh thành dương không có lá gan này đắc tội bọn hắn ma điện chỉ bất quá chuyện này dù sao cũng phải cần một người chống được toàn bộ trách nhiệm như vậy trách nhiệm này tự nhiên là có trịnh thành dương chống được bằng không hắn hồi ma điện căn bản là không có cách bàn giao nói trịnh thành dương ngươi lời mặc dù là nói như vậy nhưng là ai biết ngươi có hay không lá gan kia hơn nữa trịnh thành dương ngươi không cảm thấy kỳ quái sao vì lúc nào thời điểm khắc theo con của ngươi khi tiến vào tầng hầm vậy mà lại đưa ra trở về phòng yêu cầu ta có thể hiểu hay không ngươi đã biết sẽ bạo tạc cho nên ngươi không muốn để hắn chết cho nên cố ý làm như thế còn có cái này hắc ngọc có thể hay không ngay tại các ngươi c h ấ n thủ không ma thành thời điểm đã lặng lẽ đổi hắc tâm từng bước một tới gần trịnh thành dương trịnh thành dương thì là từng bước một lui lại nhưng là trong lòng của hắn nghĩ đến chính mình tuyệt đối không thể lui về sau nữa nếu như đang lùi lại thật đúng là trở thành là chính mình cầm đồng thời hắn cảm giác được hắc tâm tựa hồ là cố ý giống như chính là đang cố ý đem hết thể sự tình đều đẩy ở trên người hắn sau đó tốt đào thoát lần này trách nhiệm trịnh thành dương cũng không phải đồ đần đương nhiên sẽ không để hát tâm thật đem mọi chuyện đầy tại trên người mình nghiêm nghị nói hát tâm cũng không thể nói như vậy tiểu an sở dĩ muốn về gian phòng nghỉ ngơi là bởi vì hắn bị tiểu tử kia cho b ắ t bị thương tổn còn có ngươi nói là chúng ta trước kia đổi cái này hát ngọc cái này sao có thể ngay cả ngươi cái này ma điện thứ hai trận pháp sư đều không thể phá giải trận pháp chúng ta làm sao có thể có bản sự kia phá giải chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể mời ma điện thứ nhất trận pháp sư phá giải trịnh thành dương một phen lập tức để hát tâm không biết nói chút cái gì nếu như nói trịnh thành dương bọn hắn mời ma điện thứ nhất trận pháp sư hắn căn bản cũng không tin tưởng bởi vì cái này ma điện thứ nhất trận pháp sư chính là bọn hắn điện chủ một bên một mực còn chưa nói hết đang tại suy nghĩ tiết trưởng lão lúc này mở miệng nói ta đã biết hai người nghe nói hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng hắn trịnh thành dương vội vàng nghi ngờ hỏi tiết trưởng lão n g ư ơ i biết cái gì tiết trưởng lão nhìn thoáng qua hai người nói chân chính hắc ngọc rất có thể chính là bị trước kia cái kia tiểu tử cho chồng đi cái gì hai người giật mình không sai trước kia tiểu tử kia chính là từ nhà kho đi ra hắc ngọc nghe hắn nói như vậy hoang mang mà hỏi coi như hắn là từ trong kho hàng đi ra hắn có thể phá giải kia bốn cái trận pháp sao cái này không rõ lắm nhưng là tiểu tử này hiểu được không ít trận pháp chương 823, hắc ngọc lai lịch lâm thiên diệu cũng không biết trịnh thành dương bọn hắn lời đàm luận nhưng là hắn đại khái có thể suy đoán ra trịnh thành dương bọn hắn khi nhìn đến hắc ngọc biến thành một khối linh khí thạch sau biểu lộ trước kia tiết trưởng lão đang suy đoán đến tất cả những thứ này đều là lâm thiên diệu làm thời điểm hắc tâm liền rất hoang mang cảm thấy cho rằng lâm thiên diệu không có khả năng phá giải kia bốn cái trận pháp bất quá tiết trưởng lão còn là nói lâm thiên diệu hiểu không ít trận pháp đồng thời còn đem lúc t r ư ớ c lâm thiên diệu tiến vào bọn hắn thiên ma cung trộng đồ phá giải không ít trận pháp đồng thời còn bố trí trận pháp ngăn cản chuyện của bọn hắn nói ra mặc dù hắn nói những này nhưng là hắn không có chút nào lộ ra lâm thiên diệu là tới từ thế tục giới h á c tâm đạt được những tin tức này trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ có bản lánh lớn như vậy còn một mình s ô n g qua thiên ma cung trộm lấy thiên ma cung linh khí thạch cuối cùng ba người bọn họ đạt thành một cái hiệp nghị đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy tại lâm thiên diệu trên thân t r ì n h thành dương chủ động tranh công hắn sẽ đem lâm thiên diệu bắt lại buộc hắn giao ra bảo vật hát tâm tự nhiên cũng đáp ứng bất quá cho trịnh thành dương một cái thời gian hạn chế đó chính là tại trong vòng năm ngày nếu như tại trong vòng năm ngày trịnh thành dương còn bắt không được lâm thiên diệu như vậy đến lúc đó bọn hắn ma điện liền muốn gây sự với trịnh thành dương trịnh thành dương mặc dù cảm thấy thời gian có chút ngắn ngủi nhưng là cũng không có cách nào trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu tiến vào rừng rậm là an lợi rừng rậm an lợi rừng rậm thuộc về một mảnh tương đối lớn rừng rậm giải đất trung tâm độ kiếp đỉnh phong linh thú cũng không ít so với lúc trước lâm thiên diệu d á n g lâm đức mạ á rừng rậm còn muốn lớn bởi vậy có thể nhìn thấy rừng rậm này lớn cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm này hát tâm mới có thể cho hắn trịnh thành dương bọn hắn năm ngày thời gian bằng không hắn nhiều nhất liền cho hai ngày giờ phút này lâm thiên diệu đã tại an lợi trong rừng rậm bay gần một giờ bất quá hắn cũng không phải là tốc độ cao nhất độ phi hành căn cứ trịnh an trong đầu lâm thiên diệu cũng biết rừng rậm này một chút tin tức hắn hiện tại nếu như là triệu hoán linh thú đi ra đối phó độ kiếp đỉnh phong linh thú cũng không phải là một vấn đề nhưng là hắn giờ phút này chuyện quan trọng nhất chính là hấp thu bảo vật trong tay của hắn tăng lên thực lực của mình đến lúc đó lấy thực lực của mình đường đường chính chính cùng độ kiếp đỉnh phong linh thú chiến đấu không sử dụng triệu hoán thuật đánh bại độ kiếp đỉnh phong linh thú kia mới xem như hắn bản lĩnh thật sự đến tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương lâm thiên diệu từ không trung bay xuống tới bốn phía nhìn một chút có thể hắn cũng không có nhìn thấy có chỗ nào phù hợp thanh tu mặc dù nói tại cái này trong rừng rậm người tương đối ít nhưng là cũng rất có thể gặp được người trọng yếu nhất chính là hắn còn muốn tránh né trịnh thành dương bọn hắn truy sát một khi bọn hắn phát hiện hắc ngọc biến thành linh khí thạch tuyệt đối sẽ không buông tha hắn hơn nữa trịnh thành dương nguyên bản liền sẽ không buông tha hắn khẳng định còn muốn ở trên người hắn hỏi ra liên quan tới thế tục giới vấn đề một đường đi lại đại khái lại là đi hơn nửa giờ ách kia là một nơi tốt lâm thiên diệu ánh mắt nhìn hướng về phía trước một cây đại thụ cây to này ít nhất phải mười người mới có thể đem nó ôm vào đứng lên trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu phát hiện cây này phía trên lá cây vô cùng lớn đồng thời tươi tốt tùy tiện một người trốn ở cái gì muốn xem đi ra thật sự là khó không có chút do dự nào lâm thiên diệu nhanh chóng bay đi lên nhìn thấy một cái tương đối lớn chặt cây cây này nha tùy tiện hắn đủ ngồi hơn nữa còn có không ít lá cây che chắn lấy chung quanh trong đó có một chút lâm thiên diệu cũng không có ngay từ đầu liền đem h ắ c ngọc cho lấy ra mà là tả hữu nhìn một chút cảm thấy thật rất không tệ tiếp lấy bắt đầu địa bộ trong miệng yên lặng mặt lấy một chút khẩu quyết hắn đây là tại bố trí trận pháp bởi vì hắn một khi bắt đầu hấp thu h ắ c ngọc bên trong ma khí khẳng định lại phát ra đến chung quanh coi như những n à y ma khí không tỏa ra đến chung quanh thần lực của hắn cũng sẽ phát ra đến lúc đó đám người cảm giác được nơi này có nồng đấm năng lượng tự nhiên sẽ dẫn tới một chút linh thú thậm chí rất có thể sẽ dẫn tới một chút đi ngang qua người mà hắn đang bế quan tuyệt đối là không thể chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì hô hô rất nhanh lâm thiên diệu liền bố trí ra một cái cách không trận cách không trận chủ yếu là đem nhất định phạm vi cho bao phủ đứng lên mà tại cái này phạm vi bên trong sinh ra năng lượng hay là âm thanh cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài không có tại dây dưa dài dòng từ không gian của mình trong giới chỉ xuất ra hắc ngọc ngồi xếp bằng trên tàng cây làm hắn đem cái này hắc ngọc đặt ở tay mình trong lòng lúc cẩn thận nhìn một chút hắn tựa hồ phát hiện một chút kỳ quặc cảm giác cái này hắc ngọc mang đến cho hắn một cảm giác không giống tựa như là có đồ vật gì phong ấn lại cái này hắc ngọc trước kia hắn tại phủ thành chủ tầng hầm bởi vì thời gian tương đối gấp gáp cho nên cũng chỉ là đại khái nhìn thoáng qua liền đem nó phát tại không gian trong giới chỉ cho nên khi đó căn bản cũng không có loại cảm giác này chẳng lẽ lại cái này hắc ngọc thật bị thứ gì cho phong ấn nói lâm thiên diệu độ vào một đạo thần lực tiến vào cái này hắc ngọc bên trong chỉ gặp cái này hắc ngọc run nhẹ nhẹ những cái kia màu đen ma mà khí nhanh chóng tiến vào hắc ngọc bên trong phảng phất rất sợ hãi ma khối này hắc ngọc hung hăng run rẩy bộ dáng rất là cao hứng như là con cá đến nước đồng dạng lâm thiên diệu nhìn thấy nó trạng thái này trong lòng rất là hiếu kỳ làm sao trước kia cũng không có loại cảm giác này trước kia hắn cũng nhớ kỹ sau đó hắn tưởng tượng trước kia chính mình cũng chỉ là nhìn xem tình huống của nó cũng không có độ nhập thần lực đi vào lâm thiên diệu cũng không nhớ tới nhiều như vậy lấy chính mình k i ê n một đạo thần lực t h a m dò h á c ngọc tình huống bên trong cái gì làm hắn dùng thần lực của mình vượt qua những ma khí kia tiến vào h á c ngọc điểm trung tâm thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện cái này h á c ngọc bên trong vậy mà cũng có thần lực mà hắn cũng minh bạch cái này h á c ngọc sở dĩ cảm thấy thần lực của hắn mà như cá gặp nước khẳng định cũng là bởi vì những thần lực này đồng thời hắn phát hiện những thần lực này so với mình hiện tại thần lực nồng hậu dày đặc rất nhiều đồng thời hắn cảm giác cái này thần lực có chút quen thuộc ở trong đầu cẩn thận suy tư vài giây đồng hồ trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một bóng người thấp giọng nói ra một cái tên bảo thần một đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái này hắc ngọc cái này hắc ngọc bên trong thần lực lại là bảo thần khó trách ta cảm giác cái này thần lực quen thuộc như vậy như thế nói đến cái này hắc ngọc là bị bảo thần cho phong ấn nhưng vì cái gì bảo thần đồ vật lại ở chỗ này lâm thiên diệu trong miệng bảo thần chính là giống như hắn đều là thần giới người người này lấy chế tắc pháp bảo nổi danh hắn luyện chế ra tới pháp bảo ở tại thần giới chính là đệ nhất tồn tại cũng là rất nhiều người nghĩ muốn nịnh bợ tồn tại lúc trước lâm thiên diệu quay về thế tục giới trên thân cũng mang theo không ít pháp bảo đáng tiếc bởi vì đường hầm không thời gian cực kỳ cường hãn hơn nữa hắn cũng cần đánh vỡ tu vi mới có thể trở lại những pháp bảo kia tại mất đi hắn về sau cũng không chống đỡ được cường hãn thời không lực lượng Tại thời trong, toàn Trường đột thực Thiên một chút thần tắc tới tu thời tại thành trong. gian Diệu cái giới, đường đã đồng không bên cùng hoang mang. chân còn không bên gì hầm phá hủy. phá chế pháp Lâm ma vô bộ bị bảo bảo lực. có Vì sẽ đối với vấn đề này hắn suy tư mấy mười giây hắn cũng không nghĩ ra đối với các loại khả năng hắn cũng suy đoán không ít nhưng là vô luận như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng được rồi đã vấn đề này không nghĩ ra như vậy thì không nghĩ đã cái này hắc ngọc là bảo thần chế ra pháp bảo như vậy ít nhất cũng là thần khí về phần bảo thần phong ấn thủ đoạn hẳn là cũng chính là mấy cái kia thủ đoạn lâm thiên diệu nghĩ đến dùng thần lực của mình tại cái này hắc ngọc bên trong kiểm tra kia một phen quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng bảo thần chỗ phong ấn thủ pháp chính là trong đầu suy nghĩ cái kia thủ pháp nhưng là hắn cũng không có trước tiên khởi ra pháp bảo này bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm bảo thần tại sao muốn phong ấn pháp bảo này thứ y ế u chính là hắn bây giờ căn bản liền không có biện pháp thời ra pháp bảo này bởi vì lấy hắn tu vi hiện tại thực lực liền xem như biết pháp bảo này thời ra thủ pháp hắn cũng làm không được hơn nữa cái này hắc ngọc liền xem như không giải khai trong đó phong ấn thủ pháp nó đồng dạng có thể hấp thu người tu ma ma khí chỉ b ấ t quá công hiệu sẽ cực kỳ giảm bớt nhưng là lâm thiên diệu đã tra xét cái này hắc ngọc tại cái này trong tu chân giới lấy điểm ấy công hiệu đã là đầy đủ dùng thậm chí có thể nói dư sải hiện tại đã biết cái này hắc ngọc cũng không phải là pháp bảo bình thường về sau lâm thiên diệu trong lòng mặc dù sinh ra không ít ý nghĩ nhưng là đối với những ý nghĩ này hắn rất nhanh liền thu lại bởi vì chính mình tu vi quá thấp thực lực không đủ căn bản là không có cách thăm dò mình muốn biết đến sự tình cho nên trước mắt bày ở trước mặt của hắn chỉ có một con đường đó chính là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình đến lúc đó là phát sinh cái gì vì cái gì bảo thần muốn đem chính mình luyện chế ra pháp bảo phong ấn vì cái gì pháp bảo này sẽ đến đến rồi tu trần giới không có chút do dự nào lâm thiên diệu đem chính mình hai mắt nhắm chặt trong hai tay vung ra một đạo thần lực hắc ngọc lơ lửng giữa không trung trong miệng yên lặng nhớ tới t ị n h hóa năng lượng pháp thuật bắt đầu đối với hắc ngọc bên trong ma khí tiến hành hấp thu ma khí như là mở cống xả nước đồng dạng liên miên không dứt tràn vào lâm thiên diệu trong thân thể mà lâm thiên diệu cũng nhanh chóng đến đâu hấp thu ba ngày sau lâm thiên diệu giờ phút này còn tại hấp thu hắc ngọc bên trong ma khí tại cái này trong thời gian ba ngày hắn một mực ngồi xếp bằng tại cái này trên đại thụ cũng không có từng hạ xuống cây mà hắn tu vi cũng từ nguyên lai hóa thần trung kỳ tăng lên tới hợp thể sơ kỳ chỉ là cái này hắc ngọc bên trong ma khí còn không có bị hắn hấp thu xong hắn vốn cho là điểm ấy ma khí tối đa cũng liền hắn đủ đến hợp thể sơ kỳ thật không nghĩ đến bây giờ còn thừa lại nhiều như vậy rất nhanh lại là hai giờ đi qua lâm thiên diệu tu vi loáng thoáng muốn đột phá đến hợp thể trung kỳ dáng vẻ cái này hắc ngọc bên trong ma khí còn tại không ngừng tiến vào trong thân thể hắn nói cách khác đến hợp thể trung kỳ vẫn là có hy vọng h o h o f r a n k trong n g á y mắt lâm thiên diệu tu vi đạt tới hợp thể trung kỳ hắc ngọc bên trong ma khí vẫn còn tiếp tục hướng trong thân thể của hắn độ vào chỉ bất quá cái này ma khí lượng so trước kia ít đi không ít đoán chừng nghĩ muốn đang trùng kích một cái tiểu giai đoạn có chút rất không có khả năng hô hô sau một tiếng hắc ngọc bên trong ma khí đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn lâm thiên diệu làm một cái thu thế đem hai tay của mình quanh co mở mắt hô hô lâm thiên diệu nhổ một ngụm trọc khí c ả m thụ một chút trong thân thể của mình thân lực cùng với tu vi của mình thản nhiên nói hiệu quả không tệ ổn định tại hợp thể trung kỳ đoan chừng không lâu có thể liền đạt đến hợp thể đình phong nói lâm thiên diệu một thanh nắm hắc ngọc nhìn xem cái này hắc ngọc nói xem ra sau này đối phó xà đầu bọn h ắ n dùng cái này hắc ngọc là biện pháp tốt nhất không phí s ứ c lại có thể tăng lên tu vi của mình chỉ là ta hiện tại còn không cách nào khởi ra ngươi pháp bảo này không thể nhường ngươi cái này thần khí uy lực lớn h i ệ n có chút đáng tiếc mặc dù bây giờ không cách nào khởi ra cái này hắc ngọc phong ấn nhưng là lâm thiên diệu cũng coi là thỏa mãn hắc ngọc tại tu chân giới hiệu quả đủ để đem hắc ngọc thu hồi đến lâm thiên diệu lại một lần cảm thụ tu vi của mình cùng với thần lực mặc dù nói hắn hiện tại đã tăng lên tới hợp thể trung kỳ nhưng cũng chính là bởi vì loại này nhanh chóng tăng lên trong thân thể của hắn linh khí cũng không phải là rất ổn định cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là ổn định tu vi của mình suy tư vài giây đồng hồ ba búng tay một cái có thể sử dụng đan dược hắn tu vi hiện tại cũng không phải là dùng đan dược tăng lên cho nên dùng đan dược ổn định tu vi của mình hoàn toàn không là vấn đề đối với hắn cũng cơ sở cũng không có bất kỳ thai hoàng ẩm nếu như tu vi là bởi vì đan dược tăng lên như vậy tuyệt đối không thể dùng đan dược ổn định tu vi bởi vì như vậy không những không biết ổn định tu vi của mình sẽ còn để cho mình tu vi tán loạn nhưng hôm nay lâm thiên d i ệ u trên thân cũng không có vật liệu nghĩ muốn luyện chế đan dược liền cần đi thu thập tài liệu luyện đan mà nhanh nhất thu thập biện pháp tự nhiên là đi mua lâm thiên d i ệ u ở trong đầu suy nghĩ một chút lấy hắn nơi này gần nhất địa phương chính là không ma thành bất quá bây giờ không ma thành là tạm thời không thể đi một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ dẫn phát chiến đấu hắn nghĩ muốn củng cố tu vi quá không thể có thể phong hiểm quá lớn lâm thiên diệu lật một chút trịnh an ký ức bên trong nhớ kỹ tại cái này an lợi rừng rậm một bên khác còn có một cái thành tên là đem thế thành chỉ bất quá không ma thành tại an lợi rừng rậm bắc bộ thanh này thế thành tại an lợi rừng rậm đông bộ vị trí nhưng cũng không tính quá xa lấy lâm thiên diệu toàn lực phi hành cũng liền chỉ là cần năm tiếng nghĩ tới đây lâm thiên diệu chuẩn bị phải bay ra ngoài đúng lúc này lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên có người hướng hắn nơi này chạy đến hắn lập tức dừng lại cước bộ của mình thu hồi thần lực của mình nhìn về hướng dưới mặt đất hơn mười cái người hướng hắn cái phương hướng này đi tới trong miệng phàn n à n nói mẹ kiếp tiểu tử kia đến cùng là đi chỗ nào rồi như vậy lớn một cái r ừ n g rậm quả thực quá khó tìm